Nhưng thật ra thực tốt tính kế. Bất quá, Phượng Thiên Vũ sẽ để ý này đó sao? Tự nhiên sẽ không. Nàng là thiệt tình muốn bồi dưỡng phát Nhi thành tài, chờ Vân Nguyên sau khi lớn lên, hắn tự nhiên sẽ có lui tới hai khối đại lục ý niệm, nàng còn nhớ rõ Vân Nguyên lúc sinh ra, cứu các nàng mẫu tử rời đi truyền thống thông đạo, đây chính là Vân Nguyên tùy thân không gian luôn luôn năng lực. Cấm cũng nói qua, theo Vân Nguyên lớn lên, Rất nhiều công năng đều sẽ lục tục mở ra hơn nữa thành thục lên, khó bảo toàn về sau hắn sẽ không trực tiếp từ vạn thú quốc trực tiếp xây dựng thông đạo đến tứ quốc bất luận cái gì địa phương, có thể cho hắn tìm mấy cái giúp đỡ, cớ sao mà không làm. Chẳng sợ phát Nhi thật sự bùn nhau chết không lên tường, tư đổ ra cũng sẽ không để ý nhiều giữa một người, mà nàng cũng đồng dạng sẽ không để ý điểm này. huống chi, nàng tin phát Nhi tuyệt đối không phải gỗ mục, tất nhiên có thể có điều thành tựu. càng hơn với tư đổ diệp nhiên. phát Nhi tuy rằng hành sự không kiêng nể gì điểm, lại cũng không phải ngốc tử, phòng khách chung đối thoại hắn đều nghe vào trong thai. Theo sau lại im miệng không nói, hắn cũng minh bạch một chút sự tình, minh bạch phía trước vượng Thiên Vũ ở cửa đánh hắn khi nói qua nói. Hắn không phải khâu kỷ nguyện thân sinh nhi tử, hắn mẫu thân sớm đã không ở nhân thế, mà hắn là bị một cái nha hoàn dùng tánh mạng đổi lấy phó thác cấp vượng Thiên Vũ cơ hội. Nói cách khác, Hắn ở sau khi sinh liền lưng beo hai điều tánh mạng. Đến nỗi hiện giờ cái này mẫu thân, nhìn như đại hắn thực hảo, kỳ thật phóng túng hắn tùy hứng làm vậy. bất quá là vì làm chính mình cùng đệ đệ có cái rõ ràng đối lập. Dĩ vãng nghe phụ thân lấy đệ đệ cùng hắn tương đối khi, không có gì cảm giác, nhưng hôm nay lại là khác tư vị. Chẳng lẽ, chính mình thật là bị từ bỏ? Nếu không có như thế, vì sao phải đáp ứng cái này đối hắn mà nói hoàn toàn xa lạ nữ nhân đưa ra yêu cầu? phu thân, dịch nhi là ngài nhi tử, chẳng lẽ ta liền không phải sao? Tuy rằng ta tự biết chính mình có chút thời điểm sắc thật làm không bằng đệ đệ, nhưng ngươi có thể nào liền như vậy đem chính mình từ bỏ? Còn có mẫu thân, chẳng sợ ngài không phải ta mẹ ruột, nhưng ta thật sự đương ngươi là mẹ ruột đối đãi chẳng lẽ ngươi mấy năm nay yêu thương, liền thật là vì làm ta trở nên bất ham, làm đệ đệ thay thế? Chỉ là, ngài có biết, tư đổ ra người thừa kế cái này thân phận? Ta cho tới nay đều cảm thấy đệ đệ mới là nhất thích hợp người được chọn, liền tính không có hôm nay sự tình, chỉ cần ngài mở miệng, ta chắc chắn làm đệ đệ. Chính là vì cái gì? Liền ngươi cũng từ bỏ ta? Phát Nhi trầm mặc đi theo Phượng Thiên Vũ bên cạnh, vẫn luôn chờ đến phủ nha người tới, đem kia phân công văn làm công chính sau, hắn đều là như vậy an tính đợi. Bích Lãng thành phủ nha người tới xong xuôi sự tình sau, lại là nhìn nhiều Phượng Tưởng Thiên vài lần. Tổng cảm thấy gương mặt này có vài phần giống như đã từng quen biết, rồi lại nghĩ không ra. Liên cũng không hề nói cái gì rời đi tư đồ ra. Đem phát Nhi sự tình gõ định sau, Phượng Thiên Vũ nắm Pháp Nhi tay, trực tiếp rời đi tư đồ ra. Không khỏi đợi lát nữa dọa đến phát Nhi, Phượng Thiên Vũ lại là xử biện pháp, làm hắn ngủ sau, mới vừa rồi cưới giả Kim Linh Điều Vương thẳng đến từ Thiên Cơ lâu nơi đó được đến về Trương Liêu giờ phút này nơi tin tức. Không sai. Chính là Trương Liêu. Phượng Thiên Vũ muốn cho phát Nhi đi theo Trương Liêu, dù sao hắn giờ phút này sự tỉnh sớm đã hiểu biết, hiện giờ cũng là không có vướng bận. Hồi cấm nguyên nơi sự tỉnh, hắn tuy rằng chưa từng nhắc tới, bất quá, nghĩ đến cũng bất quá là thời gian vấn đề. Trương Liêu đừng nhìn dĩ vãng ở thôn khi, thoạt nhìn không giống một cái người tốt, ngược lại như là một cái bắt nạt kẻ yếu người. Bất quá, có thể lưu lại ở trong thôn người, nhiều ít đều là có nhất nghệ tinh người. Trương Liêu võ công không yếu, đạo lý đối nhân xử thế phương diện lại là so chi thanh linh sư phụ bọn họ phong phú quá nhiều, từ hắn rẻ dô phát nhi dư giả. Đến nỗi học thức phương diện sự tình, Phượng Thiên Vũ là chuẩn bị làm trương Liêu mang theo phát nhi đi trước xích viêm quốc tìm tư mã vân kỳ, tin tưởng có hắn thư giới thiệu, ở không hiển lộ bất luận cái gì thân phận dưới tình huống, thầy tốt bạn hiển phương diện là không cần phát sầu sự tình. Phượng Thiên Vũ bên này mới vừa đi. Phía trước cảm thấy Phượng tường Thiên khuôn mặt có chút quen thuộc vị kia quan viên lập tức từ trong lòng lấy ra một chương bức họa, đó là vừa mới nhận được thông cáo, đó là đến từ dạ vương ra mệnh lệnh chỉ giới hạn trong các nơi phủ nha người trong biết được. Đệ nhị 60 chương hội hợp, khởi hành vạn thu quốc. Này phân thông cáo nội dung tuy rằng chưa từng nhắc tới đối phương thân phận, chỉ là nhắc nhở không được khó xử đối phương, nếu là đối phương có yêu cầu đều cần thiết hết thể bàn cho phương tiện mệnh lệnh nay mệnh lệnh tuy rằng có chút không thể hiểu được bất quá lại cũng nói cho mọi người bức họa trung nhân thân phân không giống bình thường có thể cùng dạ vương nhắc lên quan hệ nữ tử còn làm dạ vương tự mình hạ lệnh vẽ bức họa truyền độc các nơi phủ nha hạ đạt như vậy mệnh lệnh người sẽ là người thường sao cứ nghe năm đó bích lãng thành trung khiến cho hiện tượng thiên văn dị biến tiểu vương ra hiện giờ đã tìm được hơn nữa vào hoàng gia ngọc điệp này mẫu càng là gõ định vì dạ vương phi Tuy rằng này tin tức chỉ là suy đoán, bất quá ai có thể bảo đảm sẽ không trở thành sự thật. huống chi, tin đồn vô căn cứ tất sự ra có nguyên nhân. Kể từ đó, hôm nay ở tư đồ ra nhìn thấy che mặt nữ tử tất nhiên chính là bức họa chung nữ tử. Chỉ vì này bức họa chung nhắc tới, ngày gần đây sẽ là hai đại một tiểu xuất hiện, nam tử dung mạo cùng bức họa tương đồng, hải du cái 6 tuổi hài đồng tương tùy. Hết thể hết thể đều phù hợp cái này nhắc nhở. Cái này quan viên ngay sau đó thông thả ung dung đem bức họa thu lên, lại là chưa từng có quay đầu lại nhắc nhở tư Đồ diệp nhiên tính toán. Mọi người đều là minh bạch người, tư Đồ diệp nhiên tính toán, còn có khâu kỷ nguyệt ý tưởng, hôn thời gian lớn lên người đều có thể đủ đoán ra. Chỉ tiếp, bọn họ lại là như thế nào cũng không thể tưởng được, nguyên bản bãi ở trước mặt thiên đại cơ duyên liền như vậy bạch bạch trốn. Một cái khâu ra, chẳng sợ hơn nữa tư Đồ ra đều hảo. Có thể cùng hoàng gia so. Leo lên hoàng gia đùi nhi tử, chẳng sợ mẫu thân chết sớm, không hề căn cơ đang nói, lại cũng không phải mấy cái thế gia có thể bỏ qua tồn tại. Phong thủy thay phiên chuyển, ai biết tiếp theo đến phiên nhà ai. Xem ra chờ vị này tư đồ gia đại thiếu gia quay về là lúc. Định cũng sẽ có một hồi không dung bỏ lỡ tuồng trình diễn. Tuy rằng muốn xem diễn, ít nhất còn phải đợi thượng 10 năm. Bất quá, lấy này đổi lấy một cái cơ hội. Lại là đáng giá, Phượng Thiên Vũ cũng không biết vừa rồi làm chứng phủ nha quan viên trong tay có hiên viên dạ sai người phái phát bức họa, đại thể đoán được thân phận của nàng, này sẽ nàng sớm đã ở trời cao trung phi hành, chạy tới một chỗ tên là Trăng Non Chấn Nhỏ địa phương. đương tới Trăng Non Chấn Nhỏ khi, Phượng Thiên Vũ gặp được tại đây dưỡng thương trương Liêu. Trưng Liêu đối với Phượng Thiên Vũ bỏ xuống chuyện của hắn nhiều ít có chút không mau, bất quá. Lại Phượng Thiên Vũ thành tâm xin lỗi hơn nữa kể ra nguyên do sau, lại cũng là tha thứ nàng phía trước không từ mà biệt. Đem Phát Nhi sự tình cùng Trương Liêu nói nói sau, hắn nhưng thật ra thực sản khoái liền đáp ứng rồi. Đối với chính mình an bài, Phát Nhi lại là một bộ nhận mệnh bộ dáng. Tư Tình lại khi phát hiện chính mình cư nhiên ở một chỗ trấn nhỏ thượng, đợi đến biết nơi này khoảng cách Bích Lãng thành sớm đã ở mấy trăm dặm ở ngoài, Phát Nhi kinh ngạc rất nhiều. lại là đối phượng thiên vũ thiếu vài phần ác cảm nhiều một tia tò mò đem pháp nhi giao cho trường liêu phượng thiên vũ đang chuẩn bị rời đi lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp gỡ hoa di cùng hoa nhạc hai chị em tuy các nàng cùng cư nhiên còn có văn nhân triệt cái này tựa hồ đối trừ bỏ y kỳ thuật cầm kỹ ở ngoài đối mặt khác sự tình đều biểu hiện hứng thú thiếu thiếu dược vương cốc truyền nhân đương văn nhân triệt ánh mắt đầu tiên nhìn thấy phượng thiên vũ khi Phản ứng đầu tiên chính là Chu Vi đánh giá một phen, không cần phải nói, hắn đây là ở tìm Tố Ngàn khuynh Chỉ tiếp, Tố Ngàn Khinh đã cùng nàng đường ai nấy đi đi xử lý chính mình sự tình, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhưng thật ra làm văn nhân triệt thất vọng rồi. Hiện giờ ở chỗ này gặp phải văn nhân triệt, tự nhiên không tránh được dò hỏi về dịch loại khống chế vấn đề, được đến đáp án nhưng thật ra lệnh người hành vi. Bởi vì Phượng Tường Thiên cung cấp tư liệu, Hắn đã khai ra không chế cùng trị liệu phương thuốc tử, cũng thông qua nghiệm chứng sau được đến thực không tồi hiệu quả. Hiện giờ hết thể đều ở nắm giữ chung, chỉ là yêu cầu thời gian đi đem thương tổn áp đến thấp nhất. Tương so với đối đại phượng thiên vũ bình đạm, văn nhân triệt đối phượng tường thiên nhưng thật ra tôn trọng, gặp mặt sau, thế nhưng cho hắn không lương được rồi một cái đệ tử lễ. Thật sự ra ngoài phượng thiên vũ ngoài ý liệu, phượng tường thiên nhưng thật ra đương nhiên bị thi lễ. Theo sau đã bị văn nhân triệt quấn lấy hỏi một ít vấn đề. Đến nỗi Phượng Thiên Vũ lại là làm hoa di hai chị em vây quanh, vẻ mặt hai hoán nhìn nàng, kia ưu hoán biểu tình, không tiếng động chỉ trích Phượng Thiên Vũ lần thứ hai ném xuống các nàng tội trạng. Đối với hai người không tiếng động lên án, Phượng Thiên Vũ chỉ có thể cười gượng nhận lỗi, sau đó cũng đem tính toán của chính mình báo cho. Nghe nói Phượng Thiên Vũ thế nhưng muốn đi trước vạn giảm trùng dương một chỗ khác vạn thu quốc. thì mỗi hai người vô luận như thế nào đều phải cùng qua đi. Thái độ kiên quyết đến nếu là Phượng Thiên Vũ không chịu, kia các nàng liền tự vận đương trường, rơi vào đường cùng. Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể hỏi một chút nhà mình lao cha ý kiến. Đối với nhiều mang hai người đi trước vạn thú quốc sự tình, Phượng Thường Thiên nhưng thật ra không có gì ý kiến. Tuy rằng có điểm phiền toái, bất quá lại cũng có thể khống chế. Nếu không có xem hoa di hai chị em đối Phượng Thiên Vũ trung thành và tận tâm. phượng tường thiên lại như thế nào đáp ứng việc này hoa di hai chị em cũng cùng tùy phượng thiên vũ rời đi văn nhân triệt vốn dĩ mục đích địa chính là trăng non chấn nhỏ nơi này vì vào núi tìm một mặt dược ở tìm được phía trước tự nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi đợi đến văn nhân triệt tìm được chính mình phải dùng thảo dược sau sẽ tự rời đi đến nỗi hoa mị nương đã tự hiên viên dạ nơi đó được tự do thân trời cao biển rộng nơi nào đều có thể đi Hiện giờ nghe xong Phượng Thiên Vũ đem phát Nhi giao cho trương Liêu dạy dô sự tình, lại là sung phong nhận việc nguyện ý hỗ trợ, đối này Phượng Thiên Vũ tất nhiên là rất vui lòng. Đối với Pháp Nhi, Phượng Thiên Vũ là có thể cảm giác được hắn ẩn ẩn chung đối nàng bài xích. Nghĩ đến cũng nhiều ít biết nguyên nhân nơi. Bất quá, hắn đối tiểu vân nguyên thái độ nhưng thật ra không tồi, nghĩ đến nhị chút thành tiểu cho thỏa đáng bằng hưu hẳn là không thành vấn đề. Xử lý thỏa đáng phát Nhi sự tình sau. Phượng Thiên Vũ đoàn người cũng tùy theo rời đi, đi trước vọng hải thành mặc ra kia chỗ trang viên, chờ đợi mọi người tập hợp lúc sau xuất phát vạn thú quốc. Phượng Thiên Vũ đoàn người mới vừa trở lại mặc ra kia chỗ trang viên khi, không nghĩ tới, nàng thế nhưng là cuối cùng một cái gấp trở về người, những người khác đều gọi bọn hắn sớm một bước tới. Tố Ngàn huynh Mạc Hồng Phong, Nguyệt Vô Ngẩn, Nguyệt Lâm Thanh bốn người đều ở. Tái kiến Nguyệt Lâm Thanh khi... Phượng Thiên Vũ đối hắn cảm giác thoáng có điểm không quá giống nhau, có đã từng kia đoạn khi còn nhỏ ký ức làm nàng đối Nguyệt Lâm Thanh nhiều một kia thân thiết. Vũ Nhi, Nguyệt Lâm Thanh nhẹ kêu một tiếng, đôi mắt là như vậy ôn nhu, kia liếc mắt một cái dường như về tới giờ hắn luôn là như vậy ôn nhu mà tràn đầy bao dung đái nàng. Cả ca, Phượng Thiên Vũ cũng kêu một tiếng, liền như vậy tự nhiên buột miệng thoát ra, phòng tựa sớm đã không biết gọi nhiều ít hồi. Làm nàng cơ hồ thành bản năng Loại cảm giác này đều không phải là đến từ hiện giờ Phượng Thiên Vũ Nghĩ đến là đã từng di lưu tại đây khối thân thể nội bản năng Thúc đẩy nàng ở được thuộc về nguyên chủ nhân ký ức sau Ngược lại là dị thường thuận lợi tiếp nhận rồi hết thảy. Vô ngần đã đem sự tình đều cùng ta đã nói rồi Ta chỉ nghĩ đối với ngươi nói một câu Đó chính là vô luận thân phận như thế nào biến nào, Ta trước sau là ca ca của ngươi Đáp ứng hộ ngươi chu toàn cái kia thanh ca ca. Mà ngươi, cũng như cũng là ta hoàng mội, làm ta xa xôi vạn giảm tìm ngươi mà đến mội muội Nguyệt lâm thanh ôn nhu nói. Câu câu chữ chữ phát ra từ phế phủ, cũng không một kia giả dối. Ca ca, cảm ơn ngươi tới tìm ta về nhà. Phượng Thiên Vũ ôn nhu cười, phát ra từ nội tâm tiếp nhận rồi Nguyệt lâm thanh cái này ca ca tồn tại. Huynh mội tương nhận trường hợp luôn là có vài phần lựa tình, bất quá. Mọi người cũng không phải cái loại này đem cảm xúc đặt ở trên mặt người, nhưng thật ra không có gì nước mắt sai trường hợp, chỉ là cười đến thoải mái. Chuẩn bị trở về vạn thú quốc, luôn là yêu cầu chuẩn bị một chút đồ vật. Thì như nói, vạn thú quốc trung giao dịch tiền là cái gì? Tương đối thưa thất lại là cái gì? Mặt khác, ở nơi đó có như thế nào quy củ, có cái gì yêu cầu tuân thủ? lại thêm chi vạn thú quốc pháp lệnh cùng với thế lực phân bố yêu cầu chú ý này hết thể hết thể đều yêu cầu hảo hảo bù lại một chút miễn cho tới rồi cái kia quốc gia lúc sau đã làm sai chuyện tình trọc chê cười nhưng thật ra thư yếu trong đại phiền toái đã có thể gặp phượng tường thiên dù sao cũng là cái làm theo ý mình người nếu không có như thế cũng không biết đem nàng ném cho cô cô chiếu cố một người không biết tung tích nháo đến sau lại như vậy nhiều sự tình phát sinh kết quả là Phương diện này giảng giải tự nhiên từ Nguyệt Lâm Thanh vị này vạn thú quốc hoàng tử vì mọi người giảng giải. Nghe Nguyệt Lâm Thanh giảng thuật vạn thú quốc hết thảy Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi bước đầu ý thức được, vạn thú quốc vì sao lấy thú vi tôn. Ở như vậy một chỗ lược hiện hỗn loạn quốc gia, chu vi đều là cường hãn thật lớn dị thú, muốn hảo hảo sinh hoạt, chỉ có làm chính mình có được càng cường đại năng lực. Không thú chi thuật loại này đột nhiên sinh ra năng lực. Có lẽ đó là bởi vì chu vi hoàn cảnh thay đổi mà khiến cho. Nhân loại vốn chính là thích hướng lực mạnh nhất sinh vật, quanh mình hoàn cảnh càng thêm ác liệt, cũng làm nhân loại gen có thay đổi. Võ công tự nhiên là một loại, bất quá, đối mặt như vậy dị thú, muốn cùng chi chống lại, cũng chỉ có một ít võ công đang phong tạo cực nhân tài có thể làm được. Có được không thú chi thuật sau, tự nhiên liền đơn giản nhiều. Làm dị thú đi đối phó dị thú, lại thêm người loại trí tuệ kết hợp. Có khả năng sinh ra năng lực không chỉ có riêng chỉ là một thêm một đơn giản như vậy. Trải qua vạn năm phát triển, cuối cùng trở thành một loại cùng thú chung sống thiên phú, cũng bất quá là tất nhiên thú sự. Trong đó nhất cường đại tồn tại tự nhiên mà vậy thành toàn bộ quốc gia người thống trị, cũng làm nhân loại lực lượng có thể tập trung lên, đặt tới hai tương chế hành cùng phát triển mục đích. Ở vạn thú quốc chung, vàng bạc châu đáo loại này đồ vật chỉ là một ít xem xét tính vật phẩm. Giống như tứ quốc thu tàng phẩm giống nhau, giá trị cao thấp khó nói. Ở vạn thú quốc thông dụng tiền là một loại cứng rắn độ rất cao đá quý. Loại này đá quý có thể trở thành dị thú đồ ăn, cũng như dùng để rèn vũ khí, đá quý nhan sắc càng là thuần túy, sở ẩn chứa năng lượng càng là khả quan, giá trị tự nhiên cũng càng cao. Loại này đá quý bắt được tứ quốc buôn bán cũng tuyệt đối là giá trị xa xỉ vật phẩm, so chi vàng bạc chính là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá ở vạn thú quốc trung đồ ăn phương diện biến hóa lại là gom đủ thiếu thốn. So chi tứ quốc càng thêm không bằng. Chính là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc, vạn thú quốc người, các đều là đại dạ dày vương, phượng tường thiên phía trước biểu hiện có thể thấy được một chút. Nay còn gần chỉ là bởi vì hắn dị thú là kim linh điêu loại này nhắc nhở chung đẳng dị thú, nếu là thuần dưỡng cái loại này cự vô bá thu sư, chật chật chật. Chỉ là một bữa cơm phân lượng có thể nghĩ, nếu là còn muốn làm cho ăn ngon lại tinh xảo, chỉ sợ một cái quy mô trung đẳng tử lầu, cũng chỉ có thể vì vị này thú sư một người phục vụ, những người khác cũng chỉ có khả năng nhìn phân. Nguyên nhân chính là vì vạn thú quốc bá cánh sức ăn phổ biến đại, bởi vậy, Nguyệt Lâm Thanh tới rồi tứ quốc lúc sau, hàng đầu sự tình trừ bỏ diễn xuất ở ngoài, đó chính là tìm được đồ ăn sản lượng cao lương thực hạt giống mang về quốc trồng trọt Hiện giờ dẫn đầu về nước, loại này sự tình cũng chỉ có thể giao cho trong đoàn những người khác xử lý, đợi đến thời cơ chín mùi sau, bọn họ có thể tự hành về nước, đường hàng không vấn đề cũng không cần Nguyệt Lâm Thanh lo lắng. Có Nguyệt Lâm Thanh giảng giải, dư lại chuẩn bị công tác liền đơn giản nhiều. Hạt giống vấn đề đối phượng thiên vũ tới nói căn bản không phải vấn đề, dị vãng tham ăn ở biết được cấm tồn tại sao, sớm đã chuẩn bị trồng trọt không ít chủng loại lương thực. Thậm chí còn làm ra tạp giao phương diện hẳn giống, chẳng sợ không có tứ quốc bên này giống loài duy trì, chỉ là vạn thú quốc nơi đó đồ ăn, cũng có biện pháp giải quyết phương diện này vấn đề. Rốt cuộc, ngoại lai giống loài tiến cử cũng có thể tao ngộ khí hậu không phục, cùng với mạo hiểm, còn không bằng trực tiếp từ bản địa giống loài lột xác ra để cao sản lượng tân chủng loại. Có được miêu tả ra cái này thương nghiệp đại gia hiệp trợ, hết thể đều khẩn trương thực thuận lợi. Lần thứ hai lưu lại ba ngày thời gian, mặt khác chế hảo khởi động đại điêu ghế dựa, cần phải làm được cứng cỏi, rung bền, nhẹ nhàng cùng với thoải mái, không ngại ngại đại điêu phi hành khác loại thùng xe thức ghế dựa, Phượng Thiên Vũ một hàng chín người mới vừa rồi mở ra đi trước vạn thú quốc lộ trình. Đệ nhị sáu một chương dị quốc phong tình, bay lượn phía chân trời gian, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát dưới chân, xanh thẳm một mảnh biển rộng đa quý giống nhau rực rỡ lấp lánh. Lần này đặc biệt chuẩn bị kiên cố ghế dựa, không gian tuy rằng có chút cực hạn, lại cũng không phải rất khó chịu, chuẩn bị một ít thức ăn sau, trên đường đảo cũng không cần dừng lại nghỉ ngơi. Kim Linh Điêu tốc độ nguyên bản cho rằng liền nhanh như vậy, nào nghĩ đến, kia bất quá là bình thường tốc độ mà thôi. Ra tốc sau Kim Linh Điêu thậm chí còn cùng vận tốc gâm thanh chỉ là kém chút xíu, quan trọng nhất chính là Kim Linh Điêu trên lưng, mọi người vẫn chưa bởi vì tốc độ gia tăng mà lại bất luận cái gì không khỏe. Ngược lại là giống như ở đất bằng giống nhau, chỉ là bị cực hạn không gian mà thôi. Có vượng thường thiên vị này ngựa già biết đường về nhà, phi hành đường xa chung, Kim Linh Điêu mỏi mệt sau, đều có thể ở biển rộng thượng tìm được đặt chân địa điểm. Có khi chỉ là sẽ đá ngầm, đủ để cho Kim Linh Điêu đứng ở phía trên nghỉ tạm, đương nhiên, trên lưng chịu tải mọi người lại là không thể không đái ở thùng xe ghế dựa chung nghỉ ngơi. Liên tiếp 7 ngày phi hành, buồn thẻ mà nhạt nghẽo, Đợi đến ngày thứ 8 buổi trước khi, một đạo lục địa đường ven biển tùy theo xuất hiện ở Phượng Thiên Vũ đoàn người trong mắt, kết thúc này đoạn hữu kinh vô hiểm lữ đồ. Sơ sơ bước lên vạn thú quốc lãnh thổ khi, ập vào trước mặt dị quốc phong tỉnh cho dù là đã từng có được tương quan ký ức Phượng Thiên Vũ cũng không khỏi thật sâu chấn kinh rồi. Bách thú đoàn mang hướng tứ quốc đại lục những cái đó các con vật, ở trước mắt này đó quái vật khổng lồ trước mặt, cùng tiểu miêu có gì sai biệt. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái vật khổng lồ khi, ai có thể nghĩ đến những cái đó khắp nơi lắc lư có thể so với Phượng Thiên Vũ đã từng cái kia địa cầu thời đại huyền Long Hình Thể cũng không sai biệt mấy thật lớn sinh vật, ở chỗ này thế nhưng lại là lơ lỏng bình thường, hơn nữa tính tình thật là ôn thuần. Là toàn bộ vạn thú quốc phương tiện giao thông. Ba mươi mấy mễ cao quái vật khổng lồ chẳng sợ diện mạo phương diện đều có một ít cùng loại. Mới nhìn ánh mắt đầu tiên. Phượng Thiên Vũ còn tưởng rằng chính mình tiến vào công viên kỷ thú dạ, hung hăng bị chấn động một phen. Tương so với Phượng Thiên Vũ chấn động, lần đầu tiên đi vào vạn thú quốc mạc hồng phong đám người cũng mất thái, rốt cuộc, như vậy thật lớn động vật, ở tứ quốc thế chân vạc kia phiến trên đại lục, là căn bản vô pháp tưởng tượng tồn tại. Cho dù là bách thú đoàn mang quá khứ những cái đó sư tử con báo cự mãng linh tinh, ở chính mình cái kia quốc gia chung, cũng khiến cho sóng to do lớn. Mà những cái đó khiến cho xôn sao động vật ở chỗ này hai so sánh hạ lại giống như tiểu miêu, có thể nghĩ mặc hồng phong đám người chấn động. Kim Linh Điêu mang theo 9 người bay về phía bờ biển thành thị, tương so với nơi này thành thị phong cách, lộ diện cự đại hóa, không thể nghi ngờ là vì này đó quái vật khổng lồ hành tẩu phương tiện mà khai thác ra tới. Như vậy con đường ở Tứ Quốc tới nói. Cho dù là nên đón các quốc gia đại sứ Hoàng Thành chủ nói cũng so chi nơi này đường cái nhỏ gần 3 phần 1 độ rộng. Hơi hơi rơi chậm lại độ cao, Ba con đại điêu ở không trung lượn vòng ba vòng, thực mau liền có trong thành không trung binh lính không chế loài chim bay lược trời cao không, dẫn đường phượng thiên vũ đám người đáp xuống ở chế định vị trí, sau đó thu nhất định vào thành phí dụng sau. Mỗi người đều phụ thượng một khối thân phận thẻ bài làm lâm thời đặt chân chứng minh, đến nỗi thân phận chứng minh linh tinh đồ vật. Ở vạn thú quốc chung lại chưa rộng khắp ứng dụng, mà thông thường có gia tộc của chính mình huy chương người, đều đại biểu cho một phương thế lực, có so chi bình dân bá tánh càng cao một tầng đáy ngộ. Rớt xuống lúc sau, trước tiên tìm tìm một chỗ khách điếm nghỉ ngơi một đêm, Nguyệt Lâm Thanh mấy người tất nhiên là quen cửa quen nẻo ở phía trước dẫn đường, Phượng Thiên Vũ mấy cái đi theo phía sau, mà các nàng phía sau đi theo lại là ba con kim linh điêu, giống như người giống nhau, nhàn nhã tự tại đi ở trên đường phố. Đi theo chủ nhân nhà mình tìm kiếm đặt chân địa điểm. Tham quan dị quốc phong vị kiến trúc, Phượng Thiên Vũ đám người tuy rằng trong lòng kinh ngạc, lại còn không có ngu ngốc đến ồn ào ra tới trình độ. Bất quá, vài người trên người trang phẫn lại cũng khiến cho không ít người chú mụ. Ở vạn Thu Quốc, bờ biển độ ấm chẳng sợ giờ phút này tới gần tháng 11, như cũ ấm rào rạt dường như đầu hạ, chu vi ba tánh, nam tử đều rõ ràng đảng ngược lộ bối. hảo điểm cũng liền trực tiếp ra lông cắt mấy khối che lấp trọng điểm bộ vị liền tính sự không thể không nói vạn thú quốc nam nhân đều rất có tư bản ít nhất kia phun trường cơ bắp trương hiển gắng sức cùng hoàn mỹ kết hợp không hề có khoa trương cảm giác đặc biệt nữ tử kêu cao gầy dáng người đầy đặn núi tuyết giản lược mà thông khí bằng da mặt ngực đem trước ngực sóng gió trói buộc lại càng hiện hung mãnh nói là nhân gian hung khí cũng không vì quá một đường phía trên Mạc hồng phong cùng tố ngàn khuynh mắt nhìn thẳng đi tới. Mặc hồng phong nhưng thật ra hảo điểm, ngược lại là tố ngàn khuynh, lại là giống như ngây thơ nam tử. Ở như vậy dụ hoặc hạ, trực tiếp đỏ lô thai, mắt nhìn thẳng tránh đi cùng này đó nữ tử tiếp xúc. Hoa di cùng hoa nhạc hai chị em nhưng thật ra vẻ mặt ý cười, tuy rằng nhiều ít có điểm cảm thấy ngượng ngùng, bất quá thực mau liền khôi phục lại, thích hướng vạn thú quốc phong thổ. Nguyệt Lâm thanh lãnh mọi người trực tiếp tới rồi này chỗ thành thị trạm dịch nơi, chỉ là đưa ra Nguyệt ra tử đệ thân phận thẻ bài, đều không phải là tiết lộ ra bản thân hoàng tử thân phận. Một hàng chín người liền tại đây chỗ trạm dịch chung, được đến một cái nặc đại sân nhà nghỉ ngơi. Bất quá, dị thú lưu lại địa điểm lại là có được đơn độc khu vực, loài chim bay cùng tẩu thú loại dị thú ngưng lại khu vực đều có bất đồng phân chia, cường giả vi tôn điểm này, ở dị thú chung cũng là vô pháp dao động thiết tác. Kim linh điêu vương phẩm giai rõ ràng chỗ cao cái khác loài chim bay rất nhiều, nạc đại lạc đỉnh điểm chỗ, ba con kim linh điêu bá chiếm nạc đại vị trí, cái khác loài chim bay nhóm đều rời xa chúng nó nơi địa phương, không dám dễ dàng mạo phạm. Thông thường loại này dị thú đều sẽ được đến tốt nhất chiếu cố, chạm dịch chung người, cũng không dám tùy tiện các tội. Tương so với tứ quốc phong cách kiến trúc, ở vạn thú quốc chung, phong ốc kiến tạo lại phổ biến khuyết thiếu biến hóa. Không có cái loại này giường cột chạm trổ nhàn hạ thoải mái, chỉ là giản lược trung dung hợp tự nhiên, có vẻ có một phong cách riêng. Không chỉ như thế, kiến trúc độ cao cũng là rõ ràng thêm cao không ít, ít nhất phòng độ cao đều ở 5 mét trở lên, lược hiện trống trải, còn có một cái nặc đại cửa sổ sắt đất, liên tiếp rộng mở ban công, dọn trường ghê ra tới, ngồi ở chỗ kia còn có thể nhìn đến Mỹ lệ hoàng hôn cùng với xanh thẳm biển rộng. Mỗi cái trong phòng đều có đơn độc buồng vệ sinh cùng bể tắm, tại đây phương diện, vạn thú quốc phát triển cùng loại hiện đại, vách tường cùng sàn nhà đều là trải lên một tầng đến từ trong biển vỏ sò trang trí mà thành. Thuần trắng sắc vỏ sò phủ kín vách tường, ngẫu nhiên lấy cái khác nhan sắc vỏ sò phát họa ra một bộ giản lược tranh vẽ, trên mặt đất lại là sắc thái sặc sỡ một mảnh, lấy tương đối tươi đẹp màu đỏ vòng ra bể tắm nơi, trang điểm đầy ao. Xôn xao tiếng nước chảy vào ao chung, mạo nhiệt khí, theo dòng nước mà đến còn có một loại màu trắng du ngư. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên vào ao ngâm khi, này đó cá liền sẽ vây quanh đi lên, giống như người vệ sinh giống nhau rửa sạch bên ngoài thân còn sót lại vật, còn phân bố ra một loại nhàn nhạt hương khí, cho đến rửa sạch song sau, này đó con cá liền sẽ từ ao một chỗ ra thủy khẩu du tẩu, thật là thần kỳ. Tương so với vạn thú quốc quần áo thói quen, Phượng Thiên Vũ tuy rằng có tâm nếm thử, Bất quá ngấm lại kế tiếp còn muốn lên đường, vẫn là không cần quá độ kích thích thì tốt hơn, trực tiếp đổi về tứ quốc phong cách giản lược quần áo. Cùng loại phượng thiên vũ như vậy chẳng muốn, cũng ở những người khác nơi đó phát sinh quá. Mỗi người đối với trước mắt chứng kiến hết thảy đều tỏ vẻ ra cũng đủ lòng hiếu kỳ, từng người đãi ở trong phòng phẩm vị một phen sau, mới vừa rồi khoan thai tới muộn tới rồi lầu một dùng cơm. Trạm dịch cung cấp đồ ăn tự nhiên là thuộc về hiện giờ cái này vùng duyên hải thành thị trình độ so cao tiêu chuẩn. Cứ việc như thế, đối với ăn quán các loại mị thực phượng thiên vũ mấy người lại là có điểm dối dám. Vạn thú quốc đồ ăn hương vị cũng không phải nói rất kém cỏi, chỉ là khiếm khuyết một chút biến hóa mà thôi. Nhiều loại nguyên liệu nấu ăn ăn lên hương vị cơ hồ giống nhau, không thể nghi ngờ phá hủy đồ ăn nguyên bản mỹ vị, chỉ là đồ cái ấm no. Thêm chi kia phân lượng. Nhìn thật là có vài phần lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác. Ở tứ quốc đại lục khi, thức ăn đều là cùng cái đĩa đựng đầy, nước canh tự nhiên là hầm chung, canh chén đựng đầy, cơm cũng có chuyên dụng bát cơm. Mà vạn thú quốc đồ ăn thừa trang đồ đựng giống nhau đều là thật lớn bắt to, một chén lại một chén bãi đầy toàn bộ cái bàn. may mắn món chính loại như cũ là cơm, bằng không thật đúng là không biết như thế nào hạ khẩu, chỉ là... Này một bát to cơm kẻ lại có vẻ quá mức khoa trương điểm. Như vậy một chén cơm, bình thường nữ tử đều yêu cầu ba 4 nhân tài có thể giải quyết. Ở chỗ này cư nhiên chỉ là cơ bản lượng cơm ăn, hơn nữa nam nữ đều là giống nhau cơ sở lượng cơm ăn. Chỉ có tiểu hài tử phân lượng giảm bớt một nửa, cũng gần chỉ là một nửa mà thôi. Này vẫn là bởi vì tiểu vân nguyên không đầy 10 tuổi, bằng không, hắn cũng muốn ăn theo chân bọn họ giống nhau nhiều lượng cơm ăn. Nhìn này một bản lớn đồ ăn, Phượng Thiên Vũ đám người cũng coi như là Minh Bạch Nguyệt Lâm Thanh nói vạn thú quốc đồ ăn tiêu hao lượng đại đều không phải là nói dỡn Như vậy một bữa cơm ăn xong tới, Phượng Thiên Vũ nhìn trong chén cơm thừa còn có hơn phân nửa, khóc tâm tình đều có. Vạn thú quốc chung cái gọi là trên bàn cơm lễ nghi, kia đó là trong chén cơm trắng tuyệt đối không thể có còn thừa, chẳng sợ mời người khác hỗ trợ ăn luôn cũng hảo, cần thiết đến cuối cùng là không chén. ngược lại là thức ăn còn thừa bộ phận không có quá lớn quan hệ hiện giờ phía sau phụ trách hầu hạ chín trạm dịch hạ nhân ở phía sau đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm liền tính không nghĩ tuân thủ này cái gọi là quy củ cũng không thể làm nguyệt lâm thanh không hảo cất chứa buồn rầu nha buồn rầu mẫu thân trang trang bộ dáng đem cơm tồn đến trong không gian dù sao sẽ không hư có lẽ tồn nhiều về sau còn dùng tìm tiểu vân nguyên trộm kéo kéo phượng thiên vũ vạt áo Tiểu Tiểu Thanh nhắc nhở nàng một câu. Phượng Thiên Vũ không khỏi thầm mắng chính mình ngu dốt, sao liền đã quên điểm này, giả vờ còn có thể tiếp tục ăn, bưng chén nhìn như từng ngụm bái cơm, kỳ thật sớm đã đem cơm tàng nhập chính mình tùy thân không gian chung, ngã vào không gian một cái nặc đại một mét cao đường kính nửa thức pha lê thùng chung, làm bộ làm tịch xoa xoa miệng. Nói Thanh ăn xong rồi, theo sau mang theo nhi tử thông dong rời đi. Thấy Phượng Thiên Vũ mẫu tử cư nhiên đem cơm đều ăn xong rồi. Đừng nói mặc hồng phong mấy cái cảm thấy ngoài ý muốn ngay cả Phượng Tường Thiên đều có điểm cho rằng chính mình xem hoa. Dùng quá ngọ cơm lúc sau, đoàn người tụ tập ở bên nhau, thương lượng ngày mai khởi hành đi trước cái thứ nhất mục đích địa Kaka ca, ta chuẩn bị giải quyết kia mấy môn hoang đường việc hôn nhân, tạm thời liền không cùng ngươi hồi cung, có thể chứ? Phượng Thiên Vũ mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là dò hỏi Nguyệt Lâm Thanh. Đệ nhị sáu nhị trương phong thiên thành. Hồi cung sự tình nhưng thật ra không đổi, chỉ là, ngươi có tính toán gì không? Trực tiếp từ hôn. Tuy rằng ta rời đi mấy năm, nhưng đối với ngươi kia vài vị hôn phu gia tộc lại là có vài phần hiểu biết, nếu là muốn từ hôn, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. huống chi, ngươi cũng chưa từng gặp qua bản nhân, có lẽ, ngươi mấy cái vị hôn phu cũng không phải như vậy không xong đối tượng, cũng không nhất định phải toàn bộ lui. Nguyệt Lâm Thanh chuẩn bị đi cùng Phượng Thiên Vũ đám người về nước phía trước, cũng đã nghe Nguyệt Vô Ngần nói đến quá Phượng Tưởng Thiên vì Phượng Thiên Vũ định ra mấy việc hôn nhân. Tính ra, này đó vị hôn phu gia tộc đều là vạn thú quốc bộ tộc trung thuộc về thượng du thế lực nơi bộ tộc, tuy rằng chưa từng gặp qua đương sự, bất quá, có thể là Nguyệt Vô Ngần đứa nhỏ này đều tâm sinh hảo cảm người, mở miệng thế hắn cầu người người, nghĩ đến cũng kém không đến chạy đi đâu. Chỉ tiếp, Nguyệt vô ngần đứa nhỏ này miệng thật chặt, hỏi hắn rốt cuộc kia phong lạc xảy ra chuyện gì làm hắn mạo hiểm cùng hắn tới tứ quốc đại lục tìm người. Hắn lại trước sau không chịu lộ ra chỉ tự nửa ngữ. Thật là làm người pha giác tiếc hận. Chỉ tiếp, hiện giờ mới vừa rồi trở lại vạn thú quốc nội. Rất nhiều sự tình bởi vì rời đi thời gian có chút lâu. Điều tra lên lại là yêu cầu thời gian nhất định, bằng không, cũng có thể đủ đưa ra một ít có ý nghĩa đề nghị. Kaka. Việc này ta đều có đúng mực, ngươi liền không cần nhúng tay. Bất quá, ta cũng nghe ngươi, ít nhất gặp qua bản nhân sau, lại làm quyết định, như thế nào. Phượng Thiên Vũ biết nguyệt lâm thanh cũng là hảo ý, liền cũng nguyện chuyển cấp ra chính mình trả lời. Lại quyết định. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở nàng trong tay, thành cùng không thành cũng chỉ là một câu. Giải quyết hồi cung sự tình, Phượng Thiên Vũ quay đầu nhìn phía Phượng Tường Thiên. Cha! Nơi này khoảng cách gần nhất vị hôn phu là ai? Chúng ta đi trước gần nhất người nọ chỗ. Trước nhìn xem trạng hướng như thế nào. Nơi này thuộc về vạn thú quốc đông khu. Khoảng cách nơi này gần nhất hai nơi thành thị. Một cái tên là Hoa Rơi Thành, người cái thứ tư vị hôn phu liên lập thu gia tộc liền tọa lạc tại đây tòa thành thị bên trong. Mặt khác một tòa cách xa nhau trăm dặm thành thị đó là Phong Thiên Thành. cũng chính là nguyệt vô ngần tiểu tử này phía trước cầu ngươi đi gặp phong lạc nơi gia tộc địa bàn này hai tòa thành thị cùng thuộc đông khu ngươi đi đâu cái trước cũng không có vấn đề gì dù sao chúng ta không đi đường bộ từ không trung bay qua đi cũng liền hai cái canh giờ sự tình kia nơi nào khoảng cách nơi này gần chút đảo cũng không sai biệt mấy phượng tương thiên đáp còn chưa chờ phượng thiên vũ mở miệng nguyệt vô ngần lại là lược hiện nôn nóng đã mở miệng phượng thúc thúc tỷ tỷ Có thể hay không đi trước Phong Thiên Thành trông thấy Phong ca ca trước. vai phân khẩn cầu ánh mắt lộ ra Nguyệt Vô Ngân đôi mắt truyền đạt cấp phượng thiên vũ, cảm giác được rõ ràng hắn khẩn trương cùng bất thiết. Tuy rằng vô luận là Phong Thiên Thành vẫn là hoa rơi thành, nàng đều là muốn đi, bất quá, thấy Nguyệt Vô Ngân như vậy khẩn cầu thần xác sẽ chỉ làm người cảm thấy kỳ quái. Phong lạc, người nam nhân này rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cư nhiên là Nguyệt Vô Ngân vì hắn cầu đến loại tình trạng này. Phượng Thiên Vũ không khỏi nhìn phía Nguyệt Lâm Thanh, hy vọng hắn có thể cho nàng một đáp án, chỉ tiếp, Nguyệt Lâm Thanh nhún vai, Nghiễm nhiên đối cái này phong lạc cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Phượng Thiên Vũ trầm mặc một lát, không khỏi hỏi, vô ngần, vô luận là đi trước phong thiên thành cũng hoặc là hoa rơi thành đối ta mà nói đều không có quá lớn khác biệt, ngươi biết đến, ta trở về chỉ là vì từ hôn, có lẽ ta sẽ đột nhiên cảm thấy đối phương là cái đáng giá kết giao người. chẳng sợ từ hôn lúc sau như cũ có thể đương bạn tốt. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương phẩm tính không được, từ đây cả đời không qua lại với nhau. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc là vì cái gì, như vậy gấp không chờ nổi muốn ta đi gặp phong lạc, hay là hắn là xảy ra chuyện gì không thành. Tỷ như nói, hắn có thích người, lại bởi vì cửa này hôn ước trói buộc, trung tình nữ tử liền phải gả làm vợ người, từ đây cùng hắn lại vô khả năng. Không phải, Phong ca ca vẫn chưa trung tình bất luận cái gì nữ tử. Nguyệt vô ngần dừng một chút giọng nói, nói tiếp, này trạng huống ta một chốc một lát nói không rõ, còn không bằng ngươi tự mình đi xem. Bất quá, ta còn là hy vọng ngươi không cần lui phong ca ca việc hôn nhân này, hắn đã thức khổ, Không cần từ hôn. Thức khổ. Phượng Thiên Vũ đối với này chỉ tự phiến ngữ cung cấp tin tức não bổ một phen sau, lại đột nhiên phát hiện. Nếu thật sự giống như chính mình não bổ tình cảnh tôi nói, này phong lạc tình cảnh chẳng lẽ không phải thành nam bản trạch đấu vật hy sinh? Chỉ là, này vạn thú quốc nam nữ đều là cái loại này dị thường ưu hãn tồn tại, cường giả vi tôn này đặc tắc nhưng không có hạn định nam nữ, chỉ cần đủ cường đại, ngươi liền có cũng đủ quyền lợi, kể từ đó, chỉ cần không phải phế nhân, trên cơ bản cũng không có khả năng phát sinh cái loại này phượng thiên vũ não bổ cái loại này tình huống xuất hiện. Chính là trừ này bên ngoài còn có thể có cái gì chẳng huống, làm nguyệt vô ngần nói như vậy. Từ từ, hay là kia phong lạc thật sự thành phế nhân. Thành tay trói gà không chặt nam nhân, chỉ có thể bị bắt nạt, bị khinh thường, thậm chí ở không có giá trị lợi dụng sau bị gia tộc hy sinh. Nếu là như thế này gần nhất, nhưng thật ra phù hợp cường giả vi tôn, xuất sắc lược thái quy tắc, mà sở dĩ hiện giờ tình cảnh không đến không đến lựa chọn nông nỗi. Cũng chỉ là bởi vì có phượng tưởng thiên vị này cường giả vì này con gái duy nhất định ra việc hôn nhân này tồn tại, mới vừa có sở cố kỵ, chưa từng thật sự đem người vứt bỏ. Nhưng cho dù như thế, như vậy nhật tử cũng không tốt lắm quá đi. Nếu cái này phong lạc tình cảnh chính như nàng phỏng đoán như vậy, có thể cùng Nguyệt vô ngần vị này thành viên hoàng thất kết bạn điểm này, theo lý thuyết sẽ thay đổi hắn hiện trạng mới đúng, nhưng Nguyệt vô ngần vẫn là như vậy lo lắng, khẳng định còn có khác nguyên nhân tồn tại. Phượng Thiên Vũ sắc mặt mấy độ biến ảo, thỉnh thoảng nhíu nhíu mày. Mẫu thân, dù sao hai tòa thành thị đều không sai biệt lắm khoảng cách, đi sớm vãn đi cũng không kém, vậy đi trước Phong Thiên Thành trông thấy người, cũng không cần phải ở chỗ này đoán tới đoán đi như vậy phiền toái. Tiểu Vân Nguyên đột nhiên mở miệng nói, đánh vỡ này ngắn ngủi an tĩnh. Cũng hảo, vậy đi Phong Thiên Thành nhìn xem chẳng hướng. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, làm quyết định. Cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Nguyệt vô ngần cười nói, thực vui vẻ Phượng Thiên Vũ có thể đáp ứng đi trước thấy phong lạc. Nhìn Nguyệt vô ngần kia vui vẻ gương mặt tươi cười, Phượng Thiên Vũ không khỏi than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Nàng phía trước trầm mặc đó là suy nghĩ vị kia chưa từng gặp mặt vị hôn phu phong lạc sự tình, khi thật sớm tại biết tới gần thành thị trung, hắn liền ở trong đó khi, liền đã có muốn đi trông thấy hắn trước tính toán, không nghĩ tới lại là là Nguyệt vô ngần hiểu lầm. Gõ định hảo cái thứ nhất đi trước địa phương là phong thiên thành sau, lần sau một chỗ đi trước thành thị tự nhiên đó là hoa rơi thành. Hảo hảo ở trạm dịch nghỉ ngơi một đêm sau, đoàn người ở ngày hôm sau sáng sớm giờ thìn canh ba liền khởi hành đi trước phong thiên thành. Vạn thú quốc quyền thống trị lợi lấy hoàng quyền, cường giả vi tôn, hoàng quyền, quyết định cường giả dưới lại chia làm bộ tộc thế lực. Đông Tây Nam Bắc 4 khu bị bảy đại bộ tộc thống trị, thư trung khu hoàng quyền thống ngự bảy bộ tộc. mà này bảy bộ tộc phân biệt vì phong hoa tuyết nguyệt thiên trạch doán bảy tự bộ tộc trong đó phong tự bộ tộc lấy phong thiên thành là chủ thành thống trị phụ thuộc bộ tộc mà hoa tự bộ tộc còn lại là lấy hoa rơi thành là chủ thành thống trị này phụ thuộc bộ tộc lấy này loại suy tây khu tuyết tự bộ tộc chủ thành vì tuyết bay thành nguyệt tự bộ tộc chủ thành vì dưới ánh trăng thành chữ thiên bộ tộc chủ thành vì thiên ân thành trạch tự bộ tộc chủ thành vì trạch vũ thành doãn tự bộ tộc chủ thành vì doãn thủy thành Mỗi cái chủ thành phụ thuộc bộ tộc thành thị đều lấy chủ thành vì trung tâm điểm hướng ra ngoài kéo dài, từng người khoảng cách đều sẽ không quá mức xa xôi, cứ việc như thế, nhỏ nhất khoảng cách lại còn có 100 dặm khoảng cách, cách xa nhau với tới gần thành thị. Phong Thiên Thành nơi vị trí ở Vạn Thú Quốc Tây Khu Thiên Nam vị trí, từ bờ biển cưỡi Kim Linh Điều Phi hành một canh giờ rưỡi, nhìn xem ở buổi trưa chạy tới Phong Thiên Thành, 10 năm chưa từng đến lạc. Không nghĩ tới phong thiên bên trong thành người so chi di vãng lại nhiều không ít, liên quan thành trì dường như lại hướng ra ngoài xây dựng thêm một ít. Bước vào phong thiên thành sau, Phượng Tường Thiên cũng đạo ý bảo bà con đại điều từng người đi tới gần rừng rậm tìm kiếm đồ ăn. Đối với phong thiên thành mà nói, rừng rậm cự mục tùy ý có thể thấy được, đây là một tòa xây dựng ở dãy núi trùng điệp trung thành thị, nơi trốn có thể thấy được lục ý dặn rào. Ở phân chia tốt khu vực, tuyệt đối là an toàn vô cùng. Nhưng là ra phân chia tưởng thành phạm vi một chỗ khác, nguy hiểm lại tiềm tàng ở kia màu xanh lục rừng rậm bên trong. Phong thiên trong thành dị thú phổ biến lấy lân giáp loại là chủ, da dày thịt thô chống lại đánh, cái đầu phương diện nhưng thật ra sẽ không xuất hiện bờ biển cái loại này cự vô bá khoa trương trình độ. Phổ biến tính đều là 5 mét tả hữu chiều dài, 3 mét tả hữu độ cao hình thể, còn có không ít loài chim bay loại tồn tại, bất quá. Phổ biến loài chim bay loại dị thú đều là vô pháp kỵ thừa loại hình, cứ việc như thế, lại không đại biểu này đó dị thú năng lực chiến đấu. Ít nhất chúng nó lợi chảo cùng điểu món đều sắc bén mà mũi kiếm, thêm chi sắc bén con người, một khi gia nhập công kích tuyệt đối là một phen lưới dao sắc bén cắm vào địch nhân bụng bên trong. Đi vào phong thiên thành khi, phượng thiên vũ đám người vẫn chưa lần thứ hai vào ở trạm dịch, mà là tìm kiếm trong thành khách điếm đặt chân. Ở phong thiên thành lộ ra ngoài hoàng gia thân phận, không phải rõ ràng làm đối phương tìm tới mua tới, đến lúc đó có thể nhìn đến hết thảy đều sẽ là mặt ngoài công phu, chân thật như thế nào đều sẽ ở bộ tộc năng lượng hạ hoàn toàn che giấu quá vãng dấu vết. Cái này cũng không phải nguyệt vô ngần muốn nhìn đến. Mà chuyến này cự tuyệt vào ở trạm dịch cũng là vì hắn kiên trì, mới vừa rồi ngược lại tìm kiếm khách điếm bảo ở. Mới vừa vào trụ khách điếm, đi trước khách điếm nội dùng bữa đại sảnh. điểm đồ ăn thượng bàn, mới vừa rồi ăn một lát sau cách vách bàn liền truyền đến một trận nghị luận thanh âm nghe nói sao triệu mục tuyết lại tới phong gia cầu hôn đây chính là nàng 3 năm đi vào phong gia đệ thập tranh cầu hôn cơ hồ là mỗi cách 4 tháng liền tới một lần nay triệu mục tuyết thật đúng là có thể kiên trì bất quá ta liền tưởng không rõ lấy triệu mục tuyết tư chất sao liền coi trọng như vậy một cái phế nhân nay có cái gì Nhân gia tuy rằng là phế nhân, chính là dung mạo thượng, chật chật chược, chỉ sợ cũng là nữ nhân thấy đều phải ghen ghét. Nói nữa, nhân gia ngay từ đầu cũng không phải phế nhân, chỉ là gia điểm ngoài ý muốn, mới vừa rồi như thế. Thính ra, thật đúng là đáng tiếc. Sắc thật đáng tiếc, ngươi nói nếu chỉ là phế nhân đảo cũng thế, cố tình hiện giờ liền đôi mắt đều mù, đến nỗi như thế nào lộng mù, liền không thể hiểu hết. Nhưng chẳng sợ như thế. Vị này triệu mục tuyết triệu đại tiểu thư lại như cũ không chế hắn, ta liền tưởng không rõ, Phong gia sao sẽ không chịu đáp ứng hôn sự này đâu. Đệ nhị sáu tam trương Phong lạc tình cảnh. Nghe nói là Phong công tử là có hôn sự trong người, tuy rằng hắn vị hôn thế ai cũng chưa thấy qua, chỉ biết cho hắn định ra hôn sự này người, là cái rất lợi hại cứng giả. Phong gia cũng không thể không cho đối phương mặt mũi vạn nhất nhân ra lại đây nên thú vị này Phong công tử. Bọn họ giao không ra người, chật chật một cường giả lửa giận cũng không phải là phong gia có thể chịu nổi. Ai, mặc kệ như thế nào, cái kia cường giả cũng thật là đủ không phụ trách nhiệm, định rồi hôn sự sau. Cứ nhiên mười mấy năm chưa từng lộ diện, này hôn sự rốt cuộc cuối cùng có được hay không đều là hai nói, bạch bạch mệt mỏi nhân ra. Nếu thật sự chờ đến phong công tử 30 tuổi tự động giải trừ hôn ước khi, lấy hắn hiện giờ trạng thái, còn có thể tìm cái hảo nữ từ sao? Ai, đáng tiếc, cách vách bàn một trận thở dài, đều là vì kia cái gọi là phong công tử không đáng giá. Phượng Thiên Vũ bên này nghe cách vách bàn nghị luận, lại làm mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đồng thời đầu hướng về phía Phượng Tường Thiên, lại thấy hắn khỏe môi hơi hơi run rẩy vài cái, nói thầm nói, lại không phải ta tưởng biến thành như vậy, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nói nữa, các ngươi như thế nào xác định bọn họ nói người chính là phong lạc, cái kia tiểu tử? Ngươi vị kia phong ca ca hiện giờ chính là thành phế nhân. Ở vạn thú quốc trung vô pháp ngự thú người, đó là cái gọi là phế nhân, so phàm nhân còn không bằng. Phàm nhân ba tánh còn có thể ngự xử một ít tính tình ôn thuần, thể tích nhỏ sinh chút động vật, mà phế nhân, cho dù là chỉ thỏ con đều thuần phục không được. Ở vạn thú quốc lấy thú vi tôn thế cục hạ, liền một con tiểu động vật đều ngự xử không được, không phải phế nhân là cái gì. Nguyệt vô ngần nghĩ nghĩ. Lại là lắc lắc đầu. Xem đi. Nói được tuyệt đối không phải cùng cá nhân, cảm kích giả đều nói không phải phế nhân, vậy không có khả năng là những người đó trong miệng vị kêu bị nào đó triệu họ nữ tử coi trọng phong công tử. Phượng tương thiên tự mình cãi lại nói. Có lẽ là bởi vì Nguyệt vô ngần trả lời. Đề tài này lại là chưa từng miệt mài theo đuổi. Đại gia hảo hảo ăn bữa cơm, nghe xong không ít tiểu đạo tin tức. Bất quá. hiện giờ khách điếm nói được nhất náo nhiệt đề tài không thể nghi ngờ là phong công tử cùng triệu mục tuyết tiểu thư nghe đồn các loại phiên bản đều có nghe được cuối cùng thậm chí còn đều cảm thấy chính mình nếu là thật sự tin vậy cùng ngu ngốc không sai biệt mấy dùng quá ngọ thiện lúc sau căn cứ nguyệt vô ngần cung cấp tin tức phong lạc giờ phút này ở tại phong thiên thành tây phương nam hướng tới gần một chỗ tên là nửa tháng cốc ngoại thành biệt việt trung ngoại thành điều kiện tuy rằng lược hiện ác liệt Bất quá bởi vì tới gần nửa tháng cốc này phiến phong gia tử đệ rèn luyện khu vực, ngược lại là người đến người đi, nhưng thật ra hình thành một cái phong gia tử đệ tụ tập một chỗ địa phương. Ngoại lai người cũng không nhiều, lại cũng có bộ phận, cho nên đương phượng thiên vũ đoàn người xuất hiện ở cái này giờ địa phương, vẫn chưa khiến cho quá lớn xôn xao. Đương nhiên, phiên thoái nhỏ lại là có một ít. Rốt cuộc phượng thiên vũ này đoàn người chỉ lấy dung mạo mà nói, tuyệt đối là đi đến nơi nào. Liên rước lấy không ít nhìn chăm chú ánh mắt. Nay vẫn là ở phượng thiên vũ khăn che mặt che mặt, tố ngàn khuynh giấu đi chính mình vài phần dung mạo, mặc hồng phong mấy cái cũng thoáng đem chính mình trang điểm bình thường điểm dưới tình huống phát sinh. Mà đầu sỏ gây tội, không thể nghi ngờ đó là phượng tường thiên vị này ra. Tuy rằng hắn giờ phút này đã trắng sợi tóc, chính là kia trương tinh tế khuôn mặt, lại cùng hai mươi suất đầu tiểu tử không gì khác biệt, tự nhiên dẫn không ít quá vãng nữ tử nhìn chăm chú. chạy tới thổ lộ nam nữ đều có như vậy mấy cái thật vất vả tới rồi phong lạc cư trú sân ngoại khi lại phát hiện một đống người đổ ở cửa một cái dáng người cao gầy có một phen kiếm bàn to dáng người là lướt hấp dẫn dung mạo rảo mỹ nữ tử đứng ở cửa một bên trên mặt đất hai cánh cửa trực tiếp bị đá thành hai đoạn nằm trên mặt đất sống thọ và chết tại nhà vừa thấy phong lạc trước cửa vây quanh như vậy nhiều người hơn nữa không ít người ngực đều theo phong gia đệ tử độc hữu huy trường rõ ràng đều là phong gia tới đây rèn luyện con cháu chỉ có số ít là không thuộc về cái này đoàn thể người vây quanh ở một đống đồng dạng dù bận vẫn ung dung xem náo nhiệt nay sẽ không chỉ có riêng chỉ là nguyệt vô ngần nhũ mày liên quan phượng thiên vũ bọn người mày nhũ chặt ẩn ẩn cảm thấy phía trước phủ quyết cái kia nghe đồn nhân vật là phong lạc nói tựa hồ có chút nói còn quá sớm điểm nhưng nếu là thật sự như nghe đồn lời nói kia hiện giờ phong lạc chẳng lẽ không phải lại là phế nhân lại là người mù, còn bị gia tộc biến tướng trục xuất đến đây. Lại thêm chi cửa đứng nữ tử, nếu thật là trong lời đồn người, kia nàng định là triệu mục tuyết không thể nghi ngờ. Xem vị này triệu mục tuyết tuổi tác hẳn là cũng có 25 tuổi tả hưu, kia khí thế chút nào đều không thua cấp nam nhân. Một cái thú sư nếu là có một phen như vậy đại kiếm bảng to, ít nhất cho thấy người này ở đơn độc cá nhân vũ lực giá trị thượng. cũng là có không tầm thường uy lực. Nếu người này thật là triệu mục tuyết, mà phong lạc cũng xác thật thành phế nhân mà vị này triệu mục tuyết còn có thể đủ ba năm như một ngày tự mình tới đây cầu thân, chẳng sợ đã hư người khác đại môn hành vi có chút thất lễ, nhưng không có trực tiếp đánh đem người mang đi điểm này, lại nhiều ít cho thấy nàng này hẳn là thật sự thích phong lạc, mới vừa rồi chưa từng làm được cái loại này trình độ. Nhìn đến nơi này, Phượng Thiên Vũ có chút tò mò, Có thể làm như vậy một nữ tử như thế bám giết không tha nam tử lại nên là như thế nào một người đâu. Phượng Thiên Vũ đám người phỏng đoán thực mau liền có đáp án chỉ thấy nàng kia ở cửa đứng sau một hồi, mất tích chưa từng nghe được muốn gặp người ra tới, trực tiếp liền ở cửa kêu gọi. Phong công tử, ta triệu mục tuyết là thành tâm hướng ngươi cầu hôn, hôm nay ta đã cùng các ngươi tộc trưởng nói thỏa, chỉ cần ngươi cho phép, đáp ứng khi ta vị thứ năm Phu lang. Ngươi kia cái gọi là hôn ước tự nhiên có ta cùng với các ngươi tộc trưởng giải quyết. Ngươi căn bản không cần băn khoăn quá nhiều, ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Vị thứ năm Phu Lang, Phượng Thiên Vũ không khỏi nhìn nhiều vị này triệu mục tuyết liếc mắt một cái, không nghĩ tới đi vào vạn thú quốc ngày hôm sau, nàng liền gặp gỡ cưới nam nhân nữ nhân, lại xem những người khác phản ứng là như vậy tự nhiên, xem ra Phượng Tưởng Thiên nhưng thật ra không có nói láo. Loại tình huống này ở vạn thú quốc xác thật là lơ lỏng bình thường sự tình, chỉ cần từng người có bản lĩnh liên hảo. An tính một lát sau, trong viện vang lên một trận rất nhỏ mở cửa thanh, theo triệu mục tuyết trên mặt vui vẻ chi sắc, rõ ràng là gặp được muốn gặp người. Tình cảnh này kết hợp nghe nói sự tình, hiện giờ này đi ra người, không thể nghi ngờ định là phong lạc không thể nghi ngờ. Chính là, Nguyệt Vô Ngần cũng nói qua phong lạc không phải phế nhân, càng không thể là người mù. Như vậy trước mắt tình huống này nên như thế nào giải thích? Chẳng lẽ là mượn dùng phong lạc tiểu viện người khác phong ra công tử? Khu khu khu. Mở cửa tiếng vang lên sau không lâu. Một trận ho khan thanh cũng tùy theo vang lên. Một lát sau, liền có thể thấy một cái người mặc màu xám bố y Thân hình thon dài rồi lại lược hiện thiên gầy nam tử ở đã là trống rông cửa xuất hiện thân. Trắng non không rảnh khuôn mặt, nhặt mẹo vừa phải mày kiếm. Đĩnh kiểu mà nồng đậm lông mi, cao thẳng mũi màu hồng nhạt cánh môi tựa hồ bởi vì sinh bệnh duyên cớ lược hiện tái nhợt ánh mắt đầu tiên nhìn đến phong lạc là lúc phượng thiên vũ liền cảm thấy như thế nhược liêu đón gió dáng người nhưng sẽ thật sự một trận gió liền đem hắn quắt chạy đến nội dung mạo sắc thật không tồi khá vậy bất quá là làm người ở ánh mắt đầu tiên khi gia tăng vài phần hảo cảm mà thôi phượng tường thiên vừa thấy phong lạc bộ dáng này mày một ninh rõ ràng có vài phần không mừng chi sắc Nam nhân nhược đến loại trình độ này, liền hắn đều có chút xem bất quá đi. Lúc trước hắn quyết định định hôn sự này khi, vốn chính là nhìn chúng phong lạc tư chất cùng dung mạo, nhưng hôm nay xem tình huống, dung mạo như cũ chính là thực lực đâu. Như vậy tôm chân mềm giống nhau nam nhân, hắn sao có thể thật sự đem hắn hôn phối cho chính mình nữ nhi đương phù lang, này vạn nhất nếu là gặp gỡ nguy hiểm, chẳng lẽ không phải muốn nhà mình nữ nhi đi bảo hộ hắn, Này nhưng cùng hắn lúc trước thiết tưởng hoàn toàn bất đồng phượng tường thiên trong lòng đã là sửa lại ý tưởng duy trì phượng thiên vũ từ hôn bất quá phượng thiên vũ bản nhân lại là không biết tương so với mấy nam nhân thần sắc biến hóa hoa di hai chị em lại là ở nhìn đến như thế suy yếu phong lạc khi trong lòng lại là có vài phần đồng tình tuy rằng gần ở vạn thú quốc bất quá đãi một ngày nhiều thời giờ lại cũng khắc sâu rõ ràng cái này quốc gia quy tắc như vậy phong lạc Nếu không có trong lòng có nào đó kiên trì, như thế bất thức hắn, có lẽ, đều muốn tự mình chấm dứt. Tương so với Phượng Tường Thiên sửa lại chủ ý, Hoa Di tỉ mội đồng tình, Phượng Thiên vũ chấm tư, mặc Hồng Phong cùng tố ngàn khuynh đạm nhiên ở ngoài, Nguyệt vô ngần ở nhìn đến phong lạc là lúc lại là rõ ràng sắc mặt đại biến. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được năm đó hắn rời đi khi, còn hảo hảo phong lạc như thế nào ngắn ngủn hai năm liền biến thành dáng vẻ này. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu được. Vũ Nhi, tiểu tử này quá yếu, ngươi kiên trì từ hôn là chính xác. Ta xem không bằng cùng phong gia người ta nói một tiếng, việc hôn nhân này từ bỏ, đem người nhường cho cái kia gọi là triệu mục tuyết tiểu nha đầu. Ngươi xem nàng nếu có thể kiên trì ba năm hướng hắn cầu hôn, hẳn là thích hắn. Có lẽ, như vậy đối hắn là cái không tồi kết cục Phượng tường thiên đệ thấp tiếng nói nói, đem chính mình ý tứ nói ra. Phượng thúc thúc, Không cần, tuy rằng ta không biết phong ca ca rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chính là, ta rời đi thời điểm, hắn còn hảo hảo, tuy rằng có chút suy yếu, cũng tuyệt đối không phải trước mắt dáng vẻ này. Tất nhiên là có cái gì nguyên nhân làm hắn biến thành như vậy? Ngài không cần nhanh như vậy liền quyết định từ hôn được không? Nguyệt vô ngần nóng nảy, vội mở miệng cầu phượng tường thiên. Vô ngần, phụ thân ngươi hẳn là cùng ngươi để qua ta sở dĩ định ra ngươi hôn sự này nguyên nhân đi. Phượng Tường Thiên bỗng nhiên nói như vậy một câu, lại thấy Nguyệt vô ngẩn thân mình hơi hơi chấn động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tức khắc thu đôi mắt, mân khẩn cánh môi, lại là không nói. Phượng Thiên Vũ không khỏi nhìn phía Phượng Tường Thiên, tuy rằng chưa từng nói thẳng do hỏi, nhưng trong mắt ý tứ lại là vừa xem hiểu ngay. Vũ Nhi, lúc trước cho ngươi đính hạ này mấy môn hôn nước, ta lại là có vài phần tư tâm. Chỉ hy vọng này mấy cái tiểu tử có thể hảo hảo hậu ngươi cả đời. nhưng trước mắt chạm hướng ngươi cũng thấy rồi. Phong lạc đã triệt triệt để để thành phế nhân, loại này gió thổi liền đảo thân thể, đừng nói kéo dài hậu đại, chỉ sợ đều phải dựa uống thuốc quá cả đời, càng miễn bản bảo hộ ngươi. Ta không nghĩ hắn thành ngươi gánh nặng, ngươi hiểu không? Phượng tương thiên nói được nghiêm túc, lời này phát ra từ phế phủ, lại cũng nghe đến Nguyệt vô ngần đem đầu ép tới càng thấp, ống tay háo hạ quyển tay càng là buộc chặt, hắn hẳn là cũng là rất khổ sở đi. cha. ngươi ý tứ ta hiểu được chỉ là ta nếu là thật sự chiếu ngươi theo như lời làm như vậy đó chính là đẩy hắn nhập hố lửa buộc hắn đi tìm chết nói thật đối phong lạc tuy rằng chưa nói tới thích nhưng ít nhất ta không có biện pháp nhìn như không thấy ta kia đang chết đồng tình tâm tràn lan ít nhất làm ta hỏi qua hắn ý tưởng sau ở quyết định như thế nào xử lý việc này có thể chứ đệ nhị sáu bốn chương cùng người giao thủ hào đi Đối mặt Phượng Thiên Vũ Thỉnh Cầu, Phượng Tường Thiên gật gật đầu lại là đồng ý, chỉ là Vũ Nhi, hiện giờ cái này trường hợp, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng hắn nói? Phượng Tường Thiên chỉ chỉ đổ ở cửa không có rời đi tính toán triệu mục tuyết thân ảnh như thế hỏi. Hiện giờ trước công chúng, cũng không có thể trò chuyện riêng cơ hội, hơn nữa xem triệu mục tuyết tư thế một chốc một lát cũng sẽ không rời khỏi, thậm chí còn trực tiếp đem người mang đi cũng là có khả năng. Cha! Chỉ sợ đợi lát nữa lại muốn phiền toái ngươi một hồi. Phượng Thiên Vũ lược hiện xin lỗi nói. Đứa nhỏng đốc, ta là cha ngươi, có cái gì phiền toái không phiền toái. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là của ta nữ nhi, chẳng sợ ngươi đem thiên đâm thủng, cũng có ta cái này cha đỉnh đó là. Đối mặt Phượng Tường Thiên vô điều kiện duy trì, Phượng Thiên Vũ lại là hiểu ý cười, có như vậy một cái cha thật tốt. Triệu tiểu thư, cảm ơn ngươi yêu mến, chỉ tiếc phong lạc vô phúc tiêu thụ. Ngươi đi đi, ta là có hôn ước người, trừ phi là vị hôn thê của ta không cần ta, cho dù là chết, ta đều sẽ không làm cái kia thất tín bội nghĩa người. Khu Khụ phong lạc nói lại là một trận quân khụ, khu đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng một mảnh. Cấm, ngươi giúp ta giả quét một chút phong lạc thân thể trạng huống. ấn nguyệt vô ngần lý do thoái thác, hắn di vang thân thể hẳn là thực hảo mới đúng, như thế nào biến thành một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng? Phượng Thiên Vũ mày nhíu lại. Công đạo nói, bất quá một lát công phu, cấm có đáp lại. Cái kia nam tử trong cơ thể kinh mạch một cuộn chỉ rối, thêm chi nào đó bí pháp thất bại làm cho khí quan suy kiệt, muốn hoàn toàn trừ tận gốc cũng không phải không được. Trừ phi ta có thể lại tăng lên một cấp bậc liền có thể bắt đầu dùng hệ thống chữa trị công năng, đến lúc đó hắn loại này suy kiệt bệnh trạng liền có thể hoàn toàn trị liệu. Kia hiện tại đâu? Không có cái khác biện pháp sao? Có. Bất quá. Hiệu quả không gọi mỏng manh. Chị ngọn không chỉ gốc. Tạm thời cũng hảo. Là biện pháp gì? Cho hắn uống thượng mấy khẩu bể tắm thủy. Ta đã trực tiếp bỏ vào bình đưa vào vân nguyên túi chung. Ngươi có thể tùy thời lấy dùng. Minh Bạch. Phượng Thiên Vũ cùng cấm ngắn ngủi giao lưu bất quá một lát công phu. Chỉ thấy nàng rỗi tay từ vân nguyên cái túi nhỏ chung lấy ra một cái bình xứ. Nắm trong tay. Trực tiếp đẩy ra vây xem đám người hướng tới phong lạc sân cửa đi đến. Bất quá một lát công phu, đã tới rồi vây xem không bình chỗ, một hàng chín người cũng thuận lợi vào nơi này. tựa hồ là nhận thấy được một ít vi diệu không khí. Nguyên bản xem náo nhiệt người lại là đồng thời lại chiều phía sau thoáng lui ra phía sau một chút, nhường ra một mảnh đất trống, đem Phượng Thiên Vũ đoàn người hiển lộ ra tới. Triệu mục tuyết tự nhiên nhận thấy được phía sau động tĩnh, xoay người gian cái thứ nhất thấy đó là ở vào thủ vị Phượng Thiên Vũ. Chỉ thấy nàng nhìn từ trên xuống dưới Phượng Thiên Vũ, há mồm hỏi, người là ai? Hay là cũng là hướng về phía phong lạc mà đến? Nhữ lại mày, bí mật mang theo địch thí con ngươi triệu mục tuyết vẫn chưa bởi vì Phượng Thiên Vũ giờ phút này nhu nhược dáng người liền đem nàng xem thấp, ngược lại là bất động thanh sắc làm tốt đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Phượng Thiên Vũ khăn che mặt hạ khỏe môi nhẹ nhàng dương lên, mi mắt con con cười. Triệu tiểu thư Ta tuy rằng đội phục ngươi bám giết không tha, chính là nhân gia đều đem nói đến như vậy rõ ràng. Ngươi vì sao còn mạnh hơn người sở khó? Chính cái gọi là cường ninh dưa không ngọt, hà tất đâu. Chuyện của ta không cần phải ngươi nhiều lời, ngươi nếu không phải vì hắn mà đến, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi, không cần xen vào việc người khác, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Triệu mục tuyết trầm mặt, xuất khẩu đó là một phen uy hiếp. Nay đã có thể khó làm. Ta xác thật là vì hắn mà đến, quả ngươi nhàn sự, hay là ngươi muốn bắt kia đem kiếm bảng to chém ta không thành. Muốn ta xuất kiếm cũng muốn ngươi xứng. Triệu mục tuyết trên dưới đánh giá một phen phượng tiên vũ, trong mắt mang theo một tia khinh thường, liền ngươi cái này thân thể, độ cao mới bất quá đến ta bên môi, đến nôi dáng người, kia một trận gió liền đảo thân mình, có lẽ một cái trưởng phong là có thể đủ đem ngươi phiến bay, làm ta xuất kiếm chẳng lẽ không phải bôi nhỏ ta bội kiếm. Thì ra là thế, kia không biết có không nhường một chút, ta xem hắn khủ đến như vậy lợi hại, vừa lúc ta đỉnh đầu thượng có điểm khỏi ho nước thuốc, làm hắn uống thượng mấy khẩu, hẳn là không ý kiến chuyện của ngươi đi. Phượng Thiên Vũ nói chỉ hướng về phía bởi vì ho khan lợi hại, nay sẽ đã là con hạ thân mình, có chút không đứng được phong lạc. Triệu mục tuyết trầm mặc một lát, lại vẫn là làm nói, làm Phượng Thiên Vũ qua đi. Phượng Tường Thiên mấy cái vẫn chưa đi theo qua đi. chỉ là làm Phượng Thiên Vũ chính mình giải quyết việc này, ngược lại là thân ở chín người mặt sau nguyện vô ngẩn trên mặt có khó nén nôn nóng chi sắc. Uống lên nó, ngươi sẽ dễ chịu điểm. Ít nhất ho khan sẽ hảo chút. Phượng Thiên Vũ ngồi xổm xuống thân mình, đem trong tay bình xứ đưa cho phong lạc, lại thấy hắn che miệng, nhìn Phượng Thiên Vũ trong con ngươi tràn đầy khó hiểu, lại vẫn là đem bình xứ tiếp nhận trong tay, ở thoáng hoãn khẩu khí hạ, uống lên trong bình chi thủy. Thủy mới vừa rồi uống xong, nguyên bản ít hầu chung khó chịu cảm giác lập tức được đến giảm bớt, bất quá một lát công phu, đỏ lên mặt cũng khôi phục bình thường nhan sắc, ngay cả bởi vì thời gian dài thân mình suy yếu duyên cớ mà làm cho tái nhợt sắc mặt, ẩn ẩn chung tuy rằng không coi là hồng luận, ít nhất cũng khôi phục bình thường một ít người sắc mặt. Tổng thể mà nói, hắn khôi phục trạng hướng còn tính miễn cưỡng, ít nhất không giống vừa rồi như vậy cho người ta một loại gió thổi liền đảo suy yếu cảm. Cảm ơn. Phong lạc đứng dậy, hướng tới Phượng Thiên Vũ nhu nhu cười, mang theo cảm kích tri sắc. Ngươi dược hiệu quả nhưng thật ra không tồi, không bằng bán một ít cho ta như thế nào. Yên tâm, giá phương diện sẽ không làm ngươi có hại. Triệu mục tuyết chợt thấy Phong lạc trạng thái chuyển biến tốt đẹp một chút, trong mắt lại là hơi hơi vừa chuyển, bay thẳng đến Phượng Thiên Vũ như vậy nói. Thực xin lỗi, ta này dược không bán, chỉ đưa, người có duyên. Phượng Thiên Vũ cười đáp. Nói xong lời cuối cùng ba chữ khi, lại là chỉ hướng về phía phong lạc trên người, Kia ý tứ rõ ràng phong lạc là nàng người có duyên cho nên mới tặng dược cho hán, đến nỗi nàng, phi người có duyên, cho nên không bán. Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Triệu mục tuyết lạnh mặt, trong mắt sát ý hơi liễm. Ta cái gì rượu đều ăn, chính là ngươi rượu không ăn, sao? Muốn đánh nhau? Thường khi dễ ta không thành. Thiểu tâm ta kêu cha ta thu thập ngươi Nga. Phượng thiên vũ chấp chớp mắt, xảo tiếu thiên hề, còn không quên vây vây nắm chặt đằng trước, ý bảo triệu mục tuyết chính mình chính là sẽ tìm giúp đỡ. Vậy ngươi kêu nha. Ta đảo muốn nhìn cha ngươi có cái gì bản lĩnh, có thể cứu ngươi. Triệu mục tuyết nói bỗng nhiên vô vô bên hông một cái hộp, lại thấy bang một tiếng, hộp tùy theo mở ra, một cái màu lục đậm thanh xà bò ra tới, vòng quanh triệu mục tuyết thủ đoạn bò ra tới. Hướng tới Phượng Thiên Vũ một cái tính phun tin, lục u, u con ngươi lập lẻ băng hàn chi sắc. Và, lấy xà làm ta sợ, ta sợ quá Nga. Phượng Thiên Vũ vô vô ngực, trong miệng đầu nói sợ, đôi mắt lại là mang theo cười, lại là căn bản không đem triệu mục tuyết để vào mắt. xa nay ngọn ý, năm đó ở cấm uyên nơi khi, liền không biết bị nàng phanh thây đếm không hết, lấy xà dọa nàng, buồn. Thân rắn thượng nhược điểm ở đâu, nàng rõ như lòng bàn tay. Chẳng sợ kia đem dao gọt hoa quả, chỉ cần xà dám hướng nàng mà đến, trực tiếp phanh thây. Phượng Tường Thiên thấy triệu mục tuyết động ngự xử xa thú, đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, lại là bị Tiểu Vân Nguyên một phen giữ chặt. Ông ngoại đừng nóng nội, chỉ là một con rắn mà thôi, cái khác đồ vật khả năng muốn ngài lao hỗ trợ, nếu chỉ là xả, ngươi xem đi, mậu thân một giây đem nó thu phục. Nhìn Tiểu Vân Nguyên như thế tự tin chi sắc, Phượng Tường Thiên nhìn nhìn lại mấy cái người trẻ tuổi. Tựa hồ cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ, liền cũng nhẫn mại tính tình, muốn nhìn một chút chính mình cái này nữ nhi, trừ bỏ khinh công lợi hại ở ngoài, trên tay công phu có phải hay không cũng rất lợi hại. Tìm chết! Triệu mục tuyết nhìn phượng thiên Vũ gương mặt tươi cười chỉ cảm thấy chói mắt, búng tay gian liền thấy phía trước cái kia màu xanh lục một cái kính phun tin, lại trước sau chưa từng tiến công. Này không thể nghi ngờ làm đã là chuẩn bị nhìn xem này vạn thú quốc ngự thú năng lực rốt cuộc nhiều lợi hại Phượng Thiên Vũ lại là sinh ra vài phần thất vọng chi sắc. Liên tại đây ý niệm ở trong lòng đầu chợt lóe mà qua khi một trận rất nhỏ tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến, Phượng Thiên Vũ phản xạ tính động tác liền lấy ra chính mình kia một bộ đạo cụ trùng, một phen phiến thịt đao, cánh tay nhẹ nhàng vùng lên gian, doanh một tiếng rất nhỏ động tĩnh. lại thấy đến một con cư nhiên dài quá cánh màu xanh lục trực tiếp bị tách rời kia động tác mau đến không thể tưởng tượng thậm chí còn rất nhiều người còn chưa thấy rõ ràng khi cái kia xả liền cốt lục chia lịa bang đất một tiếng rất trên mặt đất sẽ phi xả còn mang theo một đôi cánh phượng thiên vũ nhìn trên mặt đất cái kia xả khi rõ ràng có chút ngoài ý muốn phía trước cảm giác được xả hơi thở khi nàng liền thuận tay nổi lên tách rời xả động tác Rõ ràng ở trong quá trình cảm giác được một tia không trôi chảy, hiện giờ nhìn đến thành quả sau, mới phát hiện, nguyên lai kia cái gọi là không trôi chạy cảm giác lại là xuất từ thân rắn thượng một đôi lá mỏng giống nhau cánh. Ngoan ngoãn, chẳng trách trang vạn thú quốc người thói quen kêu những cái đó cường đại thú loại vì dị thú, bất chính là bất đồng với bình thường thú loại, biến dị ra tới chủng loại sao. Cái này ý niệm lại nói tiếp trường, ở phượng thiên vũ trong đầu cũng bất quá là điện quang chợt lóe công phu. Theo điều thứ nhất xà bị thua, tùy theo mà đến màu xanh lục phi xà liền càng ngày càng nhiều, từ mấy cái biến thành mười mấy điều lại đến thượng trăm điều, cơ hồ chỉ cần là phạm vi trăm dặm nội cùng bậc nói nhỏ triệu mục tuyết trong tay cái kia bóng xanh phi xà lục ra phi xà đều sẽ che giả măng mọc công kích Phượng Thiên Vũ. Đối mặt như Thủy Triều vọt tới phi xà, Phượng Thiên Vũ lòng yên tĩnh như nước, không hề gợn sóng. Giơ tay nhấc chân gian lại là từ lúc ban đầu lưu sướng tới rồi nước chảy mây trôi chi cảnh, lại đến cuối cùng, thậm chí còn một niệm gian liền có một cái phi xà trở thành nàng trong tay bị tách rời thi thể. Dần dần trên mặt đất nhiều một đống phi xà thi thể, túi da cùng thịt cùng khung xương tách ra bầy biện, nếu không có bay vụ thể tích không tính đại, nó lợi hại liền lợi hại ở phi hành tốc độ cùng nọc độc thượng, nghề hà tốc độ hoàn toàn bị khắc chế, nọc độc phương diện. Liền người cũng không từng đụng chạm đến đã bị tách rời, thậm chí còn liền lẩm bẩm cũng không từng phá hư mảy may, cái loại này dùng đao kỹ xảo sớm đã đăng phong tạo cực, kẻ hèn phi xạ như thế nào là nàng đối thủ. Nguyên bản còn đối phượng thiên vũ có vài phần tiểu xảo mọi người ánh mắt liên tiếp lập lòe, lại là có vài phần kiêng kỵ chi sắc. Một cây đao, còn chỉ là nho nhỏ phiến thịt đao là có thể đủ làm được như vậy trình độ, nếu là thay lớn một chút dụng cụ cắt gọn. Chẳng lẽ không phải liền người thậm chí còn thật lớn dị thú đều có thể tách rời? Huống chi, nhân gia liền dị thú cũng không từng xuất động, ai biết đối phương còn có như thế nào át chủ bài chưa từng hiển lộ. Đệ nhị 6 năm chương vì hắn thoát thân đáp bắt tay. Đúng là như vậy một ý niệm, xem người nháo người lại là không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Có lẽ trước mắt nữ tử so chi triệu mục tuyết càng tốt hơn, tuy rằng thấy không rõ dung mạo, bất quá. Gần chỉ là hiển lộ đôi mắt, liền như vậy lệnh nhân tâm không động đậy đã, nghĩ đến cũng sẽ không lớn lên quá khó coi. Cái này phong lạc đều thành như vậy một cái phế nhân, cư nhiên còn có nữ tử vì hắn vung tay đánh nhau. Hơn nữa đều là như vậy thực lực cùng dung mạo đều xuất chúng nữ tử. Ghen ghét, thật sâu ghen ghét, ghen ghét phong lạc đào hoa vận sao liền như vậy hảo, mà chính mình lại không có như vậy hảo vận. Phượng Thiên Vũ giờ phút này cảm giác phi thường hảo. Làm cái gì đều cảm thấy thực thuận, những cái đó phi xà đối nàng mà nói căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, có khi chỉ là đơn giản mấy đau, liền có thể thu phục một cái phi xà thân thể. Theo lục gia phi xà giảm bớt, triệu mục tuyết biết không có thể như vậy đi xuống. Thủ đoạn vung, trong tay bóng xanh phi xà liền bay đi ra ngoài, lược hướng vượng thiên vũ nơi vị trí, nhấp nháy cánh khi, tả hữu đông đường, lại là rũ ra bảy đạo tàn ảnh. Hướng tới Phượng Thiên Vũ đôi mắt vị trí há mồm tắt tới. Đột nhiên phát hiện dùng một lần xuất hiện mấy cái bóng xanh phi xà thân ảnh, Phượng Thiên Vũ lược có vài phần kinh ngạc, lại là thực mau liền bình tĩnh lại. Bảy đạo bóng dáng chung tất nhiên chỉ có một đạo là thật sự, còn lại đều là vì mê hoặc hai mắt chi vật. Bình tĩnh lại Phượng Thiên Vũ đầu góc lần đầu tiên như thế rõ ràng, liếc mắt một cái đảo qua bảy đạo tàn ảnh, một đạo thì tốt hơn cảm giác ở trong lòng một lược mà qua. bên trái dầm một đao bay đi, cùng với nước cẩm rất nhỏ tiếng vang cùng với dao nhỏ rơi xuống đất len canh thanh, bảy đạo bóng dáng nháy mắt biến mất, chỉ có một đạo huyết vũ giải quá, kia chỉ bóng xanh phi xả bụng bị khai một lỗ hổng Máu tươi nhỏ dọn, cuốn lấy triệu mục tuyết thủ đoạn. Lại là tránh được một kiếp thương thế pha trọng. Triệu mục tuyết vừa thấy hô hiếm bóng xanh phi xả cư nhiên thiếu chút nữa liền đã chết, trong lòng lửa giận có thể nghĩ, nếu không có phong thiên bên trong thành tên là quy định Mỗi người chỉ có thể mang theo một con dị thú trong người, nàng cũng không đến mức đem bóng xanh phi xả mang theo trên người, đem này dư dị thú để vào núi lớn bên trong săn thực. Người tên là gì? Nghĩ như thế nào quay đầu lại tìm về bãi? Phượng Thiên Vũ không lưng nhặt lên chính mình dụng cụ cắt gọn, nhìn đầy đất xà thi hài, đem mang huyết lưới dao lau một chút, quét mắt đã bị dọa sợ không dám tiến lên chỉ có thể ở khoảng cách Phượng Thiên Vũ 3 mét có hơn vị trí phi lục ra phi xà. Đạm cười nói, ta vẫn chưa thua. Triệu mục tuyết lạnh lùng nói, trong tay động tác lại là không chậm, sớm đã vì chính mình phi xà đem miệng vết thương thượng dược, thả lại bên hông chắc chung. Phượng thiên vũ đạm cười không nói, lại là nhìn triệu mục tuyết xoay người rời đi, bất quá rời đi trước, nàng lại là triều phong lạc nói, phong lạc, ta là thiệt tình cưới ngươi đương Phu lang, tuyển ta có thể so ngươi cái kia mười mấy năm không thấy vị hôn thê tới cưỡng. huống chi? Ngươi đã không phải năm đó ngươi. Có lẽ ngươi cái kia vị hôn thê sẽ bởi vì ngươi hiện giờ trạng huống ngược lại ghét bỏ ngươi cũng nói không chừng. Chỉ có ta, có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Yêu thương ngươi cả đời. Nôn tận tại đây, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta ba ngày sau sẽ lại đến tìm kiếm đáp án. Nói xong lời này, triệu mục tuyết mới vừa rồi đi rồi. Phong lạc biểu tình vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa. Cũng không biết lời này hắn là nghe đi vào vẫn là chưa từng nghe đi vào, bất quá, những cái đó phong ra tử đệ vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, lại là xích quả quả chắc người. Phong ca ca. Phượng Thiên Vũ giải quyết triệu mục tuyết sự tình sau, Nguyệt vô ngần lại là từ phía sau tiến lên một bước, têu một tiếng. Phong lạc ngước mắt nhìn phía Nguyệt vô ngần, rõ ràng là sửng sốt, nhận ra Nguyệt vô ngần thân phận, như suy tư gì chung lại là nhìn về phía Phượng Thiên Vũ. Nguyệt vô Ngẩn như vậy một cái hiện thân sau, không cần phải nói, Phong Lạc cũng là đoán được thân phận của nàng. Phượng Thiên Vũ cười cười, nhìn thẳng Phong Lạc, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi. Thỉnh! Phong Lạc tránh ra một chút. Phượng Thiên Vũ dẫn đầu đi vào, Tiểu Vân Uyên đi theo, Phượng Tường Thiên cùng Nguyệt vô Ngẩn tự nhiên cũng đi vào, nhưng thật ra mặc hồng phong bốn cái ngược lại là canh giữ ở cửa, đương một hồi môn thần. Việc này bọn họ không có trộn lẫn lập trường, bất quá. đảm đương môn thần lại là có thể. Phong ca ca, ngươi như thế nào biến thành như vậy, ta nhớ rõ ta rời đi thời điểm, ngươi rõ ràng còn hảo hảo, như thế nào vừa đến trong viện, còn không đợi mọi người ngồi xuống. Nguyệt vô ngần liền chạy trước vài bước, bắt lấy phong lạc kia cốt xấu như xài thủ đoạn, sắc mặt lược hiện tái nhợt vội vàng hỏi. Vô ngần, còn có khách nhân ở, sự tình đợi lát nữa lại nói, trước ngồi xuống, ta đi vào cho các ngươi pha trà. Phong lạc nói, đẩy ra rồi nguyệt vô ngần tay vào phòng vô ngần việc này dù sao đều phải nói không vội kia một chốc một lát ngồi xuống đi phượng thiên vũ nhìn nguyệt vô ngần kia sốt ruột bộ dáng một tay đem hắn kéo qua tới ấn ngồi ở trong viện ghế đá thượng năm người vừa vặn một người một vị trí vây quanh cái kia bàn đá phong lạc thực mau liền chặt đứt nước trà ra tới một người một ly chính mình kéo qua một trường trúc ghế rừng ở một bên nhẹ trà khẩu nước trà Sắp sắp, lá trà còn có chút cạn, vừa uống liền biết không phải cái gì hảo trà. Trong nhà không có gì đồ vật chiêu đãi, mong rằng thứ lỗi. Phượng Thiên Vũ nhướng mày, Phong Lạc liền đã mở miệng tạ lỗi. Nước trà nhưng thật ra thứ yếu, nghĩ đến ngươi cũng nên đoán được ta thân phận, không bằng nói nói suy nghĩ của ngươi. Ngươi hẳn là chính là Phượng Thiên Vũ, vị hôn thê của ta đi. Phong Lạc một mở miệng, nói thẳng phá Phượng Thiên Vũ thân phận. Đúng là. Phượng Thiên Vũ cũng không phủ nhận, dù sao đây cũng là sự thật. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đối với ngươi là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối ta lại cùng cấp cứu mạng. Vừa rồi ở cửa là lúc, ngươi vẫn chưa lấy vị hôn thê thân phận giúp ta, hay không là bởi vì trướng mắt hiện giờ ta, cho nên liền cái kia thân phận đều không muốn biểu lộ. Phong Lạc nói, trên mặt cười mang theo một tia chua sót. Hiển nhiên là triệu mục tuyết kia lời nói ở phong lạc trong lòng để lại dấu vết. Đối với ngươi bản nhân, ta không có bất luận cái gì khinh thường ý tứ. Kỳ thật, năm đó cha ta vẫn chưa trưng cầu ta đồng ý, liền cho ta lung tung đính hôn sự, hơn nữa không ngừng ngươi một người. Này ta biết, ta cha mẹ đã từng cho ta đề qua, nói ta có cái vị hôn thê, mà nàng sẽ không chỉ có một nam nhân. Phong lạc đáp, lại là thu mắt, rất là an tĩnh. Mà ta bản nhân thực phản cảm chuyện như vậy, ở biết được việc này sau, ta liền quyết định một đám đi từ hôn. Bất quá, lấy ngươi giờ phút này chẳng uống ta không nghĩ hại ngươi, ta muốn nghe xem ngươi tính toán lại làm quyết định. Ta nếu nói, ta muốn đưa ngươi phu lang, ngươi sẽ đáp ứng sao? Phong lạc ngước mắt nhìn phía Phượng Thiên Vũ động nhiên như thế hỏi. Ách, khi ta phu lang, Phượng Thiên Vũ có điểm bị dọa tới rồi, lời này nói được cũng quá trắng ra đi. Ngươi không phải nói giỡn đi. Nói giỡn. Nguyên lai like ta cho ngươi cảm giác chỉ có thể đương vui đùa. Phong lạc đông nhiên tự dễ một tiếng, ta tưởng rời đi phong ra, dù sao hiện giờ nhà ta chỉ có ta một người, cha mẹ đều ở mấy năm trước qua đời, lại thêm chi ta hiện tại cũng biến thành một cái phế nhân. Lưu tại phong thiên thành chỉ biết quá như vậy lệnh người cười nhạo nhật tử. Bất quá, ở phong gia lại vẫn là có như vậy mấy cái đãi ta không tồi người. Ta hy vọng có thể đi được làm cho bọn họ yên tâm. Cho nên Phong Lạc dừng một chút giọng nói, nhìn thẳng Phượng Thiên Vũ. Người cưới ta đương phụ Lang, chẳng sợ chỉ là giả thành hôn đều hảo, ta tưởng cấp những cái đó quan tâm ta người một phần an tâm. Ngươi có thể giúp ta sao? Phượng Thiên Vũ liền như vậy nhìn Phong Lạc, thật lâu sau, lại thấy nàng ngược lại đem tầm mắt đầu hướng về phía Phượng Tường Thiên. Đừng nhìn ta, việc này ngươi không phải nói không cho ta nhúng tay sao? Vậy chính ngươi quyết định như thế nào làm? Tuy nói giả thành hôn có chút phiến phức, bất quá, có hắn ở nhưng thật ra không khó. Phượng tường Tiên nói chỉ hướng về phía Nguyệt Lâm Thanh, kêu ý tứ rất là minh bạch. Đống nhiên bị điểm danh Nguyệt Lâm Thanh đầu tiên là ngồi thẳng thân mình, ở Phượng thiên Vũ nhìn phía hắn khi gật gật đầu, cho một cái khẳng định đáp án. Nếu sự tình không khó, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, đối tượng muốn đổi cái, ta là tuyệt đối không tham trong đó. Miễn cho nói không rõ. Phượng Thiên Vũ tuy rằng đồng tình Phong Lạc tình cảnh, nhưng không tính toán đem chính mình đáp đi vào. Mặc kệ là thật là giả, cũng không cho chính mình lâm vào bất luận cái gì khả năng bị chảo đau chân cục diện chung. Việc này ta tới an bài. Nguyệt Lâm Thanh Xung Phong nhận việc, tự động nhận việc giải quyết Phượng Thiên Vũ nỗi lo về sau. Cảm ơn. Phong Lạc nói, tuy rằng có vài phần khác thường tư vị, cũng đã là thực tốt kết quả. Không cần khách khí. Bất quá, việc này sau khi đi qua, ngươi cũng yêu cầu một cái đặt chân địa phương. Ngươi như vậy thân mình cũng không thể khắp nơi chạy loạn, quá nguy hiểm điểm. Nếu ngươi cùng vô ngần là nhận thức người, nhà hắn điều kiện hẳn là không tồi, ngươi cùng hắn đi nhà hắn trụ hạ, tuyệt đối không cần sợ phiền thoái, ngươi nói đúng sao? Vô ngần. Nguyệt vô ngần vội không ngừng gật đầu, phong ca ca, nhà ta có thể cho ngươi trụ, ngươi không cần lo lắng. còn có ngươi cái này thân mình ta cũng sẽ thế ngươi dưỡng hảo chúng ta có thể chậm rãi tìm khôi phục biện pháp ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy chưa gượng dậy nổi phong lạc nhìn nguyệt vô ngần thuần túy quan tâm không cấm ôn nụ cười ân nếu đã biết phong lạc ý tưởng dư lại sự tình liền trở nên đơn giản đến nhiều có nguyệt lâm thanh vị này hoàng tử hiệp trợ tìm tới một cái nữ tử thế thân phượng thiên vũ bất quá là lại đơn giản bất quá sự tình bất quá Nhìn Nguyệt Lâm Thanh tìm tới thế thân, Phượng Thiên Vũ lại là có điểm hết trô nói rồi. Này thế thân tìm nhưng thực tùy tiện. Tuy nói là nàng thế thân, nhưng nhiều ít cũng muốn có điểm tương tự trô đi, chính là nàng vô luận thấy thế nào trước mắt cái này hoàn toàn dị quốc phong vị đại mỹ nữ, cũng vô pháp từ trên người nàng tìm được chẳng sợ một tia cùng nàng tương đồng địa phương. Chẳng sợ chính là đơn giản vũ lực giá trị thượng, đây chính là hàng thật giá thật thú sư, có thể khống chế bách thú thú sư. Mà Phượng Thiên Vũ bản nhân đâu? Ách, nhung cầu chuột có tính không? Nàng nhưng thật ra rất có thể hấp dẫn loại này tiểu động vật yêu thích. Đợi đến hết thể ổn thỏa sau, Phượng Thiên Vũ đoàn người còn muốn ngụy trang thành thế thân tùy tùng, sung sung trường hợp. Đặc biệt là Phượng Tường Thiên, kia chính là nhất đẳng nhất tay đấm, cộng thêm thế thân trên danh nghĩa phụ thân, liền như vậy một hàng gần trăm người đội ngũ, mênh mông quần cuộn trực tiếp đi trước phong ra ở vào phong thiên thành trung ương vị trí chủ gia trạch tử. Tới rồi Phong Gia chủ cửa nhà, ý bảo đưa tới xính lễ đội ngũ buông gánh nặng, theo sau một trường thiệp dâng lên, liên quan năm đó tín vật chuyển giao cấp thủ vệ hộ vệ, làm này giao cho Phong Gia hiện giờ người cầm quyền thuyết minh ý đồ đến. Đệ nhị sáu sáu trương cắt có các mục đích. Phong Gia hộ vệ nhưng thật ra không dám chậm trễ thực mo liền đem thiệp cùng tín vật trực tiếp giao cho hiện giờ Phong Gia tộc trưởng Phong Thủy Thiên trong tay. Năm gần 35 tuổi Phong Thủy Thiên nhìn thiệp còn có như vậy tín vật. thêm chi thiệp thượng phong lạc tên, thực mau liền lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Năm đó phi phong lạc định ra hôn sự là lúc, hắn cũng bất quá hai mươi xuất đầu tuổi tác, khi đó hắn đã là bắt đầu chậm rãi tiếp nhận phong gia sự nghi, nguyên bản việc này không cần phải gia chủ xử lý, bất quá, bởi vì người tới thân phận vấn đề, mới vừa rồi lược hiện thận trọng đính hôn. Mà người này đó là phong lạc, có thể bị một cường giả coi trọng gia tộc con cháu tất nhiên có này xuất sắc năng lực. Phong lạc làm trong gia tộc thượng đẳng tiêu chuẩn tư chất con cháu nguyên bản liền thuộc về khó khăn lắm vào thượng tầng nhân vật tầm mắt đệ tử, thêm chi việc này phát sinh sau, tự nhiên mà vậy liền ra tăng vài phần ấn tượng. Năm đó đúng là bởi vì phong thủy thiên đó là nhân chứng chi nhất, mới vừa rồi biết người tới cường đại, mới vừa rồi sẽ ở phong lạc biến thành phế nhân sau, còn chưa từng trực tiếp đổi đi, mà là lưu tại ngoại thành trấn nhỏ nửa tháng cốc nơi đó. Nếu là phong lạc cha mẹ ở trong gia tộc có chút địa vị, có lẽ hắn cũng không đến mức biến thành như vậy. Chỉ tiếc, bình phàm cha mẹ, xuất sắc nhi tử, liền đại biểu cho nhi tử yêu cầu chính mình một mình phân đấu, sẽ không có bất luận cái gì chiêu cố. Năm năm trước phong lạc vẫn là đông đảo người chung người xuất sắc, tuy rằng hắn rất điệu thấp, bất quá đối với phong thủy thiên tới nói, chuyện như vậy không thể gạt được hắn, chỉ tiếc, một hồi ai cũng không rõ ràng lắm biến cố sau, hết thể đều thay đổi. Nói là cửa nát nhà tan cũng không quá. Đối với phong lạc hắn tuy rằng đồng tình, nhưng hắn là nhất tộc chi trường, cũng không thể bởi vì đồng tình ai liền đặc biệt chiếu cố ai. Kể từ đó liền sẽ làm gia tộc trở nên hỗn loạn. Triệu mục tuyết sự tình hắn tuy rằng trợn mắt nhắm mắt, khá vậy tồn vài phần tâm tư. Thương so với triệu mục tuyết năng lực, hắn càng kỳ vọng có thể cùng vị kia cường giả phản thượng quan hệ, cho nên hắn mới có thể nhậm phía dưới người cùng nàng lá mặt lá trái. Chỉ là, hắn không nghĩ tới triệu mục tuyết kiên trì, muốn kiên trì chính là ba năm lâu, liền hắn đều có chút cảm động, muốn từ bỏ phía trước kiên trì. Bất quá! Phong Thủy Thiên nhìn mắt trong tay thiệp, còn có kia lúc trước Phong Gia giao ra một nửa tín vật. Mở miệng nói, khách quý đến, tùy ta ra nghênh đón. Phong Thủy Thiên lời này vừa nói ra, Phong Gia tùy theo chấn động, lập tức, chỉ cần ở trong sân gia tộc trưởng lão hoặc là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đệ tử. Liền theo phong thủy thiên cùng ra tới cửa châu Nênh đón Phượng Tường Thiên. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào chẳng những là tộc trưởng, ngay cả các trưởng lão, còn có những cái đó ở nhà tinh anh đệ tử đều đi cùng hướng bên ngoài đi đến. Không biết, nghĩ đến là phát sinh cái gì đại sự? Chúng ta cũng đi xem. Hảo, đi. Nguyên bản hai mươi mấy người đội ngũ trong nháy mắt mở rộng mấy lần. Bất quá một lát liền hơn trăm. Cho đến cửa là lúc đã là có gần 400 người đội ngũ đi theo phong thủy thiên đoàn người phía sau tới rồi cửa. Thủ vệ hộ vệ vừa thấy như thế trận trượng. Đều có chút dọa tới rồi, vội vàng túi đầu thối lui đến bên cạnh vị trí. Thiên bối, không nghĩ tới thật là ngài đến phong gia thật là vô thượng vinh hạnh chi đến. Phong thủy thiên liếc mắt một cái liền chú ý tới phượng tường thiên, tuy rằng hắn đầy đầu đầu bạc, khuôn mặt lại không có gì biến hóa. chỉ là liếc mắt một cái khiến cho Phong Thủy Thiên nhận ra tới. Ngươi là Phượng Tường Thiên cũng không nghĩ tới này dẫn đầu Phong gia tộc trưởng rõ ràng là nhận thức chính mình, lại nhìn kỹ xem, sắc thật có vài phần quen thuộc. 13 năm trước, tại hạ cùng với ngay lúc đó tộc trưởng cùng gặp qua tiền bối, cũng là Phong Lạc kia hải tử hôn sự nhân chứng chi nhất, lúc ấy ta còn gần chỉ là mới vừa tiếp xúc tộc vụ. Ta nhớ ra rồi, ngươi là lúc trước đi theo Phong Lâm xa phía sau cái kia người trẻ tuổi. Không nghĩ tới mười mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra thành hiện giờ phong gia tộc trưởng, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Chỉ là, phong lâm xa đâu? Như thế nào không thấy hắn bóng dáng, hay là gia hỏa này bị ai bắt cóc không thành? Phượng Tương Thiên, ngươi cái miệng không buông tha người gia hỏa, ngươi mới bị người bắt cóc đâu? Ra mà không đứng đắn lao gia hỏa. Một đạo sấm rền tiếng vang từ xa tới gần, lại thấy một cái như cầu giống nhau đổ vật ở trên nóc nhà một trận nhảy lên. Theo sau rừng ở phong thủy thiên trước mặt lại là một cái tròn trịa như cầu nam tử, trên đỉnh đầu trơn bóng một cây lông tóc đều không có. So với kia Phật Di lặc dáng người còn muốn mượt mà ba phần, thật là kinh người béo. Ngươi, ngươi là phong lâm sa. Phượng Tường Thiên lược hiện thất thú chỉ vào trước mắt cái này như cầu nam nhân, lại là khó được thay đổi sắc mặt, thậm chí chọc chọc đối phương bụng, khó có thể tin hỏi, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Chẳng những thân cao thay đổi. Hình thể thay đổi, ngay cả thanh âm đều thay đổi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nga, không có việc gì. Chỉ là khế ước một con dị thú khi, thân thể ra điểm tiểu ma bệnh, ta đang ở thích ứng giữa, nhiều nhất 3 tháng liền sẽ khôi phục bình thường. Như thế nào, ngươi này lão tiểu tử là tới cấp ngươi nữ nhi đem mười mấy năm trước kia môn hôn sự xử lý. Liền xính lễ đều đưa tới cửa. So chi Phượng Tường Thiên còn muốn lùn một cái đầu phong lâm xa nguyên bản là tính toán ôm vượng Tường Thiên bả vai Nhưng phát hiện thân cao không đủ sau, Mới vừa rồi ngược lại biến thành rối tay vô vô bờ vai của hắn Cười đến có chút bỡ cợt Thực hiện hô nước là không sai lạp Xính lễ ở kia, ngay cả trong thành công chính ta cũng mang đến Không cần phải người mặt khác đi thỉnh Người chạy nhanh đem người tìm tới Trực tiếp bái đường thành thân Ta cũng hảo vội vàng đi tiếp theo cái địa phương Đi chợ ngươi hiểu đi, còn có vài cái tuổi trẻ tiểu tử chờ nữ nhi của ta tiếp thu, cũng không thể ở ngươi nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Phượng Tường Thiên sát có chuyện lạ nói, bất quá lời này lại là nửa thật nửa giả, đảo cũng không làm người phát hiện không thích hợp địa phương. Thật là sốt ruột. Phong lâm xa trắng liếc mắt một cái Phượng Tường Thiên, Thủy Thiên, việc này ngươi chạy nhanh tìm người làm tốt, cũng không thể rơi xuống chúng ta phong ra mặt mũi. Mặt khác nha. Phải người mang đến phong lạc kia hải tử, ta muốn nhìn tình huống. Nặng, thúc thúc. Phong thủy thiên lĩnh mệnh sau, lập tức phân phó người, từng đạo ra mệnh lệnh đi, phong ra người lập tức cách ra đi làm việc. Lao gia hỏa, này đó đều là người mang đến người đi, thoạt nhìn rất không tồi sao. Phong lâm nhìn về nơi xa hướng mặc hồng phong mấy người, cười đến có vài phần bỡn cận, ngược lại là mông khăn che mặt theo thế thân phía sau phượng thiên vũ mấy cái, nhưng thật ra gần liếc mắt một cái mang quá. Đó là tự nhiên. Phượng Tương Thiên cười cười, lại không dám nhiều lời cái khác. Cứ việc như thế, trên mặt hắn tươi cười lại là mỹ tư tư, mang theo mọi người vào phong gia chủ trạch. Phong lạc vị hôn thê tới cửa tới, hơn nữa chuẩn bị ở phong gia thành hôn sự tình trong nháy mắt giống như gió lốc giống nhau thổi quét toàn bộ phong thiên thành. Như thế nào như vậy? Trong khách sạn triệu mục tuyết bóp nát trong tay cái ly, vẻ mặt sắc khí. Mục tuyết. Này phong lạc dù sao cũng giúp không được ngài gấp cái gì, cưới tới cũng không có tác dụng gì, không bằng sớm chút từ bỏ hảo. Dung mạo quyến rũ nam tử, hơi mang vài phần âm nhu trêu chọc triệu mục tuyết thân mình, thấu lên mặt mị nhãn như tớ nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ta thật là coi trọng cái kia phế nhân. Đừng nói dỡn, ta cũng không phải là cái loại này bụng đói ăn quảng nữ nhân. Nếu không có hắn được kia chỉ dị thú. Ta cũng không cần phải lá mặt lá trái, muốn hắn cam tâm tình nguyện giao cho ta. Mà biện pháp tốt nhất, chính là cưới hắn, gần nhất có thể cùng phong Gia phản thượng quan hệ, thứ hai liền tính tiểu tử này đã chết, phong Gia nhiều nhất cho rằng hắn là thân mình chịu không nổi kết quả, ai có thể nghĩ đến, ta là vì trong tay hắn dị thú mới vừa rồi như thế. Phải biết rằng kia chỉ dị thú là cỡ nào hi hy hữu, sinh ra phía trước liền yêu cầu hút người tinh khí thần tắc vì chất dinh, dưỡng. ta nếu là chờ nó sắp phu hóa thời điểm đoạt lại đây, chính là cầm có săn chỗ tốt. Nếu là như thế, trực tiếp động thủ cấp lấy không phải hảo, bồi hắn lăn lộn 3 năm thật sự không đáng. Người biết cái gì? 3 năm thời gian cũng không tính lãng phí, chỉ cần cưới phong lạc cái này phế nhân vi phu lang, chẳng những có thể bắt được ta muốn kia phân chỗ tốt, còn có thể đủ giành được một cái hảo thanh danh, Cớ sao mà không làm. Quan trọng nhất chính là, kia chỉ dị thú còn không có phu hóa ra tới liền cơ hồ kéo suy sụp phong lạc thân mình, ta nếu là tùy tiện hành động, chẳng lẽ không phải tự tìm tử lộ. Nếu là như thế, này sẽ làm nữ nhân khác cưới hắn, chẳng phải là đem chỗ tốt cho cái kia cưới hắn nữ nhân. Tuy rằng không dám nói khẳng định, nhưng ít nhất có cái này khả năng. Ta không thể ngóng trông đối phương không quen biết kia chỉ dị thú, đem cơ hội để lại cho chúng ta. Chỉ là tin tức tới quá trễ. Này không khí hội nghị lạc chỉ sợ đều đã vào phong gia chủ trạch, nơi đó không phải chúng ta có thể sàng bậy địa phương. kia nhưng như thế nào cho phải? Ngồi chờ chết tự nhiên không được, nếu việc đã đến nước này, vậy tự mình tới cửa chúc mừng, phong gia hẳn là không đến mức đuổi đi tiến đến chúc mừng người đi. Triệu mục tuyết môi đỏ hơi hơi giơ lên, trong mắt lại hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Phong gia trưởng người quen cũ tự dẫn người lại đây nửa tháng cốc, tiếp đi rồi phong lạc về tới phong gia. lập tức liền có may và tiến lên vì hắn lượng thân tương so với tứ quốc đại lục thành hôn thói quen vạn thú quốc bên này lại là đơn giản rất nhiều một cái phía chính phủ công chính là chủ hôn người hai nhà thân thích vì nhân chứng phu thê hai bên trình diện sau bãi đường lúc sau trong danh sách tử thượng che lại dấu tay sau trực tiếp vào quản gia hồ sơ bên trong tập hợp thống kê xính lễ phương diện vốn là có chuyên môn cửa hàng đầy đủ mọi thứ bất quá bởi vì sùng võ duyên cớ Sính lễ nội cần thiết có được ít nhất tam dạng trở lên tinh phẩm vũ khí, vũ khí nhiều ít đại biểu cho từng người coi trọng trình độ. Đương nhiên, loại này xính lễ chỉ là ứng dụng ở nhà gái cưới nhà trai hôn nhân thượng, nữ gả nam là không có phương diện này yêu cầu, ngược lại là càng chú trọng nữ tử sử dụng chi vật thượng. Binh khí tự nhiên cũng có, lại là một loại tiểu xảo tử mẫu liên hoàn đao kiếm linh tinh một loại tổ hợp hình bạc sức, loại này ngược lại là tượng trưng ý nghĩa nhiều không thực dùng tính. bất quá ở tân lang tân nương lễ phục mặt trên lại là cùng tứ quốc trên đại lục phong cách không sai biệt nhiều chỉ là thủ công đơn giản rất nhiều càng có rất nhiều trên eo chuế một ít tượng trưng sớm sinh quý tử nhiều con nhiều cháu nhiều phúc linh tinh ngụ ý vật trang sức ngụ ý các tưởng phương diện này chuẩn bị ở phong gia loại này đại bộ phận tộc trong tay bất quá là một lát công phu sự tình nguyên bản ít nhất muốn một tháng trình tự làm việc ngạnh sinh sinh dùng nhân số đem thời gian áp xúc đến nửa ngày thời gian Theo sau đó là thích hợp điều chỉnh, cùng với lễ đường bố trí, đợi đến ngày mai sáng sớm, giờ lành vừa đến, liền có thể bãi đường thành thân. Đệ nhị sáu bảy chương nàng tới làm cái gì? Đương phong Gia đang ở bận rộn phong lạc hôn sự công việc, triệu mục tuyết tùy theo tới cửa đến thăm. Triệu mục tuyết đã đến không thể nghi ngờ làm phong Gia người có chút xấu hổ, rốt cuộc, nữ tử này cũng là bọn họ mấy ngày nay tới mắt nhắm mắt mở sau, chọc hạ một cái phiền toái. Đương nhiên, Phong gia cũng không sợ hãi Triệu Mục Tuyết, tuy rằng nàng tư chất không tồi, thế lực phía sau cũng bất quá là một cái trung đẳng bộ tộc, tuy rằng không phải dựa vào Phong gia, lại cũng không đáng để lo. Bất quá, Triệu Mục Tuyết tới đây khi, vẫn chưa bởi vì Phong lạc hôn sự mà làm ấm ý, chỉ là nói tiến đến chúc mừng, tham gia ngày mai hôn lễ, hơn nữa đưa lên hạ lễ, cũng không có biện pháp liền như vậy đem người đuổi đi, trực tiếp ngủ lại ở Phong gia. Triệu Mục Tuyết đã đến tin tức không thể nghi ngờ chuyển tới Phượng Thiên Vũ đám người trong thai, ngay cả Phong Lạc bản nhân cũng đã nghe được tin tức. Phượng Thiên Vũ hôm nay cùng Triệu Mục Tuyết một phen giao thủ lúc sau, liền cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối không phải thiện bãi cam hưu người, hiện giờ như vậy không xảo không náo, ngược lại là đưa lên hạ lễ, thật sự lộ ra vài phần cổ quái. Khi đó nàng đều còn chưa lộ ra ngoài thân phận, chỉ là giúp Phong Lạc cùng hắn thoáng có như vậy một tia liên lụy. khiến cho triệu mục tuyết động sát ý, như vậy lòng dạ nghĩa hẹp nữ tử sao có thể ngoan ngoãn tiếp thu sự thật này. Ba năm theo đuổi không bỏ, liền như vậy phó chư nước chảy nàng thật sự có thể tiêu tan. Phượng Thiên vụ không biết triệu mục tuyết hay không như thế dễ dàng tiêu tan, nhưng là nàng chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ngay cả chính mình đều tuyệt đối không có khả năng như vậy tiếp thu, nhất định phải làm điểm cái gì mới cam tâm, như vậy triệu mục tuyết đâu. Có thể hay không cũng có cái gì khác mục đích, mới ngụy trang rộng lượng, và ở phong gia Mặc đại ca, người tiếp xúc người so nhiều, tin tưởng xem người phương diện tất nhiên cũng có chính mình độc đáo chỗ. Người nói, cái này triệu mục tuyết thật sự liền như vậy dễ dàng từ bỏ. Phượng Thiên Vũ đoàn người tụ ở một cái sân. Chứ bỏ bởi vì tập tục không thể gặp mặt cái kia thế thân cùng với Phượng Tường Thiên ở ngoài, tất cả mọi người đã ở hiện giờ an bài cấp phong lạc trong viện. nàng này tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn nhưng tổng cho ta trong mắt quái dị cảm giác tựa hồ đối đại phượng lạc sự tình thượng đều không phải là gần ở vào cảm tình vấn đề dường như còn kèm theo cái gì không muốn người biết mục đích đương nhiên này chỉ là ta cá nhân cảm giác không coi là chuẩn cùng với hỏi ta còn không bằng hỏi một chút đương sự không phải càng vì thỏa đáng một ít mạc hồng phong nói ngược lại đem vấn đề dẫn hướng về phía phong lạc nghe mạc hồng phong như vậy vừa nói Phong lạc không khỏi trầm tư một lát. Nghe mặc đại ca như vậy vừa nói, ta cũng có tương đồng cảm giác. Cự tuyệt triệu mục tuyết đã không phải một lần hai lần sự tình, chính là nàng tựa hồ một chút đều không để bụng, mỗi cách bốn tháng đều phải lại đây xem ta một hồi, cầu thượng một lần hơn, trước nay đều không có ngoại lệ, đều là cách bốn tháng. Đặc biệt gần nhất nàng, lưu tại phong thiên thành thời gian so chi dĩ vãng dài quá hồi lâu. Hơn nữa cách hai ngày liền tới một chuyến, Đi thường xuyên, chẳng sợ ta mịt mở báo cho nàng ta không sống được bao lâu, nhưng nàng trước sau như một, mỗi ngày tiến đến, chưa từng phiền chán. Cũng nguyên nhân chính là này nháo đến toàn bộ phong thiên thành người đối ta cùng với chuyện của nàng đều nghe nhiều nên thuộc, nay có tính không là quỷ dị chỗ. Sắc thật lộ ra vài phần cổ quái, chỉ là, nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nếu là động thủ đả thương người, đến có thể kết luận là có mục đích. Nhưng như vậy chỉ là lấy cầu hái phương thức đối lãnh người, rồi lại rõ ràng làm người không chỗ hạ khẩu, thật là giảo hoạt." Phượng Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, "Ta có cái vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?" Tố Ngàn Khuynh bỗng nhiên đã mở miệng, thần sắc mang theo vài phần thận trọng. Tố Ngàn đại ca cứ việc hỏi, chỉ cần là ta có thể trả lời, tuyệt đối đúng sự thật báo cho." Phong lật nói. Cái kia tiểu tử nói ngươi lúc ban đầu thân thể vốn không nên là cái dạng này, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì biến thành như vậy. Nếu là có thể tìm được nguyên nhân, có lẽ có thể tìm được việc này điểm đột phá, thậm chí, có lẽ còn có thể đủ chữa khỏi thân thể của ngươi. Thật sự, phong lạc đầu tiên là trên mặt vui vẻ, theo sau lại tùy theo suy sụp xuống dưới, tin tức này tuy rằng không tồi, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là vô dụng. bởi vì ta cũng không biết sự tình là như thế nào phát sinh chỉ biết đột nhiên có một ngày ta mạc danh ở trong gia tộc ngất xỉu đi lúc sau lập tức hôn mê ba ngày ba đêm theo lúc ấy ở đây người ta nói ta thực đột nhiên té xỉu một chút dấu hiệu đều không có liền tính là đại phu cũng không thấy ra cái gì vấn đề tới liền như vậy ngủ ba ngày ba đêm mới vừa rồi tỉnh lại từ kia về sau tốc độ tu luyện chẳng những chậm lại còn xuất hiện lùi lại hiện tượng cùng vô ngần quen biết cơ hội Ta vừa lúc thuộc về suy yếu kỳ, phía sau sự tình liền không cần nhiều lời, ngắn ngủn 4 năm công phu, ta liền thành dáng vẻ này. Chẳng những tu vi hoàn toàn biến mất, còn thành danh xứng với thực phế nhân, tay chói gà không chặn. Buồn cười như vậy ta cư nhiên còn có thể đủ hấp dẫn một cái triệu mục tuyết tiến đến cầu hôn. Thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Nói đến tận đây, Phong Lạc không khỏi tự dễ cười, nhớ tới quá vãng hít thảy, chỉ cảm thấy như mộng không chân thật. Tố ngàn lắng nghe phong lạc trình bày sau, chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì nữa. Bất quá, trước mắt vấn đề lại cũng lâm vào ngõ cụt, tìm không thấy bất luận cái gì manh mối Tính, nếu tạm thời tìm không thấy nguyên nhân, vậy tính xem này biến, nếu triệu mục tuyết thật sự có cái gì mục đích, chúng ta chú ý điểm nhiều ít cũng có thể đủ phòng bị được. Chỉ cần ngày mai sự tình một, lập tức nhích người rời đi phong thiên thành, chẳng lẽ cái kia triệu mục tuyết còn có thể đuổi theo không thành. Phượng Thiên Vũ vây vây tay, cũng không có hứng thú tiếp tục như vậy dối dám không có kết quả sự tình, dứt khoát đánh vỡ giờ phút này nặng nề không khí, đề nghị làm hoa di hai chị em lộ thượng một tay, cho đại gia đỡ thèm. Đối này, đại gia tự nhiên không hề dị nghị, lập tức làm người chuẩn bị tương ứng đồ vật, bắt đầu ở trong tiểu viện lộng nổi lên bờ bờ quờ, lung lay lung lay không khí. Phượng Thiên Vũ bên này tiểu nhật tử quá đến sung sướng vô cùng. phượng tường thiên kia đầu mang theo phượng thiên vũ thế thân lại là Chu toàn ở phong ra những cái đó người cầm quyền tri gian, lá mặt lá trái. Thật vất vả ai đến buổi tối dùng bữa tối khi, hắn trực tiếp lôi kéo phong lầm xa lấy cơ ôn chuyện, mới né tránh phong ra đám kia bọn tiểu bối dây dưa, ăn đốn thoải mái bữa tối. Màn đêm buông xuống, phong ra tối nay lại là nhất định phải hơi chút lăn lộn một đoạn thời gian mới có thể đủ gan tĩnh, cho đến giờ tí, mới vừa rồi thoáng an tĩnh lại. chuẩn bị đi vào giấc ngủ bất quá lúc này phong lạc lại là muốn thử xuyên tân lang bộ đồ mới kia một thân màu đỏ mặc ở hắn lược hiện đơn bạc thân mình thượng nhưng thật ra là nguyên bản tái nhợt sắc mặt nhiều vài phần mê người màu đỏ lại là bằng thêm vài phần vũ mị rồi lại không hiện nữ khí thố ngàn khuynh cùng mặc hồng phong nhìn phong lạc trên người kia một thân hồng y rìa khi đều là không tự chủ được nhìn phía một bên xem náo nhiệt có vẻ vui vẻ vô cùng phượng tiên vũ ánh mắt lưu chuyển gian lại là chuyện đều có từng người mới có thể biết được ý niệm. Hơi làm sửa chưa sau, khỉ phục bị mang đi làm cuối cùng điều chỉnh, lúc này, đại gia mới vừa có thời gian nghỉ ngơi. Làm nhà gái bên này người tới, dựa theo vạn thú quốc tập tục lại là yêu cầu ngủ lại nhà trai nơi sân, lấy tùy tục lễ nghi ở thành hôn mấy ngày, cùng tới hảo hảo ở chung, thế cho nên tới rồi nhà gái trong nhà sau, sẽ không có vẻ quá mức xa lạ. Đối với như vậy tập tục, Đối với giờ phút này vốn là có cái khác mục đích Phượng Thiên Vũ đám người tới nói tự nhiên là cầu mà không được, cứ như vậy cũng có thể đủ càng tốt thương lượng sự tình, còn không cần bị người hoài nghi, thật tốt toa Sắp ngủ phía trước, Phượng Thiên Vũ này trong lòng tổng cảm thấy có loại quái quái cảm giác, tựa hồ có cái gì không thật là khéo sự tình sắp sửa phát sinh. Dĩ vãng có loại cảm giác này xuất hiện thời điểm. Đều là bên cạnh ai hoặc là chính mình đem có cái gì không tốt lắm sự tình sắp sửa phát sinh dấu hiệu. Đương nhiên, có khi bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, không coi là chuẩn. Chỉ là, mặc danh, tối nay có loại cảm giác này, hơn nữa làm nàng không tự chủ được nghĩ đến người lại là phong lạc. Mới vừa cởi ra áo ngoài lại bị Phượng Thiên Vũ mặc vào, Phượng Thiên Vũ ra cửa trực tiếp gõ khai tố ngàn khuynh đám người còn chưa tắt đèn cửa phòng. Không phải nói mệt mỏi sao. Như thế nào đột nhiên liền tới đây? Mở cửa tố ngàn khuynh ôn nhu hỏi nói, không khỏi vươn tay dừng ở Phượng Thiên Vũ cái chán, lập tức ý thức được chính mình hành động có chút đường đột, vội vàng lại thu trở về. Thực xin lỗi, ta chỉ là nhìn xem ngươi hay không phát sốt đau đầu mới vừa rồi. Không quan hệ, ta minh bạch. Vũ Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Cách vách cửa phòng cũng mở ra, lại là mặc hồng phong đi ra, thực ngoại ý muốn Phượng Thiên Vũ sẽ ở ngay lúc này lại đây. Mặc đại ca, ngươi ra tới cũng vừa lúc, cũng miễn cho ta lại đi gõ các ngươi môn. Làm sao vậy? Mặc hồng phong rõ ràng cảm giác được không tầm thường, không khỏi hỏi. Ta không quá yên tâm phong lạc một người đơn độc ở tại kia đống lâu trùng, hy vọng các ngươi tối nay có thể trộm qua đi giấu ở hắn trong phòng đợi cho hừng đông. Ta luôn có loại cảm giác, dường như nếu không làm như vậy, sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Tuy rằng như vậy có chút xin lỗi các ngươi. ta còn là tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ đồ nốc không cần như thế khách khí ta trở về đổi kiện quần áo này liền qua đi mặc hồng phong cười cười như vậy bao dung phượng thiên vũ mặc lý do tùy hứng yêu cầu liền đi làm ta nhưng thật ra không cần thay quần áo dù sao vốn là không như vậy muốn ngủ tố ngàn khuynh cười đến thực thiện tựa hồ cảm giác được phượng thiên vũ ẩn ẩn chung bất an lại là đưa cho nàng một cái hơi ấm xứ hộp nơi này đầu kẹo Là văn nhân tên kia ngẫu nhiên làm ra tới đỡ thèm đồ vật, có ngưng thần tác dụng, người ăn thượng một viên tin tưởng sẽ hảo điểm. Nắm trong tay sứ hộp, Phượng Thiên Vũ cười gật gật đầu, mở ra cái nắp từ giữa lấy một cái hồng nhạt kéo nhét vào trong miệng, tức khắc đầy miệng nhàn nhạt hương khí tràn ngập, chỉ cảm thấy nguyên bản dầu dĩ trầm trọng đầu góc cũng bởi vì này một cổ nhàn nhạt hương khí biến nhẹ không ít, tư duy cũng rõ ràng vài phần. Thêm chi vốn là ngọt mà không nị hương vị. Càng là hợp phượng thiên vũ khẩu vị, không khỏi cười nói, cảm ơn. Hương vị thật không sai. Không nghĩ tới văn nhân triệt cư nhiên còn có như vậy yêu thích, thật nhìn không ra tới. Hắn người này ra mặt từ mỏng, đừng nhìn hắn tính tình không tốt, bị chọc chúng nhược điểm cũng là sẽ dập chân. Yêu thích kẹo sự tình, chính là bí mật. Tố ngàn khuynh nói còn không quên chiều phượng thiên vũ chớp chớp mắt, đầu đến nàng che miệng cười khẽ. Không nghĩ tới này tố ngàn khuynh cư nhiên còn có như vậy hảo ngoạn một mặt. Mặc hồng phong thực mau liền ra tới, nhìn Phượng Thiên Vũ trên mặt cười, không khỏi nhìn mắt tố ngàn khuynh, cất bước đi qua. Đệ nhị sáu tám chương hành hung chưa tọa. Giữ lại sự tình giao cho chúng ta liền hảo, ngươi chạy nhanh trở về ngủ, ngày mai nếu là nhìn chầm chầm một đôi quần thâm mắt đã có thể khó coi. Mặc hồng phong rỗi tay vô nhẹ nhẹ Phượng Thiên Vũ đầu, lại là làm nàng không khỏi đô nổi lên miệng. Rất bất mãn chừng mắt nhìn Mạc Hồng Phong liếc mắt một cái. mặc đại ca, nhà ta Vân uyên đều có 6 tuổi, đừng đem ta đương hải tử hống hào sao. Ta không phải tiểu hải tử. Ngươi còn nói chính mình không phải, liền ngươi lời này liền tính trẻ con mười phần. Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai gặp lại. Mạc Hồng Phong nói, đỡ phượng thiên vũ bà vai, đem nàng thân mình vừa chuyển, hướng tới nàng nơi phòng phương hướng nhẹ nhàng đẩy, ý bảo nàng trở về. Đi thôi. Thời điểm không còn sớm, Vân uyên còn đang đợi ngươi đâu. Tố ngàn khinh cũng tùy theo nói. Bị hai cái nam nhân như vậy đối đãi, Phượng Thiên Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ trở về phòng. Đợi đến Phượng Thiên Vũ rời khỏi sau, hai cái nam nhân tươi cười tùy theo liêm đi, từng người liếc mắt nhìn nhau sau, trực tiếp đi phong lạc phòng. Không cần lén lút, chỉ là tương lai ý thuyết minh, theo sau từng người thượng trong phòng xa nhà, dựa vào phía trên chớp mắt, đến nỗi phong lạc bản nhân làm gì cảm tưởng. lại không ở hai người suy xét bên trong. Đêm dần dần thâm, nguyên bản một tia ẩm ý cũng quy về bình tĩnh bên trong. Mệt mỏi một ngày phong lạc ngủ thật sự thụ, ngược lại là trên xà nhà tố ngàn khinh cùng mạc hồng phong theo bóng đêm tiệm thâm khi, ngược lại là phá lệ tinh thần lên. Một trận gió thổi tới, mang theo một tia quỷ bí, một đạo bóng dáng từ phía trước cửa sổ bay vút mà qua. Mạc hồng phong cùng tố ngàn khinh nín thở lấy đãi, nhìn kia cửa sổ phương hướng, đề cao cảnh giác. Nhắm chặt trên cửa sổ, khóa trái then cửa đỗng nhiên nhẹ nhàng hoạt động, liếc mắt một cái nhìn lại lại không thấy bất luận cái gì ngoại lai chi vật đụng vào này thượng, then cửa lại là chính mình thong thả không tiếng động hướng tới một bên chậm rãi hoạt động. Chỉ là liếc mắt một cái quỷ dị đôn sinh. Mặc hồng phong cùng tố ngàn khuynh không khỏi nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc chi sắc. Lần thứ hai nhìn chằm chằm khẩn xuất hiện dị động cửa sổ, cùng với nhỏ đến không thể phát hiện đắt tiếng vang lên. then cửa bị hoàn toàn mở ra. chậm rãi chiều nội mở ra môn, chậm rãi từ một cái khe hở kéo dài mở ra, chỉ là bị mở ra cửa sổ môn chỗ lại là không thấy một tia bóng người, chỉ có thanh phong lay động bóng cây. Người, không có một bóng người. Một màn này tuy là kiến thức rộng rãi mặc hồng phong cùng tố ngàn khuynh cũng có loại nói không nên lời sởn tóc gáy, bất quá. Theo hai người lại vẫn là nhẫn mại tính tình chờ đợi Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa sổ chỗ như cũ không ai, bất quá, trong không khí bỗng nhiên tràn ngập một tia mùi máu tươi lại là kích thích tới rồi tố ngàn khuynh vốn là đối máu tươi có dị thường nhạy bén cảm giác khiếu giác. Chỉ thấy hắn dịch khai cửa sổ đều tầm mắt, túi đầu hướng tới phong lạc nhìn lại, lại thấy hắn chăn không biết khi nào thế nhưng đã cởi tới rồi giường chân vị trí, người như cũ nhắm chặt hai trong mắt, chỉ là mày níu chặt. Bất quá. ở hắn lòng bàn tay trố lại không biết khi nào nhiều một đạo đau thương sâu cạn vừa phải có thể bảo đảm máu tươi từ miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài mạo lại duy trì thông thả tốc độ có cũng đủ thời gian làm mùi máu tươi xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ tản mát ra đi lệnh ngươi không dễ phát hiện phong lạc trạng hướng vừa thấy liền không thích hợp tố ngàn khuynh chạm vào một chút mặc hồng phong thân mình cũng đem hắn tầm mắt chuyển hướng về phía trên giường phong lạc kia chỉ mạo huyết bàn tay Hai người vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là ngưng thần lại xem, lại thấy nguyên bản gần chỉ là lòng bàn tay có nói đao ngân phong lạc, ở ước chừng một chén trà nhỏ thời gian sau, áo trong thế nhưng mạc danh vỡ ra, như đao cắt giống nhau, vừa lúc hiển lộ ra trái tim nơi ngược vị trí. Theo một đạo nông cạn rất nhỏ dấu vết ở hắn ngực chậm rãi vỡ ra, một chút một chút ra tăng miệng vết thương chiều sâu, mùi máu tươi dần dần dài. Tố ngàn khinh bùn chuẩn bị đi xuống cứu người khi, lại bị mạc hồng phong bắt lấy lại thấy hắn nhìn chằm chằm dưới chân phòng tinh tế đánh giá một phen sau ánh mắt ngưng ở một chỗ nông cạn bóng ma chỗ nơi nào tuy rằng nhặt nghẽo chính là trên mặt đất lại lộ ra một mạt mấy không thể tra bóng dáng ở kia mạc hồng phong ánh mắt sáng lên hướng tới tố ngàn khuynh so cái thủ thế làm hắn cứu người mà hắn lại là hướng tới bắt được bóng dáng nơi vị trí bay vút mà đi tuy rằng chỉ là lần đầu tiên hợp tác bất quá hai người đều biểu hiện dị thường ăn ý không cần nhiều lời từng người chạy về phía mục tiêu của chính mình rút ra bên hông trùy thủ dựng thiết một đao từ hạ cập thượng băng một tiếng thanh vang sau cùng với một trận rất nhỏ hỏa hoa sau tố ngàn khuynh cắt đức đang ở thương tổn phong lạc ngực đồ vật đó là một cây trong suốt mà cứng cỏi ti chẳng vật chặt đức kia căn sợi thơ khi rõ ràng cảm giác được có loại thì tốt hơn bất đồng hiện giờ túi đầu nhìn chính mình kia đem chùy thủ khi Lưới giao thượng đã là nổi lên bài thi, thậm chí còn có loại dính nhớp chất lỏng bám vào ở cuốn nhận phía trên. Lập tức vì phong lạc cầm máu thượng dược, bất quá mặc cho tố ngàn khuynh như thế nào diêu phong lạc thân mình, hắn lại là một chút phản ứng đều không có, phòng tựa ngủ chết qua đi giống nhau, chỉ là mân khẩn mày biểu hiện hắn trạng thái không tốt lắm. Nếu là tối nay hắn cùng mặc Hồng Phong chưa từng lại đầy thủ, có lẽ ngày mai buổi sáng nhìn đến liền sẽ là phong lạc đổ máu đến chết thi thể. Phong lạc vô pháp tỉnh dậy, thương hắn chi vật vô hình như tơ, tiểu tâm người kia đánh lén, còn có tuyệt đối không thể phong chạy. Tố ngàn khuynh quay đầu nhìn phía mạc hồng phong kia chỗ, cho hắn ra tiếng nhắc nhở. Mạc hồng phong gật gật đầu, trong tay tốc độ cũng không chậm, trực tiếp đem người vây ở trong phòng không cho này chạy đi. Phong lạc bên này tiếng đánh nhau ở như vậy yên tĩnh ban đêm, đó là cỡ nào rõ ràng, nếu không có đối phương vẫn chưa lấy vũ khí cùng mạc hồng phong đánh nhau. chỉ sợ này sẽ lập tức đưa tới phong ra tuần tra đội ngũ. Cứ việc như thế, lại cũng bởi vì Mạc Hồng Phong còn có thể đánh nát cái bản chế tạo thật lớn tiếng vang sau, kinh động không ít người. Phượng Thiên Vũ sở trụ xương phòng khoảng cách vốn là rất gần, kia một thanh âm vang lên động lập tức bừng tỉnh nàng cùng Vân uyên không cần Phượng Thiên Vũ phân phó, cấm cũng đã đem phong lạc phòng nội trạng huống tra xét rõ ràng. Phong lạc hôn mê bất tỉnh, như đi vào giấc mộng hiểm, tố ngàn khuynh ở một bên hộ hắn Mạc Hồng Phong cùng một cái dùng đặc biệt phương pháp chế tạo ảo thuật ẩn thân nam tử ở đánh nhau, một chốc một lát khó phân trên dưới. Bất quá, Mạc Hồng Phong chu vi mai phục không ít vô hình ti tràn vỡ, một con giống như tắc kè hoa con nhện đang ở phun ti, xây dựng bấy giờ, chuẩn bị ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Mạc Hồng Phong cùng Tố Ngàn huynh, mục tiêu là phong lạc. Đơn giản giải thích, Phượng Thiên Vũ đã làm minh bạch trước mắt trạng huống, quần áo đều lười đến phủ thêm, ăn mặc áo trong, trực tiếp che giấu khuôn mặt. Thẳng đến phong lạc phòng, một phen đá vang phía sau cửa, từ trong không gian vứt ra một đại túi bột mì, che trời lấp đất giải đi ra ngoài. Trong nháy mắt màu trắng bột mì bao phủ toàn bộ phòng bên trong, cũng đem cái kia có thể ẩn hình người hiển lộ ra thân hình. Tuy rằng chỉ là một lát công phu, lại cũng đủ phượng thiên vũ trực tiếp đem một mạt hình quang thủy trực tiếp ném đến người nọ trên người. Có Huỳnh quang thủy sáng lên năng lực, ở như vậy ban đêm, quả thực chính là tiêu điểm nơi. Một trận quỷ dị phong đất bằng cuốn lên, bột mì bị thổi đến nơi nơi đều là, bất quá, phía trước người kia trên người bột mì lại là bị thổi cái sạch sẽ. Chỉ tiếp, gió thổi đi bột mì, thổi không đi nàng vứt ra đi huỳnh quang thủy. Chỉ thấy một mặt như điện lục quang lược hướng tố ngàn Khuynh. Cẩn thận! Phượng Thiên Vũ Hô. Tố ngàn khuynh tự nhiên cũng chú ý tới kia mặt không giống bình thường lục quang, trực tiếp vung, trong tay háo liền vứt ra một mảnh ngân châm. Trâm thượng có độc lại không đến mức lập tức mất mạng, đây cũng là vì để phòng ngộ thương sau, có biện pháp lập tức cứu trị. Bởi vì sự phát đột nhiên, đối phương cũng không phòng bị, tuy rằng đẩy ra rồi những cái đó độc trâm tuyệt đại bộ phận, lại vẫn là làm thân mình chắc một trâm. Bên ngoài cũng vào lúc này một trận âm ý, rõ ràng là bởi vì mặc hồng phong phía trước cái kia hành động, đem tuần tra hộ vệ hấp dẫn lại đây, cùng với còn có một ít khíu rắc nhanh nhảy dị thú lang. mắt thấy đại thế đã mất đối phương cũng không hề lưu lại trực tiếp chạy về phía ngoài cửa sổ lại là tương đối chấm đất phiêu đi ra ngoài đó là cái gì như thế nào có lục quang đi theo mà đến hộ vệ bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu một trận gió thổi qua ngẩng đầu thấy lại thấy một mặt lục quang thổi qua có chút dọa tới rồi nên không phải là đối phương diện nào đó có chút khiếp đảm người lập tức chính mình dọa chính mình nói mau đuổi theo kia mặt lục quang đó là thích khách Phượng Thiên Vũ đứng ở trên lầu hướng ra ngoài kêu đi, này một tiếng đem một ít người nhát gan bừng tỉnh, xôn Sao xoay người đuổi theo người. Mắt thấy Nguyệt Vô Ngần cùng Hoa Di tỷ muội đều tới, Phượng Thiên Vũ trực tiếp làm cho bọn họ nhìn phong lạc, chính mình theo Tố Ngàn Khuynh cùng Mạc Hồng Phong đuổi theo người. Chúng Tố Ngàn Khuynh độc dược người, liền tính có thể sinh long hoạt hổ đào tẩu, chỉ cần chờ đợi một lát, tự nhiên liền sẽ độc tính phát tác, mặc kệ hắn có như thế nào năng lực, đều sẽ nguyên hình tất lộ. Phương nào tiểu tặc, cư nhiên dám ở ta phong gia chủ trạch hành hung, thật là tìm chết. Phong thủy thiên hét lớn một tiếng, lại là vừa lúc đổ ở đối phương thoát đi lộ tuyến thượng, chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề nơi, không đợi hắn động thủ, liền có thể thấy vẫn luôn kim sắc điểu mõm diều hâu bay lại đây. Một đôi lợi chảo rát băng một tiếng, ngạnh sinh sinh tún chặt đứt một cái sợi tơ, theo sau run rẩy cánh, hưu một chút, lợi chảo bên trong thế nhưng nhiều một vợt. Chi chi chi tiếng thét trói hai từ kia một đoàn vật thể trung truyền đến, dần dần hiển lộ thân hình, thế nhưng là một con trậu rửa mặt đại con nện, không chỉ như thế, này chỉ con nện trên lưng còn có nửa trường quyến rũ người mặt, dục che còn xấu hổ tư thái, thật là liêu nhân. Theo con nện lộ ra ngoài, phía trước vẫn là ẩn hình bóng người cũng tùy theo hiển lộ ra tới, lại là một cái thân hình cao gầy, một thân hắc y che mặt nam tử, khỏe mắt trộn ánh ánh lục quang thật là đáng chú ý. veo một tiếng diều hâu chảo hạ con nhện trực tiếp bị xé rách mở ra màu lục đậm thể dịch giải đầy đất thật là ghê tởm mà thân là này chỉ con nhện chủ nhân nam tử lại chưa bởi vì chính mình ngự sử dị thú tử vong mà hiển lộ ra bất luận cái gì khổ sở thần sắc chỉ là như vậy thẳng thắn thân mình cùng phong thủy thiên đối diện phong gia xôn xao tự nhiên kinh động không ít người mặc kệ là phong gia người còn ở tại phong gia khách nhân đều đi tới này chỗ địa phương cũng thấy được cái kia dám can đảm ở phong gia hành hung nam tử, nghị luận sôi nổi. Hừ, giấu đầu lộ đôi. Phong Thủy Thiên một tiếng hừ lạnh, lại thấy hắn đầu ngón tay hơi hơi vừa động, mọi người chỉ cảm thấy một trận thanh phong ngân trớn, lại thấy kia bị là chủ nam tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, trên mặt cái khăn đen tức khắc rơi rụng xuống dưới, lộ ra một trường vũ mị quyến rũ lược hiện âm nhu gương mặt, hiện lộ ở trước mắt bao người. a ta nhận được hắn. Đó là đi cùng triệu mục tuyết tiểu thư cùng mà đến phu lang. Trong đám người một tiếng kinh hô lại cũng vạch trần tô biệt ly thân phận. Đệ nhị 69 trương gieo gió gặt bão có thể đoán ai. Tô biệt ly mày hơi hơi một túc, vẫn chưa bởi vì chính mình thân phận bị xuyên qua liền lộ ra kinh hoàng thất thô thân sắc, gần chỉ là đem cao mày. Bởi vì nhắc tới triệu mục tuyết tên, thế cho nên đám người phía sau triệu mục tuyết cũng không có biện pháp tiếp tục ra vẻ không biết, ở tránh ra đám người hạ đi vào vòng gây. Mà lúc này Phượng Thiên Vũ ba người sớm đã tới rồi nơi đây, vừa lúc đổ ở Tô Biệt Ly phía sau. Triệu mục tuyết tử trong đám người đi ra khi, Phượng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được nàng đem ánh mắt quét về phía Phượng Thiên Vũ khi, trong mắt tựa hồ bay vút quá một mạt hận ý, chỉ tiếc quá nhanh, vô pháp xác định. Biệt Ly, ngươi vì cái gì này một thân giả dạng? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Triệu mục tuyết trầm mặt, nhìn Tô Biệt Ly, hơi mang vải phần đau lòng nhíu chặt mày hỏi. mục tuyết việc đã đến nước này ngươi còn muốn hỏi nguyên nhân sao đúng vậy ta là đi ám sát phong lạc thì tính sao ta mới là ngươi phu lang trơ mắt nhìn ngươi vì nam nhân khác chấp nhất ba năm liền tính là ta ngày thường biểu hiện lại rộng lượng ta này trong lòng cũng là xe nắm khó chịu ngươi đây là hà tất đâu hắn ngày mai chính là người khác phu lang từ đây cùng ta sẽ không lại có bất luận cái gì quan hệ ngươi giết hắn làm cái gì triệu mục tuyết một tiếng thở dài tùy theo vang lên. Thì tính sao? Chẳng sợ hắn thật sự thành người khác phu lang, nhưng ngươi trong lòng cũng không sẽ bởi vậy liền không có người này. Nếu như bằng không, ngươi làm cái gì còn muốn ở ngay lúc này tới cửa chúc mừng, còn không phải không bỏ xuống được. Ngươi như vậy làm ta như thế nào tin tưởng, như thế nào tin tưởng nha? Tô biệt ly cười, cười chung mang nước mắt. Thực xin lỗi, ta không biết sẽ như thế thương ngươi. Phong tộc trưởng, có thể hay không làm ta mang đi biệt ly, hắn chỉ là bởi vì ta mới có thể như vậy nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm. Nếu là xin lỗi, ta có thể mang theo biệt ly hướng phong lạc xin lỗi. Cho dù là bồi thường đều hảo, chỉ cần chúng ta có thể lấy đến ra, ta đều sẽ lấy ra tới, chỉ hy vọng hôm nay sự tình, phong tộc trưởng có thể vong khai một mặt. Triệu mục tuyết nhìn phong thủy thiên khẩn cầu nói, phong thủy thiên mày nhữ lại. Tuy rằng loại này người trẻ tuổi cảm tình vấn đề ai cũng nói không rõ đúng sai, chính là hiện giờ sự tình nháo đến loại trình độ này đã không chỉ có chỉ là người trẻ tuổi vấn đề, mà là liên quan đến phong gia thể diện. Như vậy buông tha nháo sự tô biệt ly, một khi khai tiền lệ, kia sau này chẳng lẽ không phải ai đến phong gia chủ trạch nháo thượng một hồi sau, cũng tới cái ngang nhau tiết mục, hắn hay không cũng muốn đem đối phương buông tha. Chỉ là như vậy tưởng tượng, phong thủy thiên có quyết đoán, Quy củ không thể phế, xin lỗi, hắn cần thiết vì chính mình hành vi phụ trách. Phong Thủy Thiên trầm giọng nói, lại là cũng không tính toán buông tha tô biệt ly, đến nỗi xử trí như thế nào. Hắn còn không có tường hảo. Chẳng sợ tội chết có thể miễn, mang vạ lại là không thể tha. Bất quá. Xem ở triệu mục tuyết mấy năm nay đối phong lạc kiên trì thượng, tử tội liền tính, bất quá, mang vạ lại là không thể tha. Hắn có thể bất tử, bất quá. ta muốn phế đi hắn răn đe cảnh cáo. Phong Thủy Thiên lời này vừa nói ra, triệu mục tuyết sắc mặt tuy là biến đổi, lại cũng còn ở tiếp thu trong vòng. Hừ, phạm ta phong gia người có thể nào như vậy dễ dàng buông tha, Thủy, Thủy Thiên, thủ. ngươi mềm lòng. Nay cũng không phải là một cái tộc trưởng nên có quyết đoán. Tiểu tử này ở ngay lúc này động thủ, rõ ràng chính là cùng chúng ta phong gia không qua được. Ai không biết phong lạc ngày mai thành hôn, nếu là hắn ra tốt xấu. Phong gia thể diện ở đâu? Phế đi hắn quá tiện nghi, chỉ có vừa chết mới có thể đủ vì hắn hành vi phụ trách. Đến nỗi cái này nữ hoa, tuy rằng không xác định hay không có quan hệ, bất quá, nếu là đương sự tiếp thu xử phạt, ta nhưng thật ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, hai người đều phải thu được trừng phạt. Một cái chết một phế, chính mình lựa chọn. Theo sau tới rồi Phong Lâm Sa trực tiếp phủ quyết Phong Thủy Thiên xử lý quyết định. So chi hắn xử phạt càng thêm nghiêm khắc, thậm chí còn liền triệu mục tuyết đều không dung tha. Triệu mục tuyết này sẽ sắc mặt mới vừa rồi đại biến, đối với phong lâm xa thân phận như thế nào không biết, nếu hắn như vậy quyết định, phong ra người rất ít sẽ ngỗ nghịch hắn y tứ. Kể từ đó, nàng cùng tô biệt ly hai người chỉ sợ đều phải thua tại nơi này. Triệu mục tuyết sắc mặt mấy độ biến hóa, suy tư kế thoát thân, lại thấy tô biệt ly nhìn triệu mục tuyết, trong mắt lại là phiếm thâm tình. Ngược lại ngước mắt nhìn phía phong lâm xa. Sự tình là ta chọc đến, ta tiếp thu các ngươi xử phạt, mong rằng không cần khó xử thê tử của ta. Tô Biệt Ly lời này vừa nói ra, triệu mục tuyết nháy mắt trắng sắc mặt, ngước mắt gian nhìn phía Tô Biệt Ly khi, cũng đã thấy hắn trên cổ tràn ra một mạt vết máu. Lại là hắn lấy chính mình ngự thú như nhận tơ nhện cắt chính mình cổ, đem mạch máu cắt vỡ một chút, chỉ chờ đến huyết áp một cao, trực tiếp bạo mạch máu. Mục tuyết! Về sau chiếu cố hảo tự mình. Tô biệt ly hướng tới triệu mục tuyết nhọn miệng cười, nháy mắt huyết như suối phun phun vãi ra. Không triệu mục tuyết một tiếng than khóc thân mình lược tới rồi tô biệt ly bên cạnh. Sẽ không, ngươi sẽ không chết biệt ly, sẽ không. Rồi tay muốn đi lấp kín tô biệt ly đổ máu không ngừng cổ, nề hà miệng vết thương quá quảng quá sâu, tay nàng căn bản đổ không được. Vô dụng đừng khóc, ta đi rồi còn có bốn vị ca ca bồi ngươi, ngươi khóc lên khó coi. Ngươi biết đến ta thích nhất xem ngươi cười. Tô Biệt Ly tràn đầy máu tươi tay xoa xoa triệu mục tuyết khỏe mắt, cười nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta cười cho ngươi xem, cười cho ngươi xem. Triệu mục tuyết vội nói, chỉ tiếc cảm thụ được Tô Biệt Ly dần dần thất ôn thân thể, tâm chỉ biết càng thêm hoảng loạn. Mục tuyết, ta tưởng về nhà. Chờ ta ngủ sau, mang ta về nhà, hồi. Ra. Không. Tô Biệt Ly đã chết, chết như vậy đột nhiên. liền ngăn cản đều không thể. Triệu mục tuyết khóc thật sự thương tâm, Phong Lâm xa cũng ở xử lý việc này sau xoay người rời đi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa rồi kia phân không lưu tình hành động, mới vừa rồi tạo thành hiện giờ sinh ly tử biệt tình cảnh. Nguyên bản tô biệt ly không cần chết, nhiều nhất đương cái người thường, nhưng hôm nay kết quả, lại lại như vậy lệnh người thổn thức. Phong Thủy Thiên một tiếng thở dài, chỉ nói thanh nén bi thương thuận biến, cũng không tử, đồng dạng đi rồi. đến nỗi những cái đó tới rồi các trưởng lão lại là đương nhiên xem qua kết quả sau đi theo phong lâm đi xa theo vây xem người dần dần đi rồi lúc sau triệu mục tuyết cũng không hề khóc chỉ là đương nàng bế lên tô biệt ly thi thể khi lại là ngược lại nhìn phía phượng thiên vũ ba người ánh mắt bình tĩnh làm người cảm giác được một tia ẩn ẩn bất an tổng cảm thấy dường như đối mặt báo tắp trước yên lặng tràn đầy áp lực tối nay ta nhớ kỹ triệu mục tuyết nhìn phượng thiên vũ Lại cô đơn đối nàng nói lời này sau, mới vừa rồi mang theo tô biệt ly rời đi. Cùng ngày ban đêm, triệu mục tuyết liền trực tiếp rời đi phong ra, có người nói nàng suốt đêm rời đi phong thiên thành, cũng có người nói nàng đem tô biệt ly thi thể đóng băng lúc sau, mang theo băng quan không biết tung tích. Thậm chí nói nàng rời đi sau, bởi vì phu lang chi tử điền cuồng lại khóc lại cười. Dù sao các loại nghe đồn đều có, nhưng là, có cái nội dung lại là không tiện giai điệu. Đó chính là Tô Biệt Ly đã chết, bởi vì ghen ghét phong lạc hành hung chưa tại sau, vì thế trả giá tử vong đại giới. Ngày thứ hai sáng sớm, sớm định ra hôn lễ vẫn chưa bởi vì đêm qua Tô Biệt Ly sự tình mà gián đoạn, thậm chí còn không có ảnh hưởng quá lớn, hôn lễ như cũ. Dung đặc thu hiệu quả trị liệu thuốc dán vì phong lạc đắp miệng vết thương, nhưng thật ra không ảnh hưởng hắn bất luận cái gì sự tình, bất quá, đối với tối hôm qua sự tình, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là nói chính mình ở là một cái kỳ quái mộng, trong mộng có cái màu đen bóng dáng luôn là đuổi theo hắn không bỏ, hắn không ngừng chạy, không có cối. Chẳng sợ lòng bàn tay bị thương cùng ngực chỗ miệng vết thương, hắn đều không hề có cảm giác, bất quá ở hừng đông khi, hắn liền tỉnh lại, sau đó đau đến hít hà một hơi, đau đến hắn mặt đều một trận trắng bệnh. Cũng không biết kia tơ nghệ rốt cuộc trộn lẫn thứ gì, nho nhỏ miệng vết thương đau đến dường như dịch cốt giống nhau. Nếu không có tố ngàn khuynh mặt khác cung cấp thuốc mỡ giảm đau hiệu quả lộ rõ đánh giá này sẽ hẳn có thể hay không chạm đứng dậy tham gia hôn lễ đều thành vấn đề. May mắn này thuốc mỡ giảm đau hiệu quả là một ngày, nếu là chỉ có một hai cái canh giờ giảm đau hiệu quả, kia đã có thể phiền thoái. Hôn lễ tiến hành thực thuận lợi, đã lệ thiên địa lúc sau, buổi trưa vừa đến yến hội cũng tùy theo mở ra, phong lạc theo phượng thiên vũ thế thân bắt đầu hướng phong ra một ít trưởng bối kính rượu. Cầm cắt lợi bao lì xì, vẫn luôn lăn lộn một canh giờ canh giờ, mới vừa rồi bỏ qua. Đại bộ phận người đều uống đến hơi say, từng người trở về nghỉ ngơi, mà này hội môn ngoại cũng đã chuẩn bị tốt chuẩn bị xe ngựa, dùng đà thú kéo xe ngựa, bị trang điểm rất là vui mừng. Tổng cộng 9 chiếc xe, ngụ ý lâu lâu dài dài, từ phong lâm xa cùng phong thủy thiên hai vị này đương nhiệm cùng tiền nhiệm tộc trưởng tự mình tặng phượng thiên vũ mọi người lên xe, nhìn theo bọn họ rời đi sau. mới vừa rồi quay lại thân vào phong phủ. Từ đây sau này, phong lạc liền chỉ xem như phượng thiên vũ người, từ nay về sau phong gia cũng nhiều nhất liền tính là cùng loại phong lạc nhà mẹ đẻ địa phương, giống nhau việc nhỏ là sẽ không tham dự hai người tri gian, trừ phi quan hệ thân gia cánh mạng việc, vậy phải nói cách khác. 9 chiếc xe ngựa chỉ có hai chiếc mới có người ngồi, cái khác 7 chiếc xe đều là phong gia đắp lễ, nhìn như giá trị liên thành. nghiêm túc tính lên chỉ là thoạt nhìn không keo kiệt thôi đáng giá nhất hẳn là đưa cho phong lạc một khối thẻ bài cụ thể có chỗ lợi gì phượng thiên vũ không rõ ràng lắm chỉ biết thứ này giá trị chẳng sợ bảy xe của hồi môn cũng so ra kém chẳng sợ thẻ bài một phân giá trị phượng tường thiên đám người cũng chỉ biết kia thẻ bài không đơn giản cụ thể tác dụng cũng chỉ có phong lạc đương sự minh bạch mà hắn cái gì cũng không nói tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả xe chạy đến trên đường khi Phượng Thiên Vũ đám người sớm đã đem áo ngoài đổi đi, điệu thấp xuống xe ngựa, làm xe ngựa đem đồ vật trực tiếp kéo hướng Nguyệt Vô Ngần trong nhà, mọi người còn lại là hiện tại trong thành tìm khách điếm chủ hạng, chờ ngày mai thời điểm, lại triệu hoán ba con đại điêu lại đây dẫn người, đi trước hoa rơi thành. Chờ tới rồi hoa rơi thành sau, Phượng Thiên Vũ trở về giải quyết liên lập thu vị này hôn ước vấn đề, mà Nguyệt Vô Ngần cùng Phong Lạc liền phải đi trước một bước hồi vạn tinh thành. gần nhất giải quyết phong lạc đặt chân vấn đề thứ hai cũng là làm nguyệt vô ngần cùng hắn cha mẹ chỉ biết một tiếng làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý sau lại tới cửa đem cửa này hoang đường hôn sự lui theo lý thuyết Nguyệt lâm thanh vị này hoàng tử cũng nên về trước một chuyến vạn tinh thành mới đúng bất quá hắn lại khăng khăng muốn đi theo phượng thiên vũ cùng trở về không có biện pháp vậy chỉ có thể mang theo ở trong thành nghỉ ngơi một đêm sau phong lạc khí sắc cũng hào rất nhiều Miệng vết thương kiểm tra hạ đã không có trở ngại, cái loại này lo lắng đau đớn cũng đã biến mất, nhưng thật ra thật đáng mừng. Ít nhất sẽ không xuất hiện không tưởng được di chứng, thuyết minh kia tơ nhện khiến cho miệng vết thương đau đớn, đều không phải là lâu dài, chỉ là ngắn ngủi, bằng không mỗi ngày muốn dựa ngăn đau sinh hoạt, vạn nhất không có ngăn đau dược vợ, chẳng lẽ không phải muốn đem người bước điên rồi. Đệ nhị 70 chương thay đổi tuyến đường doãn Thủy Thành Mới gặp Kim Linh điêu Khi Phong lạc kia vẻ mặt vẻ khiếp sợ, lược có vài phần thất thố, lại là thực mau liền khôi phục lại đây, chỉ là nhìn phượng tường thiên trong ánh mắt tổng hội thỉnh thoảng hiện lên sùng bái chi xác theo sau đó là một trận lệnh người nhìn không tấu phức tạp. Cưới kim linh điêu đi trước hoa rơi thành bất quá tiêu phí không đến một canh giờ thời gian liền đến đạt hoa rơi thành có khác với phong thiên thành lạc đài. Lạc đài là một chỗ chuyên môn cung cấp loài chim bay loại ngừng địa phương. Một bên chính là tới gần chuyên môn vì dị thú kiến tạo thú viên, thông tục điểm nói nói, đó chính là thú sư thường xuyên mang theo dị thú nhóm chuyên dụng khách điếm. Ở hoa rơi trong thành đường phố độ rộng cũng không quá mức khoa trường, chỉ là sẽ ấn bình thường độ rộng sáng lập ra không vượt qua 5 đến 10 mét khoan đường phố, đường phố hai bên thuần một sắc gieo trồng xem xét dùng hoa thụ, hơn bốn mùa bất đồng đàn sen gieo trồng mở ra, có thể ở mỗi cái mùa đều nhìn đến phồn hoa nở rộ cảnh tượng, hoa bại là lúc. Có thể thấy được đầy đất hoa rơi, cho nên này hoa rơi thành mới vừa có như vậy tên. Vừa đến hoa rơi thành khi, Phượng Thiên Vũ đám người tất nhiên là tìm một chỗ nghỉ ngơi khách điếm, hỏi thăm liên lập thu rơi xuống. Chỉ là, lệnh người ngoài ý muốn chính là liền ra ở 3 năm trước đây cư nhiên chịu khổ họa diệt môn, nguyên bản coi như hoa rơi trong thành trung đẳng gia tộc liền ra cứ như vậy không có, hơn nữa liền hung thủ đến nay cũng không từng tìm được. càng không cần để chỉ là liền ra con vợ lẽ liên lập thu hiện giờ rơi xuống, càng là không người biết hiểu. Có người nói đã chết, có người nói còn sống, mọi thuyết xôn xao, mà này đó suy đoán đến từ liền ra huyết tán trùng, không ít thi thể đều là tản khuyết không được đầy đủ, kể từ đó khiến cho Phượng Thiên Vũ đám người nguyên bản tính toán rơi vào khoảng không. Phượng Tường Thiên ở nghe nói tin tức này khi, tâm tình không tốt lắm, lại là khó được nói muốn đi ra ngoài một chuyến đi một chút. bất quá có được cấm như vậy một cái siêu hiện đại sản vật. Phượng Tường Thiên hành tung ở Phượng Thiên vũ cùng tiểu vân uyên trong mắt không coi là bí mật. Tự nhiên cũng biết hắn trộm thừa kim linh điều vương rời đi hoa rơi thành chẳng biết đi đâu, cho đến mau trời tối thời điểm, mới vừa rồi một thân phong trần mệt mọi bộ dáng trở về. Tại đây trong lúc, Phượng Tường Thiên làm cái gì, không người biết hiểu, bất quá ẩn ẩn chung lại là có thể đoán được hẳn là cùng liền ra bị giết sự tình có quan hệ. Liên lập thu sự tình tạm thời không có bất luận cái gì manh mối, tuy rằng vận dụng một tia Nguyệt lâm thanh thân phận, điều tra liền ra bị giết là lúc. Cuối cùng lại như cũng là không có kết quả. Này một đái liền ba ngày. Ba ngày vì Nguyệt vô ngần cùng phong lạc chuẩn bị tốt xoay chuyển trời đất ân thành đạt thú, mướn một đám hộ vệ chu toàn thú sư hộ vệ, bởi vì Nguyệt vô ngần một nhà chính là hoàng tộc dòng bên, mà đa số dòng bên đều sẽ phân tán ở vạn tinh thành phụ cận thành nội trú hạ. Địa vị càng cao càng tới gần vạn tinh thành, bất quá có thể ở tại vạn tinh trong thành nguyệt người nhà, trên cơ bản đều là dòng chính một mạch. Mà nguyệt vô ngần một nhà đó là ở tại tới gần vạn tinh thành lại thuộc về tây khu thế lực trong phạm vi thiên ân trong thành. Gia đình địa vị tới nói, không cao không thấp đi. Liên ở gõ định khởi hành thời gian sau, lại là đã xảy ra một kiện lệnh phượng thiên vũ đám người có chút trở tay không kịp sự tình. Miệng vết thương đã là đại thể khép lại phong lạc ở trước khi đi một đêm, không hề dấu hiệu để lại một chương chân trời góc biển nơi nào không thể cư trú. Vọng đừng nhớ mong chớ tìm chớ ưu Là khoản người phong lạc, như vậy một chương để thư lại. Phong lạc liền như vậy đi rồi. Ở mọi người đều không nghĩ tới dưới tình huống liền rời đi, nếu không có hắn chủ động mang đi một bút số lượng còn tính không nhỏ tiền bạc, phượng thiên vũ đám người còn hào điểm, nguyệt vô ngần đánh giá liền phải cấp điên rồi. hoa tiền làm người ở trong thành cùng với phụ cận trên đường đi tìm, lại là không có kết quả, này không cấm lệnh người lo lắng nguyệt vô ngần hiện giờ này phó suy yếu thân mình, vạn nhất tao ngộ phỉ kiếp thậm chí còn đến từ nào đó vô chủ dị thú tập kích, kia kết quả sẽ không có người nguyện ý nhìn đến. Cũng không biết phong lạc rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, ngay cả cấm cơ hồ trăm thí bách linh giả quét hệ thống thế nhưng cũng tìm không thấy hắn bóng dáng, rơi vào đường cùng. cũng chỉ có thể âm thầm phái người lấy hoa rơi thành vì trung tâm điểm, phóng xạ tính tản ra tìm người. Nguyên bản đã bị liên lập thu gia tộc bị vô cớ diệt môn sự tình làm đến liền có chút sức đầu mẹ chán, hiện giờ cư nhiên còn xuất hiện phong lạc mất tích sự kiện, chính cái gọi là là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, hỏa vô đơn trí nhà. Lại ở hoa rơi trong thành lưu lại ba ngày, ở trung quy không có kết quả dưới tình huống, Nguyệt Vô Ngẩn quyết định theo tìm kiếm đội ngũ xuất phát tìm người, chỉ tìm ba tháng. ba tháng sau hắn sẽ xoay chuyển trời đất ân thành thấy cha mẹ hắn đem phượng thiên vũ từ hôn ý tứ cùng bọn họ nói nói đối này phượng thiên vũ biết phản đối cũng vô dụng dứt khoát liền đồng ý quyết định của hắn hiện giờ đã vừa mới trôn nhập tháng 11, ở hoa rơi thành bên này thời tiết nhưng thật ra còn tính ấm áp nhưng nếu là bắc thượng sau đánh giá liền phải gặp gỡ hạ tuyết thời tiết này đi bắc khu duy nhất một chỗ muốn đi địa phương doan thủy thành đường xá sẽ không thái bình thản ít nhất Đường xá thượng liền phải trì hoãn một đoạn thời gian, rốt cuộc, đại tuyết bay tán loạn bất lợi với phi hành. Kim Linh Điêu tác dụng cũng liền không sai biệt lắm đến kia. Ba tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, bất qua ứng phó doãn Thủy Thành doãn ra hôn sự lại là dư giả. Nghĩ như thế, ba tháng thời gian cấp Nguyệt Vô Ngần đi tìm phong lạc, đều không tính quá dài, liền cũng đáp ứng, chỉ là công đạo hắn không thể cậy mạnh. Cùng Nguyệt Vô Ngần cáo biệt lúc sau. phượng tiên vũ phượng Tường thiên tiểu vân uyên mạc hồng phong tố ngàn huynh hoa di hoa nhạc cùng với nguyệt lâm thanh tám người lần thứ hai khởi hành đầu trạm mục đích địa bích thủy thành tháng 11 thời tiết ở hoa rơi thành khi vẫn là lược hiện ấm áp đợi đến tới bích thủy thành sau lại thấy cả tòa bích thủy thành có thủy địa phương đều ngưng kết ra thật dày lớp băng tản mát ra lạnh băng hơi thở mái hiên buông xuống đáy nước càng là ngưng kết thành băng điều trạng Đem cả tòa thành thị trang điểm dường như băng cung giống nhau mỹ lệ. Bích Thủy Thành mùa đông từ 10 tháng bắt đầu vẫn luôn kéo dài đã đến năm 2 tháng. Cái khác thời gian nhưng thật ra khí hậu thích hợp. Ở lương thực phương diện sản lượng nhưng thật ra cũng đủ toàn bộ thành trì bá tánh hưởng dụng, không sợ chịu đói. Nay chủ yếu đồ ăn nơi phát ra đó là Bích Thủy Thành bên nặc đại Bích Thủy Hồ chung một loại sinh trưởng bay nhanh loại cá. Xương cá tuy rằng không ít, hương vị lại là tươi ngon. Quan trọng nhất chính là vạn thú quốc bá tánh đều có cái thiết dạ dày cùng thiết răng điểm này nho nhỏ xương cá đối bọn họ căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Xương cá, nhai nuốt vào tiêu hóa rớt. Chính là đơn giản như vậy. Nếu không có đuổi kịp mùa đông, có kim linh điêu năng lực phi hành, hành trình nguyên bản có thể ngắn lại hơn phân nửa thời gian. Người hà, thiên không từ người nguyện, cũng chỉ có thể chậm rãi đi rồi. Kim linh điêu cũng là loại lãnh. Đối loại này độ ấm nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, bất quá, nếu là ở thâm nhập chỉ sợ cũng không được. Trừ phi đại điêu bay đến tầng mây độ cao tránh đi báo tuyết, chỉ là khả năng sao. Như vậy cao trời cao hô hấp đều thành vấn đề, chẳng sợ kim linh điều dưỡng khí hấp thu thông thả mà mỏng manh. Muốn mang theo như vậy nhiều người từ không trung bay qua, liền tính chúng nó không thành vấn đề. Phượng thiên vũ đám người nhưng không có hàng thiên dùng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ. Hít thở không thông mà chết đều khả năng. Loại này phương pháp tự nhiên là không thể thực hiện. Hiện giờ đi trước Doan Thủy Thành duy nhất biện pháp chính là từ Bích Thủy Thành, đổi thừa tuyết đà thú đi trước Doan Thủy Thành nơi tuyệt phong, sau đó theo tuyết lộ trèo lên mà thượng, tới ngọn núi đỉnh, mới có thể tới Doan Thủy Thành. Phía trước thời điểm mọi người cảm thụ được đến vạn thú quốc thành trì đều thực thật lớn, chẳng sợ cái này Bích Thủy Thành, kia cũng có không thua với hoa rơi thành chiếm địa diện tích, bất quá. doan thủy thành bất đồng bởi vì cái khác thành trì là lúc ban đầu một thế hệ bắt đầu trải qua vạn năm sinh sôi nảy nở sau xây dựng thật lớn thành trì mỗi một năm đổ ở thắc kiến tuy rằng nhỏ đến không thể phát hiện chính là tích lũy tháng ngày xuống dưới cũng là một cái khả quan phạm vi nhưng là doan thủy thành bất đồng hắn nói là thành còn không bằng nói là tòa thật lớn thành lũy độc thuộc về doan tự bộ tộc doan gia chuyên trúc thành trì nơi này hết thể chỉ thuộc về doan gia Mà doan thủy thành người đều họ doãn là cái thần bí rồi lại không thể phủ nhận này cường đại bộ tộc. Ở toàn bộ vạn thú quốc tới nói, lấy một cái dòng họ, không có bất luận cái gì phụ thuộc gia tộc xây dựng một bộ tộc gia tộc, quản chi là hoàng tộc cũng có bảy cái bộ tộc chế thành, mà doãn ra đâu. Nó chỉ có chính mình một cái gia tộc khởi động một mảnh thiên. Mà doan thủy thành đó là doãn ra các tiền bối xây dựng mà thành thành lũy, chưa từng giả tá bất luận kẻ nào tay. Đến nỗi Doan gia năng lực, trừ bỏ hoàng thất bộ phận người bên ngoại, ngoại giới cũng liền biết thần bí cái này từ hình dung Doan ra Đã từng cũng có muốn thay thế bộ tộc Newton gồm thâu Doan ra nơi Doan Thủy Thành, chỉ là kết quả lại không quá mỹ diệu. Xâm lược không tồi, ngược lại bị giết, cuối cùng mai một ở lịch sử nước lũ bên trong, này cũng càng làm cho Doan Thủy Thành Doan gia bịt kín một tầng khó lường khăn che mặt. Chuyến này đi trước Doan Thủy Thành khi, bệnh Thủy Thành tuyết đả thú thành ắt không thể thiếu công cụ. tuyết đà thú có mềm mại xóa tung mà ấm áp màu trắng lông tơ bởi vì hình thể trọng đại ước chừng có 3 mét độ cao tuyết đà thú phần lưng rộng mở cũng đủ ba người ngồi vây quanh trong đó vừa lúc bị trên lưng thon dài lông tơ bao vây lại thật là ấm áp chỉ cần ở ngồi vây quanh giỏ che thượng khấu thượng một cái thông khí ra lông cái nắp liền phong tuyết đều không cần sợ hãi mà quan trọng nhất chính là tuyết đà thú đi được thực ổn thực mau là mùa đông mọi người thích nhất sử dụng phương tiện giao thông Đường biết được muốn đi địa phương là Doan Thủy Thành khi Bích Thủy Thành đà hành vi man rợ đường rõ ràng lại như vậy vài phần do dự Bất qua ở Nguyệt Lâm thanh số tiền lớn dưới Bọn họ mới vừa rồi hậm hực tiếp nhận rồi lần này hành trình Bất quá điều kiện là bọn họ sẽ không đi theo vào thành Hơn nữa đem người đưa đến sau Chỉ lưu lại nhiều nhất nửa ngày thời gian ở ngoài thành nghỉ ngơi chỉnh đốn sau trực tiếp trở về Nếu là bọn họ sửa lại chủ ý phải đi về có thể ở nửa ngày nội cùng bọn họ liên hệ đà hành vi man rợ đương người phụ trách nói không thể nghi ngờ lộ ra đối doan thủy thành sợ hãi bất quá phượng tường thiên đối này một chút đều không thèm để ý Hắn có thể cấp phượng thiên vũ định ra một cái doan gia nam tử vi phu lang nếu là liên thành môn còn không thể nào vào được kia chẳng phải thành chê cười nói thỏa tuyết đà thú vấn đề sau dư lại chính là đặt mua một ít chống lạnh quần áo tuy rằng này sẽ ở bích thủy thành khi còn có thể đủ bình tĩnh ăn mặc như vậy đơn bạc nhưng là tới rồi băng thiên tuyết địa chung, vẫn là không cần khảo nghiệm chính mình chịu rét năng lực. Mỗi người đều đặt mua mấy bộ chống lệnh quần áo, Phượng Thiên Vũ đem chính mình bao vây lại, cổ cùng trên đầu đều mang lên lông xù xù mũ cùng khăn quàng cổ, trên tay cũng là một đôi dùng tuyết đà thú thân thượng mau dệt thành bao tay, trên cơ bản là hạng nặng võ trang lên. Đệ nhị bảy một chương phong tuyết cùng kẻ tới sau. Cứ việc đem chính mình bao vây kín mít, Bất quá trên người quần áo thoạt nhìn lại không chê mập mạp chỉ là hơi so ngày thường ngượt mà một chút, toàn thân ấm áp thực thoải mái. Ở Bích Thủy Thành lưu lại một đêm sau, tám người khởi hành xuất phát Doan Thủy Thành. Từ Bích Thủy Thành cưới đả thú tới Doan Thủy Thành yêu cầu 7 ngày lộ trình, nếu là gặp gỡ bao tuyết khi, còn muốn lùi lại, cứ việc như thế, nên đi địa phương cũng vẫn là muốn đi, nếu là chờ đến sang năm lại đi, lại sợ đến lúc đó người muốn tìm không ở, vậy tương đương một chuyến tay không. Rốt cuộc mỗi năm, doãn ra người cũng chỉ có mùa đông đã đến khi, mới có thể trở lại Doan Thủy Thành, cơ hồ không có ngoại lệ, nhưng là cái khác thời gian, lại là tuyệt đại bộ phận phân tán ở vạn thú quốc các nơi địa phương, tìm lên nhất phiền thoái. Mà Doan húc năm nay 20 tuổi, sang năm hắn liền phải nên đón thành niên khảo nghiệm, đến lúc đó sẽ ở trong tộc nhận được nhiệm vụ sau, khắp nơi bôn ba, cho đến 22 tuổi thành niên lễ khi, mới có thể trở về Doan Thủy Thành. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, liền phải chờ 2 năm, cùng với như thế, còn không bằng tới trước nơi này đi một chuyến, đem Đoàn hút hôn sự xử lý tốt, cũng miễn cho lại chờ 2 năm, chậm trễ đại gia thời gian. Lần đầu cưới tuyết đà thú, kia chính là so cưới kim linh điều cảm giác thoải mái quá nhiều. Mềm mại mau lót tại thân hạ, mềm mụp lại rất có co giãn, có thể so với lò so giường hiệu quả, còn sẽ không có bất luận cái gì mùi lạ. lệnh người ngồi ở chỗ kia liền có loại bởi vì quá thoải mái mà mơ màng sắp ngủ lười biếng cảm giác lần đầu tiên cưới như vậy phương tiện giao thông phượng thiên vũ mới lạ hảo ngoạn một hàng tám người hai người cưới một con tuyết đà thú có vẻ rộng mở càng thoải mái cũng dễ bề ở phát sinh biến quốc khi có thể càng kịp thời phản ứng lại đây tuyết đà thú đội ngũ mang hảo cũng đủ lương khô xuất phát đi trước doãn thủy thành trải qua một ngày lộ trình sau không trung bắt đầu hạ tiểu tuyết bay là tả thật là đẹp cách đó không xa chạy dài tuyết sơn liếc mắt một cái vọng không đến đầu chuyến này muốn đi doãn thủy thành liền ở kia một mảnh chạy dài tuyết sơn bên trong đợi đến năm sau hoa khai là lúc trước mắt cảnh tuyết liền sẽ không còn nữa tồn tại ở kia phía núi non trung mùa đông tới cũng nhanh mà mãnh đi cũng mau ngắn ngủi cảnh tuyết thoạt nhìn là thực mỹ ngày đầu tiên mới lạ qua đi liền có vẻ có vài phần nhạt nhẽo lúc ban đầu ba ngày lộ trình Dọc theo đường đi cũng chỉ là gặp gỡ tiểu tuyết thời tiết. Cho đến ngày thứ tư thời điểm, một hồi gió to tuyết buông xuống, không thể không làm mọi người dừng lại hành trình, tìm một chỗ sơn động tránh né phong tuyết. Bởi vì yêu cầu đi trước doanh thủy thành duyên cớ, một đường phía trên, ở nào đó địa điểm núi non trùng, đều sẽ kiến tạo một cái nặc đại sơn động, cũng đủ lui tới thương đội né qua phong tuyết. Đem lương khô cùng với cố định ở tuyết đà thú trên lưng cái sọt gỡ xuống để vào trong động. Sở hưu tuyết đà thú bị tụ tập ở cửa động vị trí một chữ bài khai, lưu lại một chút khe hở thông gió, ngăn cản bên ngoài quải tiến vào cung phong. Trong sơn động vốn là hàng năm có chuẩn bị một ít túi đốt, sưởi ấm phương diện không thành vấn đề. Chính là ăn lương khô không bằng mới mẻ đồ ăn, lệnh người có chút thất vọng. Lại là liên tiếp ba ngày gió to tuyết, ngưng lại ở trong sơn động phượng thiên vũ bọn người không cấm có chút lo lắng, này phong tuyết nếu là lại không ngừng. Lại lan lộn cái mấy ngày xuống dưới, nguyên bản mang đến lương khô hay không có thể kiên trì đến doan thủy thành liền thành vấn đề. Rốt cuộc, nay còn chỉ là bên ngoài khu vực, tới rồi núi non mảnh đất trung tâm sau, nơi đó phong tuyết mới là càng thêm thường xuyên. Tuy là mang theo ước chừng hai tháng lương khô, cũng là không thể như vậy háo Chỉ là, người cấp, ông trời lại là một chút đều không đội, ngươi cũng là không có biện pháp. Bị nốt ngày thứ tư sáng sớm. Một trận ầm ĩ thanh đánh thức còn ở nghỉ ngơi mọi người. Cẩn thận nghe thanh âm kia, hẳn là một đội nhân mã đã đến, mà giờ phút này bên ngoài gió to tuyết lại như cũ rơi xuống chưa từng dừng lại. Có người lại đây, tuy rằng không biết đối phương thân phận, bất quá, ở tuyết sơn chúng gặp gỡ người đều có cái bất thành văn quy định, đó chính là đi trước cùng cái sơn động tị nạn người, đều cần thiết tiếp nhận đối phương đã đến. Chúng ta trước rửa sạch hạ đồ vật, dịch đến một bên, miễn cho chọc phiền thoái. Đà hành vi man rợ trong lúc hành dẫn đầu Nguyên Một sâm trực tiếp tới rồi Phượng Thiên Vũ đám người trước mặt nói như thế nói, chỉ là thông báo một tiếng, đều không phải là trưng cầu ý kiến. Nếu là quy củ, vậy ấn quy củ làm việc, các ngươi xử lý tốt là được. Nguyệt Lâm Thanh mở miệng nói, Lâm Thời đảm đương Phượng Thiên Vũ đoàn người giao thiệp người. Cảm ơn. Nguyên Một sâm thấy khách nhân như vậy dễ nói chuyện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức chỉ huy người đem đồ vật sửa sang lại một chút. Dịch khai mấy chỉ tuyết đà thú, lộ ra một cái có thể cung cấp một người ra vào khẩu tử, tức khác một trận gió lạnh cùng với bông tuyết rót tiến vào, trong động độ ấm nháy mắt rơi chậm lại mấy độ, làm người không khỏi dùng mình một cái, lại cũng tùy theo thanh tỉnh vài phần. Xôn sao thực mau liền ở cửa động ngoại vang lên, rõ ràng cảm nhận được tuyết đà thú trong mắt phát ra từ nội tâm sợ hãi, người tới tọa kỵ chỉ sợ không đơn giản, ít nhất cũng là có thể uy hiếp đến tuyết đà thú tồn tại. Quả nhiên, từng con ít nhất 2 mét cao tuyết trắng cự lang xuất hiện ở ngoài động, lang trên người nhảy xuống một đám một thân màu đen kinh trang, một thân đơn bạc căn mặc, cả người cơ bắp nếu ảnh nếu hiện hiện lên ở quần áo hạ đội ngũ từ hiển lộ cửa động chỗ đi đến, mắt lạnh đảo qua gian, tựa hồ không nghĩ tới trong động cư nhiên có nữ nhân tồn tại, lại là bất giác gian hiện lên một tia ngoài ý muốn chi xác, thực nhanh có khôi phục bọn họ lanh khốc bộ dáng. Nhìn quanh liếc mắt một cái trong động hết thảy, xác định cũng không không biết nguy hiểm ở bên trong, theo dẫn đầu vào sơn động cái kia dẫn đầu giả ý bảo hạ, tuyết lang bị nuôi thả ở cửa động, hai mươi cái đồng dạng giả dạng nam tử y tự tiến vào, hơn nữa mang tiến vào một cái phòng tựa hôn mê, lại giống như gần chỉ là ngủ thiếu niên cùng tiến vào. tương so với hai mươi cái hắc y dị nhân kia không chút nào sợ hai rét lạnh trang phẫn thiếu niên này ăn mặc thượng lại là lược hiện bình thường, gián chắc màu trắng da lông áo ngắn. Trên chân bộ rắn chắc màu đen lông tơ dày, trên cổ cũng vây quanh một cái màu trắng khăn quàng cổ. Sắc mặt hồng nhuận, lông mi đỉnh tiểu như phiến. Đây là một cái ước chừng 15-16 tuổi, lớn lên tương đối đáng yêu thiếu niên. Bất quá, từ đối phương nhẹ nhàng đem người buông hành động xem ra, thiếu niên này hẳn là này nhóm người bảo hộ đối tượng. Một lần nữa đem nhập khẩu lấp kín, trong sơn động độ ấm cũng tùy theo lên cao. Đồ ăn Nhân dẫn đầu giả bỗng nhiên phun ra hai chữ, nguyên một xâm lập tức ngầm hiểu, đem mang đến lương khô đưa lên một phần dao cho đối phương trong tay, không có cảm ơn, chỉ có đương nhiên, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Huyết lang V.S.C. tuyết Đạt thú, một cái là am hiểu chiến đấu dị thú, một cái là phụ trách vận chuyển dị thú, hoàn toàn không bình đẳng, không có biện pháp cường thế lên, vậy chỉ có thể ngoan ngoan quất phục cẩn thận lấy lòng, làm đối phương tìm không thấy xuống tay lấy cớ Bảo tồn hảo tự mình. Nguyên một sâm hành vi lấy hiện giờ thế cục tới nói, làm rất đúng. Thu lương khô sau, đối phương ánh mắt có đặt ở phượng thiên vũ bọn họ dưới thân mềm mại cái đệm, ngược lại lại nhìn về phía nguyên một sâm. Nguyên một sâm tự nhiên chạy nhanh lấy một khối cái đệm ra tới, chẳng sợ còn chưa từng sử dụng quá mới tinh cái đệm đều hảo. Chỉ là chất lượng không bằng phượng thiên vũ chính bọn họ chuẩn bị cái đệm, chỉ là nhan sắc bụi bằng thổ liền không làm cho người thích. đối phương sao có thể vừa lòng một phen liền đem đồ vật đẩy ra đứng lên đi hướng phượng thiên vũ nơi vị trí trên cao nhìn xuống nói nữ nhân tiểu hai tử lên cái đệm muốn. tố ngàn khuynh cùng mặc hồng phong trong mắt hiện lên một mạt hàng nghĩa đang muốn đứng dậy lại là bị phượng thiên vũ một phen để lại thân mình chỉ thấy nàng đứng lên nhân tiện đem tiểu vân uyên cũng kéo tới đem dưới thân cái đệm làm đối phương lấy đi Chính mình còn lại là tiếp nhận nguyên một sâm trong tay kia khối cái đệm lót tại thân hạ, vẫn như cũ tôi ngày xưa, cũng không có gì quá lớn cảm xúc dao động. Vì một khối cái đệm ở như vậy hạ tuyết thời tiết làm đến Dương cung bạc kiếm, cho phải như vậy một đám ngang ngược hắc ý, ý nhân hoàn toàn không đáng. Đương nhiên, Phượng Thiên Vũ nguyện ý làm này, khối cái đệm cũng là vì nhìn ra, đối phương tuy rằng vô lễ, bất quá hỏi nàng muốn này khối cái đệm chỉ là bởi vì này cái đệm thoải mái mềm mại có thể cho cái kia thiếu niên nằm càng thoải mái một ít đến nỗi bọn họ 20 cái lại là không có muốn cái đệm tính toán nếu không có như thế nàng cũng sẽ không như vậy sảng khoái thoái vị vốn tưởng rằng những người này đã đến đã xem như một cái ngoài ý muốn không nghĩ tới lại qua một canh giờ sau lại tới nữa một đám người này nhóm người nhân số so chi kia y .E. nhân còn muốn nhiều ba người 24 cái màu xám kính trang áo khoác màu xám da lông áo ngắn, lớn lên tứ phương mặt, trạng nếu thắp sắt ước chừng 2 mét trở lên thân cao trắng hán, trong tay sách theo tròn trịa mục đồng, kỵ thừa tuyết hùng cũng đồng dạng tới rồi cái này cửa động. Nguyên một sâm đồng dạng khai cửa động làm đối phương tiến vào lại đem mọi người vị trí chiều nội bộ xây dịch, nhường ra một miếng đất làm này đàn cũng không phải dễ chọc tráng hán nhóm nghỉ ngơi. Tương so với e. H.I.G. nhân tuy rằng có điểm vô lễ lại như cũ có điểm mấu chốt thức thúc, này đàn tráng hán lại mười phần một đám dã man người, mới vừa tiến vào liền trực tiếp từ Phượng Thiên Vũ trong đội ngũ đoạt lương khô từng ngụm từng ngụm ăn lên, thậm chí còn nhìn Phượng Thiên Vũ, hoa Di cùng với hoa nhạc ba người là lúc, thế nhưng còn lộ ra cái loại này lệnh người tuyệt đối không thể nói thoải mái ánh mắt. Xích quả quả xâm lược ánh mắt, liền như vậy không kiêng nể gì nhìn chầm chằm các nàng ba người xem. Chút nào không che giấu bọn họ nội tâm dục vọng. Ăn nó no sau, trực tiếp lau một phen tuyết nhét vào trong miệng giải khác, 24 cái tráng hán trung bị bảo vệ xung quanh ở trung ương vị trí ba cái tráng hán bỗng nhiên đứng lên. Nói thật, bởi vì 24 cái tráng hán hình thể không sai biệt mấy, thêm chi cùng thuộc nhất tộc, có khi tứ phương mặt, khuôn mặt còn như vậy gần, ngay cả phục sức cũng chưa quá lớn khác biệt. Nói thật ra, không tốt lắm phân chia ai là ai. Duy nhất có chút khác nhau hẳn là 24 người chung, chỉ có kia ba cái tráng hán trên cổ đều treo một khối không biết tên có một kia vệt đỏ xương cốt phiến. Nghĩ đến này khối xương cốt phiến đúng là phân chia kia 24 người chung thân phận khác nhau đi. Nói này ba cái tráng hán bỗng nhiên đứng dậy, cất bước hướng tới Phượng Thiên Vũ ba người đi tới, một người đối với một cái, cất bước lại đây, liền tiếp đón cũng chưa từng đánh, có lẽ là bọn họ vốn là không chào hỏi thói quen. Liền như vậy Vương Đại trưởng muốn đi đem Phượng Thiên Vũ tam nữ từ vị trí thượng kéo tới. Ở vạn thú quốc loại này, nữ tử phổ biến cao gầy quốc gia tới nói, Phượng Thiên Vũ ba người thân cao ở tứ quốc đại lục nhưng thật ra trung đẳng thiên thượng thân cao, ở vạn thú quốc vậy quá mức nhỏ sinh. Đệ nhị bảy nhị trương thiếu niên tỉnh lại. Thông thường giá người người, tại đây loại phổ biến hai mét thượng thân cao cử hán trước mặt, đó chính là bị người trà đạp nhỏ yếu tồn tại. Liên quan có tháng 1 năm tám không tả hữu thân cao tố ngàn khuynh đám người cũng tự nhiên bị quy hoạch nhập loại người này bên trong. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy có điểm kiên kỵ, đánh giá cũng cũng chỉ có Nguyệt Lâm Thanh. Rốt cuộc, hắn xem như mọi người trung thân cao tối cao, lại còn có có một đôi màu lam hai trong mắt người. Loại này đôi mắt ở vạn thú quốc bên trong trước nay liền không khả năng là kẻ yếu, tự nhiên có chút cố kỵ, lại cũng bởi vì bên ta nhân số. Làm này ba cái tráng hán trở nên không kiêng nghề gì làm cần lên. Hắc Ý Liễu nhân kia hỏa bọn họ không nghĩ trọc, cũng không đại biểu Phượng Thiên Vũ này hỏa cũng làm cho bọn họ cố kỵ. Chỉ là, Phượng Thiên Vũ bên này liền thật sự như vậy vô dụng, có thể mặc cho bọn hắn bắt nạt. Đáp án tuyệt đối là phủ định. Hoa Di cùng Hoa Nhạc hai chị em lạnh lùng nhìn trong chiều gian thăm tới đại trưởng, trong tay sớm đã rút ra cột vào trên cổ tay truy thủ, chỉ là đơn giản một đạo đao hoa. tham hướng chính mình đại trưởng, liền trực tiếp từ thủ đoạn chỗ phun ra lưỡng đạo máu tươi, trực tiếp làm hai chị em trọn gần tay, phế bỏ kia mưu toan làm bẩn hai người đại trưởng. Phượng Thiên Vũ bên này không cần phải chính mình động thủ, tố ngàn khuynh trực tiếp độc châm bay ra hai quả bắn vào cái kia mưu toan mạo phạm Phượng Thiên Vũ đại trưởng, chỉ là nháy mắt một đôi tay biến thành màu đỏ tía, độc tính từ lòng bàn tay lan tràn tới rồi khủy tay, nếu là không kịp thời chém rớt, chờ đến độc tố công tâm khi. Liền chỉ có tử lộ một cái Ngắn ngủi giao phong Phượng Thiên Vũ bên này nhẹ nhàng bâng cơ phế đi đối phương ba người tay Tức khắc gian lập tức chọc giận kia ba người phía sau 21 đại hán Trực tiếp ngao ngao kêu Đem trong tay nhìn như yếu ớt một đổng gọ trên mặt đất phát ra thùng thùng vang lớn Toàn bộ sơn động mặt đất đều có chút chấn động lên Thế cục chạm vào là nổ ngay An tĩnh Hán tỉnh Các ngươi chết Lạnh lùng thanh âm sát ý nghiêm nghị Hai mươi cái hắc y ghi nhân lánh mắt đồng thời đảo qua. Đám kia tráng hán lập tức gan tĩnh lại. Lại là không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn ngồi trở lại tại chỗ. Không nghĩ tới này đàn hắc y ghi hẻ nhân sát khí như vậy trọng, ngay cả đám kia tráng hán đều sợ hãi, chẳng sợ trở bọn họ lại đây tránh né phong tuyết tọa kỵ là tuyết hùng loại này ra dày thịt thô dị thú, cũng không thể làm cho bọn họ có cái kia lá gan cùng này đàn hắc y ghi nhân tranh cái gì. bị đánh gậy gân tay hai cái tráng hán mặt âm trầm nhìn hoa di hai chị em ánh mắt kia như rắn độc giống nhau một chút đều không phù hợp bọn họ cho người ta cảm giác đến nỗi bị tố ngàn khuynh dùng tôi độc ngân châm bắn thương cái kia tuy rằng lúc ban đầu rất là sinh khí lại thấy hắn từ bên hông lấy ra một đoàn lá cây ngai thoái sau bôi trên lúc ban đầu bị thương miệng vết thương phụ cận một lát đợi đến miệng vết thương hơi hơi sưng khởi sau chỉ là trực tiếp lấy tiểu đao hoa khai một lỗ hổng trực tiếp đem độc huyết bức ra tới. Thật đúng là đừng nói, tố ngàn khuynh phối chế độc dược thế nhưng liền như vậy dễ dàng làm đối phương bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ là lãng phí một đoàn không biết tên thảo cùng với ở trên tay chảy một lỗ hổng, không hơn. Nhìn như thế chẳng huống, tố ngàn khuynh mày nhữ lại, đồng nhiên kinh giác chính mình tựa hồ đem vạn thú quốc người xem đến quá đơn giản một ít. Loại này to con đều có thể đủ bằng vào một phen thảo cùng lấy máu liền giải hắn tiêu phí không ít nóng đội phối chế độc dược. Như vậy kết quả nhưng một chút đều không dung lạc quan. Tuy rằng cái này độc ở trong tay hắn không tính lợi hại nhất, nhưng cũng là thuộc về thiên thượng độc dược. Vạn nhất cái khác độc dược đều như vậy dễ dàng giải trừ, kia hắn độc thuật ở vạn thú quốc chẳng lẽ không phải không hề dùng võ nơi. Tuy rằng chính mình võ công tự nhận không tồi. Nhưng nếu là tao ngộ loại người này cùng dị thú phối hợp chiến đấu, một khi hình thành vây quanh, kết quả có thể nghĩ. Tuy rằng kết quả này không phải một cái tin tức tốt, nhưng Tố Ngàn Khuynh cũng không cảm thấy như vậy là có thể đủ làm hắn khuất phục. Nếu tứ quốc đại lục độc đối vạn thú quốc người hiệu quả không hiện, vậy dùng bọn họ quốc gia độc tới đối phó bọn họ, hắn liền không tin, như vậy bọn họ còn có thể như thế đơn giản giải độc. Bởi vì lúc này đây xung đột tố ngàn khuynh tâm trung có quyết định của chính mình hắn muốn lưu tại phượng thiên vũ bên người cũng tuyệt đối sẽ không muốn trở thành trói buộc chỉ có tự mình thăng cấp mới có thể làm hắn càng có tư cách đứng ở nàng bên người tố ngàn khuynh biến hóa mạc hồng phong cũng cảm nhận được hắn đột nhiên cảm thấy như vậy tùy tiện theo lại đây chính mình trừ bỏ bồi phượng thiên vũ ở ngoài tựa hồ trở nên không đúng tí nào như vậy chính mình lệnh mạc hồng phong thực không thoải mái nếu là có thể Hắn không nghĩ gần chỉ là đi theo nàng, hắn cũng tưởng quang minh chính đại hộ ở nàng trước người, vì nàng ngăn cản hết thể nguy hiểm. Trở nên cường đại, càng cường đại một ít, hắn cần thiết làm như vậy, nếu không, hết thể đều không có ý nghĩa. Tố ngàn khuynh cùng Mạc Hồng Phong tâm tư, Phượng Thiên Vũ cũng không biết, bất quá lại rõ ràng cảm giác được hai người trên người tựa hồ có cái gì không giống nhau. Duy nhất đối này hình như có sở giác Phượng Tường Thiên. Lại vào giờ phút này nhìn phía hai người khi lộ ra như vậy một kia không dễ phát hiện rồi lại chứa đầy thâm ý một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười. Trời tối, bên ngoài phong tuyết hạ đến lớn hơn nữa, ở bên ngoài nuôi thả tuyết hùng cùng huyết lang, cũng vào giờ phút này hoa ở nhập khẩu bên cạnh chỗ, tuyết lang ở bên trong, tuyết hùng ở bên ngoài vây quanh cái vòng, nước giếng không phạm nước sông nghỉ ngơi. Trong sơn động tuổi lửa thiêu đến tí tách vang lên. Ba chân thế chân vạc thế cục làm trong động không khí từ giữa trưa vẫn luôn liên tục đến bây giờ, ai cũng chưa từng lại mở miệng nói cái gì, từng người nhàm chán hoặc là ngủ hoặc là thưởng thức binh khí cũng hoặc là chính mình trên người vật trang sức. Theo một tiếng lười biếng ngáp tiếng vang lên, chỉ thấy từ vào sơn động bắt đầu liền vẫn luôn không tỉnh qua thiếu niên, ở giờ tuất hết sức tỉnh lại, ngồi dậy tới. Bảy minh, đây là nào? Trong trẻo tiếng nói còn chưa thoát tính trẻ con. Thiếu niên quét mắt dưới thân cái đệm, mở miệng hỏi. Tránh né phong tuyết sơn động. Bị thiếu niên gọi là bảy minh người đó là cái kia hắc ý gì để nhân dẫn đầu người. Ta ngủ đã bao lâu? Thiếu niên không nhanh không chấm hỏi. Ba ngày. Bảy minh đáp. Lần này nhưng thật ra tỉnh đến sớm. Thiếu niên nói mới vừa rồi chú ý tới trong động còn có những người khác tồn tại. Ánh mắt từ cửa động vị trí tráng hán đảo qua, dừng ở phượng thiên vũ đoàn người trên người. Dừng hình ảnh ở Phượng Thiên Vũ nông khăn che mặt trên mặt, theo sau đứng lên, đi tới Phượng Thiên Vũ trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, cùng Phượng Thiên Vũ nhìn thẳng. Ngươi lớn lên thực xấu sao? Thiếu niên đống nhiên thực nghiêm túc hỏi. Vì cái gì như vậy hỏi? Phượng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Nếu là không xấu, ngươi vì cái gì muốn che mặt xa? Chẳng lẽ không phải bởi vì xấu cho nên xấu hổ với gặp người sao? Không phải, chỉ là thói quen mà thôi. huống chi? Phong tuyết thời tiết, che mặt xa thoải mái điểm. Phượng Thiên Vũ đáp, cảm thấy thiếu niên này cho người ta cảm giác, như vậy vô hại. Như vậy nha, ta đây cũng muốn thử xem, không bằng, ngươi đem khăn che mặt đưa ta. Không cần phiền thoái, ta nơi này còn có, đưa ngươi đó là. Phượng Thiên Vũ từ tay nải chung lấy ra một khối sạch sẽ gấp hảo khăn che mặt đưa cho thiếu niên này. Sờ lên nhưng thật ra rất thoải mái. Thiếu niên bắt lấy khăn che mặt ở trên mặt khoa tay múa chân vài cái, theo sau cái mùi hơi hơi kích thích vài cái, đồng nhiên độ lệch đầu quét mắt đám kia tráng hán nơi vị trí. Ngươi cùng những người đó phát sinh quá xung đột. Thiếu niên lại hỏi, lời này lại hỏi đến đột ngột. Có chút xung đột. phượng Thiên Vũ đúng sự thật trả lời, dù sao lại không phải bí mật. Ngươi chán ghét bọn họ sao? Thiếu niên đem xa khăn gấp toa thuốc khối trạng lại hỏi. Chưa nói tới thích. Đó chính là chán ghét lạc. Kỳ thật, ta cũng không thích. người giúp ta cầm khăn che mặt, ta đi rửa sạch hạ lại đến tìm ngươi. Thiếu niên đem chiếc tốt khăn che mặt phóng tới phượng thiên vũ trong tay, đống nhiên đứng dậy, cất bước hướng tới đám kia tráng hán tụ tập vị trí đi đến. Vừa rồi thiếu niên nói tự nhiên một năm một mười truyền vào đám kia người trong thai, tuy nghe được không phải thực minh bạch, bất quá nhìn đối phương triệu bọn họ đi tới, một loại nguy hiểm tín hiệu ở bọn họ trong đầu vang lên. lập tức liền làm ra phòng bị động tác tiểu hai tử hồi ngươi địa phương đi gần chút nữa cũng đừng trách chúng ta sẽ ngươi tiếng sấm đại uy hiếp thanh rít gào vang lên như dã thú con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm thiếu niên đối với rõ ràng đái thiếu niên này không quá giống nhau hắc y nhân lại như cũ lao thần khắp nơi ngồi ở tại chỗ chút nào hỗ trợ ý tứ đều không có ừng ngực ừng ngực tim đập như sấm các ngươi tiếng tim đập thật vang ở sợ hai sao thiếu niên bước bước chân chậm rãi do hỏi ngẫu nhiên thanh em lại giống như có nào đó đặc thù ma lực lệnh người có chút hoảng thần cảm giác tiểu hai tử trở về đã là có chút nôn nóng quát lớn thanh lần thứ hai vang lên rõ ràng cảm nhận được nồng đầm thần trương tim đập quá nhanh nhưng không tốt không bằng ta giúp các ngươi lấy ra đi thiếu niên nhoẻn miệng cười cười đến thiên chân chỉ thấy nguyên bản còn nêu ví dụ tráng hán còn có 5 mét xa hắn. cứ nhiên trong nháy mắt xuất hiện ở vừa rồi nói chuyện tráng hán trước mặt nguyên bản trống không một vật trong tay không biết sao nhiều một viên đỏ tươi nhảy lên trái tim ngươi tráng hán chừng lớn hoảng sợ con ngươi nhìn kia viên nhảy lên trái tim rỗi tay che ở chính mình ngực chỗ khi huyết mới vừa rồi như nước suối giống nhau phun trào mà ra phun ở thiếu niên trên mặt nhiễm hồng kia một thân màu trắng da thảo áo ngắn chỉ thấy kia như tháp giống nhau thân hình chiều sâu đảo đi phát ra ầm vang một tiếng vang lớn Theo cái này tráng hắn chết, còn thừa 23 người rõ ràng điên cuồng, trong tay đại cây gậy vũ đến kín không kẽ hở, hung hăng tạp hướng thiếu niên, rơi xuống đất một đồng thậm chí chấn động toàn bộ sơn động, làm bên ngoài tuyết động đều không khỏi đánh rơi xuống một ít. 23 người động tác điên cuồng hữu lực, rồi lại ăn ý mười phần, chiêu chiêu đều là muốn đem thiếu niên tạp thành thịt vụn, người hà hắn thân hình mơ hồ không chừng, chỉ có thể làm cho bọn họ công kích lần lượt thất bại. Bất quá! mỗi một lần thất bại sau chắc chắn có một cái tráng hán trái tim rừng ở hắn trong tay theo sau bị chính bọn họ tập thoái một phen miêu diễn lao thử trêu chọc sau hai mươi mấy người thế nhưng trực tiếp thiệt hại ở thiếu niên trong tay tức khắc đầy đất máu tươi thật là khủng bố đặc biệt thiếu niên tràn đầy máu tươi trên mặt thế nhưng còn lộ ra như vậy hồn nhiên tươi cười khi càng là làm một ít người nhát gan sởn tóc gáy nghiễm nhiên vạn thú quốc sùng bái cương giả Thiếu niên hành động không những chưa từng làm nguyên một sâm này nhóm người sợ hãi, thậm chí còn còn hơi mang sùng bái nhìn hắn, lấy thượng một cái trả lau khăn lông cho hắn lau mặt. Cứ việc thiếu niên đối này cũng không mua trướng, lại cũng không khí không náo, ngược lại là tự động tự phát bắt đầu rửa sạch thi thể, đem kia 24 cụ cường tráng thi thể ném ra ngoài động. Đệ nhị bảy tam trương nhỏ yếu. Nguyên một sâm đoàn người đến bên ngoài lấy tuyết động rửa sạch trong động vết máu. giải có thể đem mùi máu tươi loại trừ sạch sẽ phân cho trong lúc nhất thời trừ bỏ thiếu niên trên người mùi máu tươi ở ngoài phía trước kia trô đánh nhau phát sinh vị trí đã là rốt cuộc nghe không đến một tia huyết tinh hương vị thiếu niên về tới phượng thiên vũ trước người bỗng nhiên vươn tay nhìn phượng thiên vũ nói tay ô huế ngươi giúp ta tẩy tẩy phượng thiên vũ vi lăng không nghĩ tới thiếu niên thế nhưng sẽ nói ra như vậy đương nhiên nói không phải mệnh lệnh chỉ là cảm thấy tay ô huế yêu cầu Phượng Thiên Vũ giúp hắn rửa sạch sẽ, không hơn. H.I.G. nhân đầu lĩnh bảy minh bỗng nhiên đứng lên, đưa cho Phượng Thiên Vũ một cái ấm nước, ánh mắt thế nhưng thoáng so chi phía trước gấm áp một chút, tuy rằng chưa từng mở miệng, lại cũng mang theo như vậy một tia thỉnh cầu ý tứ. Phượng Thiên Vũ mí môi, nhìn nhìn thiếu niên lại nhìn mắt bảy minh vẫn là tiếp nhận ấm nước, tầm ức khăn, vì thiếu niên đem trên tay, trên mặt vết ngó lau sạch sẽ. Một bên Tiểu Vân Nguyên nhìn chính mình mẫu thân cư nhiên ở chiếu cấu người khác, trong lòng lại là có vài phần không vui. Đợi đến đem thiếu niên mặt cùng tay đều trà lau sạch sẽ sau, Tiểu Vân Nguyên trực tiếp đem Phượng Thiên Vũ trong tay đã nhiễm hồng khăn trực tiếp ném đến một bên, liền như vậy chui vào Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực, giống như ở tuyên thể sở hữu vật giống nhau, trực tiếp ôm Phượng Thiên Vũ, lại là chiều thiếu niên đầu đi khiêu khích ánh mắt. Nguyên bản vẫn luôn bỏ qua Tiểu Vân Nguyên tồn tại thiếu niên. Này sẽ mới vừa rồi lần đầu tiên lấy con mắt nhìn Tiểu Vân Uyên, mày hơi hơi một ninh, hình như có không mau. Đống nhiên nâng lên ngưỡng kia chỉ đã từng đem người khác trái tim móc ra tay phải, một mặt lệnh băng sát ý chậm rãi ngưng kết, nháy mắt dọa tới rồi Phượng Thiên Vũ, trực tiếp một phen ôm sát Tiểu Vân Uyên, Mà vẫn luôn chưa từng động qua chút nào Phượng Tường Thiên lại cũng tại đây sẽ. Đống nhiên đã mở miệng. Tiểu tử, không chế tốt chính ngươi, đó là ta cháu ngoại. phượng tường thiên nói nhàn nhạt, nhạt chính là mạc danh lại là làm thiếu niên nguyên bản ngưng kết sát ý hơi hơi một đốn theo sau liền tan thành mây khói buông xuống tay phải chỉ là nhìn chằm chằm phượng tường thiên con ngươi nhấp nháy nhấp nháy hình như có khác hàng nghĩa thiếu niên tuy rằng thu liễm chính mình tính tình lại không đại biểu hắn sẽ bởi vậy lui bước chỉ thấy hắn đi đến phượng thiên vũ trước mặt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng bỗng nhiên mở miệng nói ta muốn ngươi cho ta thế tử thiếu niên lời này một chỗ Nguyên bản bình tĩnh bảy minh đều có chút sắc mặt đại biến, bất quá rồi lại thực mau khôi phục lại, chỉ là nhìn Phượng Thiên Vũ ánh mắt lại là mang theo vài phần uy hiếp. Uy hiếp? Đúng vậy. Phượng Thiên Vũ cảm nhận được đến từ bảy minh uy hiếp ánh mắt, ngay cả còn lại 19 cái y hệ nhân cũng đồng dạng lộ ra như vậy ánh mắt, có chút không màng tất cả tư thế. Thiếu niên này thân phận chỉ sợ sẽ không quá đơn giản, chỉ là, nàng cũng không phải sẽ dễ dàng chịu người uy hiếp người. Ngươi hẳn là chỉ có 15-16 tuổi đi. Phượng Thiên Vũ hỏi. Ta 20. Thiếu niên nhàn nhặt đáp. Nay tuổi báo ra tới, thật đúng là lệnh người có chút ngoài ý muốn. Hảo đi, liền tính ngươi 20 cũng hảo, bất quá. Người ta bèo nước gặp nhau, không coi là hiểu biết. Vì thế liền phải lấy ta làm vợ, có phải hay không qua loa điểm. Ta tưởng tôi ngày xưa muốn. Không hiểu biết có thể chậm rãi hiểu biết. Thiếu niên cố chấp nói. Một bên mặt hồng phong cùng tố ngàn khuynh lại là có chút buồn bực, bất quá, Phượng Thiên Vũ kéo lấy bọn họ vào áo, mới vừa rồi chưa từng bảo khiêu dựng lên. Ta lớn tuổi ngươi ba tuổi, ta không ngại, ta nhi tử đã sáu tuổi, có sắn nhi tử, cũng đỡ phải ta lo lắng. Ta không có khả năng gả chồng, ta gả ngươi cũng có thể. Thiếu niên cố chấp vượt quá Phượng Thiên Vũ tin tưởng, tìm mấy cái lây cơ tuyển chuyển cự tuyệt. Nhưng hắn lại là dầu muối không ăn, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Phượng Thiên Vũ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy cố chấp người, ẩn ẩn chung đều có chút đau đầu. Ta có bảy cái vị hôn phu, một trong số đó liền ở Doan Thủy Thành. Phượng Thiên Vũ xoa xoa huyệt Thái Dương, bất đắc di nói, Newton toàn đem chính mình hư cấu thành một cái hoa tâm nữ nhân. Nguyên bản trực tiếp trả lời thiếu niên đông nhiên trầm mặc một chút, ngay cả bảy minh bọn người lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc. Chỉ thấy thiếu niên ngóng nhìn Phượng Thiên Vũ một lát sau, hỏi, ngươi ở Doan Thủy Thành vị hôn phu gọi là gì? Doan húc. Phượng Thiên Vũ đáp, lại sẽ không nói nàng chuyến này là vì từ hôn mà đến. Vậy ngươi không cần đi. Thiếu niên hổ ngươi nói. Vì cái gì? Phượng Thiên Vũ khó hiểu nói. Chúng ta đó là đến từ Doan Thủy Thành, đến nỗi ngươi nói Doan húc, hắn ở 3 năm trước đây thời điểm liền đã chết. Trả lời Phượng Thiên Vũ vấn đề này không phải thiếu niên. Mà là bảy minh. doãn húc đã chết. Phượng Thiên Vũ ngoài ý muốn, ngay cả Phượng Tường Thiên cũng thực ngoài ý muốn. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được còn chưa tới doãn Thủy Thành liền nghe thế sao một cái không tốt tin tức. Đã chết. Nay sẽ là thiếu niên ở trả lời Phượng Thiên Vũ vấn đề. Chết như thế nào? Gặp nạn mà chết. Ngươi liền tính đi doãn Thủy Thành, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy hắn bị đóng băng thi thể. Trừ cái này ra, không còn mặt khác. Bảy minh đáp, trong mắt lại có một tia đáng tiếc chi sắc. Bảy minh phản ứng tự nhiên dừng ở Phượng Thiên Vũ trong mắt, lại là có chút tin. Doan húc đã chết, kia cái gọi là hôn ước cũng liền không giải quyết được gì, chuyến này đã không cần thiết lại đi Doan Thủy Thành. Phượng Thiên Vũ đám người trong lòng đều là cái này ý tưởng, bất quá, thiếu niên lại có tính toán của chính mình. Doan húc tuy rằng đã chết, còn có ta. Ta đưa ngươi phu lang hộ ngươi cả đời, ta danh Doan Thiên Tầm. thiếu niên không này sẽ hẳn là gọi là doãn thiên tầm nói như thế nói giống như biểu thị công khai giống nhau phượng thiên vũ không khỏi chừng lớn hai trong mắt một là bởi vì doãn thiên tầm kia lời thề lời nói nhị là bởi vì tên của hắn làm nàng nhớ tới một người một cái đến nay không thể tái kiến đệ nhị mặt nam nhân ngàn tim nàng lúc trước vui đùa nói chung hắn lại đem này đương hắn tên húy một cái làm nàng cảm giác thực phức tạp nam nhân trừ bỏ phượng thiên vũ khiếp sợ ngoại ở đây còn có một người sắc mặt đang nghe thấy Doan Thiên Tầm kia phiên lời nói sau, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài lại là có như vậy một kia không dễ phát hiện dị thường. Chỉ tiếp, nay hội chúng người tiêu điểm đều ở Doan Thiên Tầm trên người, ngược lại là xem nhẹ hắn dị thường. Hừ, muốn làm cha ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Ta mẫu thân là tới từ hôn, ngươi cho rằng chính mình là ai? Hừ, Tiểu Vân Uyên hừ lạnh một tiếng, đối Doan Thiên Tầm kia đương như nói. Thực khó chịu. Doan Thiên Tầm chỉ là nhàn nhạt quét mắt Tiểu Vân Uyên, Đối hắn nói chút nào không thèm để ý. Chỉ là sẽ nhìn Phượng Thiên Vũ. Liền như vậy trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh. Dựa vào nàng thân mình. Một bộ đương nhiên bộ dáng. Không hơn. Cảm thụ được bên cạnh người trọng lượng. Phượng Thiên Vũ có chút vô ngữ. Thật sự tưởng không rõ này. Doan Thiên Tầm sao là có thể đủ nói được như vậy đương nhiên. Ngay cả hành động đều dường như hắn nói phải làm nàng phu lang liền thật là phu lang giống nhau Trực tiếp đem chính mình vị trí bay ở Phượng Thiên Vũ bên cạnh, ngay cả Tiểu Vân Uyên đối hắn không khách khí lời nói, cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại so chi phía trước cái loại này động bất động liền muốn giết người thái độ tốt, hơn quá nhiều. Mặc hồng phong cùng tố ngàn khuynh tất nhiên là không có khả năng làm Doãn thiên tầm như vậy mạo phạm Phượng Thiên Vũ, thân mình mới vừa vừa động, liền phát hiện ngực hơi hơi đau xót, lại là doan thiên tầm tay, không biết khi nào cắt qua bọn họ ngực và áo. Trong tim vị trí vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết thương, nếu không có vẫn luôn liền chú ý Doan Thiên Tầm, Phượng Thiên Vũ thậm chí không dám tưởng tượng chính mình nếu là vãn như vậy một chút, Doan Thiên Tầm hay không liền sẽ đem mặc hồng phong. Cùng tố ngàn khuynh trái tim dường như vừa rồi những cái đó tráng hán giống nhau, đã bị hắn không biết như thế nào lấy ra tới, đưa đến nàng trước mặt. Trong nháy mắt kia, Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh băng, nội tâm không lý do khủng hoảng lên. Nàng là của ta. Không có lần sau. Lệnh băng mà bá đạo lời nói từ Doan Thiên Tầm trong miệng thuốc ra, ánh mắt lại là nhìn thẳng Tố Ngàn Khuynh cùng Mạc Hồng Phong hai người, nghiễm nhiên là nhận thấy được hai người đối phượng Thiên Vũ kia phân tâm tư, đây cũng là một lần cảnh cáo. Ta không phải ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Phượng Thiên Vũ nổi giận, bởi vì Mạc Hồng Phong cùng Tố Ngàn Khuynh thiếu chút nữa chết mà bị Doan Thiên Tầm hoàn toàn chọc giận. Chỉ thấy nàng kéo ra doan thiên tầm, che ở mạc hồng phong cùng tố ngàn khuynh phía sau, giận chứng mắt con ngươi nhìn cái này hỉ nộ vô thường doan thiên tầm. Nàng này đổ tám đời múc, mới có thể gặp gỡ như vậy một người đi. Hán đương giết người là cái gì? Ăn cơm uống nước? Này cũng quá không đem mạng người đương một chuyện. Phượng thiên vũ hành động không thể nghi ngờ khiến cho bảy mình đám người phản ứng, phần phật hai mươi người nháy mắt đứng ở doan thiên tầm phía sau. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phượng Thiên Vũ đoàn người, rất có Doan Thiên tầm một lệnh dưới, bọn họ liền trực tiếp đi lên đem Phượng Thiên Vũ đám người đại tá táng khối, chẳng sợ Tiểu Vân Uyên vẫn là một cái hài tử, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy có điều băn khoăn. Bọn họ mệnh chỉ thuộc về một người. Nga, ngươi không phải ta, nhưng ta là ngươi nha. Ta nói rồi muốn hộ ngươi cả đời. Doan Thiên tầm lại là hơi mang vài phần ủy khuất nhìn Phượng Thiên Vũ. Phượng Thiên Vũ sắc mặt tối sầm. Đối mặt như vậy doan thiên tầm, chẳng sợ lại nhiều lửa giận cũng phát không ra. Da mặt quá dày. Phượng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, lại là không nghĩ cùng hắn dây dưa, động thủ phải vì Mạc Hồng Phong cùng tố ngàn khuynh dị thuốc. Bất quá, Mạc Hồng Phong cùng tố ngàn khuynh lại sẽ không làm Phượng Thiên Vũ động thủ vì bọn họ dị thuốc. Vì cái gì? Gần nhất mất mặt, thứ hai nam nữ thụ thụ bất thân. Nói đến nói đi chính là miệng vết thương vị trí quá đặc thù. Dù sao chỉ là chảy ra, không phải cái gì đại sự, không cần phải lao sư động chúng, chính mình cũng sẽ ngượng ngùng. Bất quá, đúng là đối mặt Doan Thiên tầm vô lực, làm hai người cảm thấy, thực lực tăng lên đã là cấp bách, bọn họ quá yếu, so với chính mình phỏng đoán muốn nhược đến nhiều. Bước thiết kỳ vọng cường đại tâm tình làm hai người càng thêm kiên định một cái ý tưởng. Bọn họ yêu cầu tạm thời rời đi đi tăng lên chính mình. Mà duy nhất có thể giúp được đến bọn họ người cũng cũng chỉ có Phượng Tường Thiên một người. Hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía Phượng Tường Thiên, mà Phượng Tường Thiên lại là sớm có điều liêu. Ở bọn họ hai người bên thai nhẹ giọng nói, nhỏ yếu không có việc gì, liền sợ không có muốn biến cường quyết tâm. Ta chờ ngươi nhóm mở miệng thật lâu. Nếu các ngươi không mở miệng, sẽ ngay cả ở nữ nhi của ta bên người tư cách đều không có. Hai người thân mình hơi hơi chấn động, trong mắt lại là hiện lên một mặt chua sót. Nguyên lai Phượng Tường Thiên sở dĩ cái gì cũng chưa nói, đều không phải là không thèm để ý, mà là ở khảo nghiệm bọn họ. Buổi tối lại nói, Phượng Tường Thiên nói xong, từ bọn họ vị trí cầm một thứ trở về chính mình chỗ ngồi, liền dường như vừa rồi kêu lời nói chưa bao giờ nói qua, mà hắn chỉ là lại đây lấy một thứ mà thôi. Đệ nhị bảy bốn chương một phong di thư. Cùng ngày ban đêm, Phượng Tường tiên mang theo tố ngàn khuynh cùng Mạc Hồng Phong rời đi sơn động, ước chừng một canh giờ sau vừa mới trở về. Mà lúc này, mọi người đều ở nghỉ ngơi, chỉ có số ít người biết bọn họ rời đi quá một đoạn thời gian, lại không biết bọn họ đều đi làm cái gì. Doan Húc đã chết tin tức cố nhiên lệnh người không quá vui sướng, bất quá, hiện giờ đã không có đi Doan Thủy Thành tất yếu, vừa lúc gió to tuyết cũng ở ban đêm không biết khi nào ngừng, nhưng thật ra có thể khởi hành rời đi sơn động. dẹp đường hồi phủ chỉ là phượng tường thiên không đồng ý nguyên nhân là tuy rằng doán thiên tầm nói doan húc đã chết bất quá dù sao cũng là hắn nói căn bản không thể chứng minh hắn hay không ở nói dối vô luận như thế nào đều yêu cầu chính mắt nhìn thấy mới có thể phượng tường thiên như thế vừa nói phượng thiên vũ cũng cảm thấy rất có đạo lý nguyên bản chuẩn bị dẹp đường hồi phủ quyết định trực tiếp phủ quyết sớm định ra kế hoạch đi trước doan thủy thành như cũ là bất biến Hôm qua sự tình làm Phượng Thiên Vũ không nghĩ cùng Doan Thiên Tầm từng có nhiều tiếp xúc, mà Doan Thiên Tầm tựa hồ cũng biết Phượng Thiên Vũ không cao hứng nhìn đến hắn, liền cũng không giống ngày hôm qua như vậy dính nàng, chỉ là ngoan ngoãn cùng này bảy mình đám người đi theo tuyết đà thú phía sau, cùng đi trước Doan Thủy Thành. Vì làm Phượng Thiên Vũ ngôi giận, Doan Thiên Tầm còn không quên công đạo thủ hạ phụ trách phía trước tình hình giao thông thăm dò, đem có khả năng ảnh hưởng đến Phượng Thiên Vũ đám người đi trước Doan Thủy Thành phiền toái. Đều giải quyết dớt. Kết quả là, dư lại 4 ngày lộ trình chính là bởi vì Doan Thiên tầm hành động, ngắn lại một ngày hành trình, ở Phượng Thiên Vũ đám người tiến vào Tuyết Sơn ngày thứ 11 giữa trưa, đi tới đã có thể nhìn đến Doan Thủy thành ngọn núi nơi. Nhìn một tòa màu trắng tưởng thành xây dựng mà thành phục cổ thanh lũy, Phượng Thiên Vũ cái thứ nhất ý niệm nghĩ đến đó là Tây Âu quốc gia những cái đó lâu đài. Hiện giờ Doan Thủy Thành hiển lộ bên ngoài tường thành cùng với trên cao nhìn xuống nhìn đến bên trong thành kiến trúc cấp vượng thiên vũ cảm giác chính là như vậy. Theo sơn kính hạ ngọn núi sau, mọi người đã tới Doan Thủy Thành bên ngoài nơi. Tại đây phiến bên ngoài ngừng rất nhiều có thể thích hướng hàn thử thời tiết dị thú. Sư hổ báo lang linh tinh hình thái dị thú ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Bất quá, lại là tùy ý nuôi thả ở bên ngoài, căn bản không cần lo lắng chúng nó sẽ tùy ý công kích người. tới nơi này khi hộ tống nhiệm vụ liền tính kết thúc giao tiếp xong cuối cùng một bút khoản tiền sau phượng thiên vũ đám người liền rời đi bên ngoài chuẩn bị lên núi cũng chỉ có lên núi sau mới là chân chính doãn thủy thành mà giờ phút này doãn thiên tầm đám người đang ở giao lộ chỗ chờ bọn họ hơn nữa không biết khi nào cư nhiên dắt tới bảy đầu huyết lang nghiễm nhiên là vì phượng thiên vũ tám người chuẩn bị đi trước doãn thủy thành mà chuẩn bị tọa kỵ bảy minh đem tuyết lang giao cho phượng thiên vũ khi Tuy rằng chưa từng nói thêm cái gì, khá vậy biết là bị Doan Thiên tầm mệnh lệnh mà làm. Tuy rằng người này lệnh nhân sinh khí, bất quá có thay đi bộ công cụ, cũng phí không chính mình đi bộ lên núi. Huống chi, tuyết lang tốc độ thực mau, cũng vững chắc, quan trọng nhất chính là hiện giờ này bảy thất tuyết lang ở phượng thiên vũ đám người trước mặt đều có vẻ thực ôn thuần. Nếu là đổi lại phượng tường thiên mà nói, rốt cuộc cùng bậc bãi ở kia. Nhưng thật ra thực hảo lý giải. Bất quá đối với đến từ tứ quốc đại lục những người khác cũng biểu hiện ra loại thái độ này, vậy chỉ có thể nói là bảy minh đám người bản lĩnh. Bảy minh hai mươi người chia làm hai bác. Một trước một sau thành hộ Tống Tư Thái, đem Doan Thiên Tầm cùng Phượng Thiên Vũ đoàn người hộ ở Trung ương, hướng tới Doan Thủy Thành đi tới. Lúc đầu đường núi tương đối không có gì người đảo cũng không cảm thấy cái gì, đợi đến thượng giữa sừng núi lúc sau, mỗi cái nhìn đến Phượng Thiên Vũ nơi đội ngũ khi. rõ ràng đều lộ ra một bộ gặp quỷ thần xác. Nếu chỉ là một người đảo cũng thế, bất quá chỉ cần là gặp qua người đều là cái dạng này biểu tình, hơn nữa những người này rõ ràng đều là doán gia con cháu, vậy không thể không làm Phượng Thiên Vũ có chút ý tưởng khác. Tới Doan Thủy Thành khi, đội ngũ thông suốt vào thành, chẳng sợ Phượng Thiên Vũ này đoàn người rõ ràng không thuộc về Doan Thủy Thành người cũng chưa từng có người lại đây để ra nghi vấn liền trực tiếp bỏ vào đi. Kể từ đó, Nếu là còn nghĩ không ra nguyên nhân nơi, kia chỉ có thể dùng xuẩn độn tới hình dung. Mới vừa vào Doan Thủy Thành khi, đập vào mắt hết thể xác thật có Tây Âu phong cách cảm giác, bất quá lại không hẳn vậy. xác thực nói là Trung Quốc và Phương Tây tương kết hợp sản vật, nạc đại lâu đài cho dù là cưới tuyết lang cũng không phải một chốc một lát đi xong, nhưng Phượng Thiên Vũ lại cũng vào lúc này biết được, nơi này chỉ có thể xem như Doan Thủy Thành bên ngoài, chân chính Doan Thủy Thành ở cái này sơn bụng bên trong. Mà phượng thiên vũ muốn biết doan húc có phải hay không giống như doan thiên tầm theo như lời thật sự đã chết, vậy cần thiết như nội thành, trực tiếp đương doan ra từ đường chứng thực. Một phen, từ đường phố một khắc đầu quải vào một phiến nhắm chặt đại môn nơi, ở nơi đó có 10 doan gia hộ vệ canh giữ ở cửa, một thân khôi giáp uy vũ vô cùng, nhìn nhìn lại kia cao ngất đại môn, chỉ là liếc mắt một cái sẽ có loại nơi này chẳng lẽ là doan gia bảo khố hoặc là nào đó trọng địa ý tưởng. Nhưng trên thực tế, bảy minh đám người chỉ là triều thủ vệ gật gật đầu, liền như vậy thẳng tắp triều đại môn đi đến, mắt thấy liền phải đụng phải đi thời điểm, kỳ dị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy đi ở đằng trước H. Y. Y. H. nhân liền như vậy trực tiếp xuyên qua đi, vẫn chưa gặp được bất luận cái gì trở ngại. Đừng sợ, đó là hư môn. doãn thiên tầm ở bên người bỗng nhiên nói, gần chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, lại là làm phượng thiên vũ nghe thấy vài đạo binh khí rơi xuống tiếng vang. Quay đầu gian vừa lúc nhìn đến ly đến so gần hộ vệ bởi vì thất thố đem trong tay binh khí rơi xuống trên mặt đất, giờ phút này chính vội vàng nhặt lên tới, lại đứng thẳng thân mình, khôi phục lúc ban đầu bộ dáng liền dường như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh giống nhau. Không thể hiểu được Phượng Thiên Vũ chỉ là khẽ to mày, cũng cùng vào kia nói hư môn bên trong, lại không biết ở chính mình rời đi sau phía sau người đều nổ tung nổi tới. Mà nội dung không thể nghi ngờ chính là quay chung quanh Phượng Thiên Vũ thân phận tiến hành rất nhiều suy đoán, đương nhiên, đây là Phượng Thiên Vũ không biết. Vào hư môn lúc sau, đón vào mi mắt lại là một cái một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới. Nếu nói bên ngoài là băng thiên tuyết địa màu trắng thế giới, kia nơi này quả thực chính là ấm áp như xuân, bách hoa nở rộ mùa xuân, nơi trốn có thể thấy được lục ý dặn dào. Nơi này hết thể không thua với bất luận cái gì một tòa thành thị. lại có chính mình đặc sắc. Kiến tạo ở sơn trong bụng thành thị vẫn chưa bởi vậy mà có vẻ tầm mắt không rõ, tối tâm đại danh tử, ngược lại là sáng trưng, rõ ràng có ban ngày, ban đêm phân chia. Hiện giờ bên ngoài đúng là tới gần hoàng hôn là lúc, mà ở nơi này cũng hiển lộ ra hoàng hôn trước nên có dấu hiệu. Từ tuyết lang trên lưng xuống dưới sau, doan thiên tầm thế nhưng chỉ là làm bảy minh mang phượng thiên vũ bọn họ đi trước doan ra từ đường, thuyết minh ý đổ đến. Mà hắn thế nhưng cũng khó được sẽ không nhiều làm dây dưa, ngược lại là một người rời đi, không biết đi địa phương nào. Mặc kệ Doan Thiên tầm rốt cuộc muốn làm cái gì, ít nhất, hắn làm bảy minh dẫn bọn hắn đi từ đường hành động, vẫn là làm đại gia nhiều ít có như vậy một tia đổi mới. Có bảy minh dẫn đường, lại là tỉnh mọi người một ít phiền thoái, ít nhất ở nào đó trên đường kiểm tra đều là từ bảy minh một người xử lý, làm cho bọn họ có thể thuận lợi đi vào từ đường nơi. Hơn nữa cầu kiến phụ trách từ đường doãn gia trưởng lao doãn luật. Chính là các ngươi muốn biết doan hút sự tình. Doan luật quét mắt Phượng Thiên Vũ đám người sau, như thế hỏi. Đúng là, muốn biết doan hút sự tình cũng không phải không được, chỉ là ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi Liên tính các ngươi là tiểu thất mang đến người, cũng không phải có thể tùy ý như vậy tìm hiểu ta doan gia con cháu tin tức. Doan luật hơi mang vài phần bất thiện nói, đến nồi hắn trong miệng tiểu thất. Phượng Thiên Vũ tự nhiên đem này quy nạp vì bảy minh. Lão Trượng nghĩ đến đối Doan gia con cháu về cơ bản tình huống hẳn là đều hiểu biết đi. Phượng Thiên Vũ hỏi, đó là tự nhiên. Doan gia đám kia bọn nhãi danh về điểm này sự tình không có ta không biết. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Kia Lão Trượng tất nhiên cũng biết Doan Húc là có hôn nữa người, đúng không? Cái này xác thật. Ngươi để cái này làm cái gì? Không dối gạt Lão Trượng. Ta đó là doán húc vị kia hôn nước giả, đây là ta tín vật. Phượng Thiên Vũ nói từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, tài chất hình thức cơ hồ cùng lúc trước đưa ra cấp phong gia ra chủ phong thủy thiên xem như vậy tín vật không quá lớn khác biệt, duy nhất bất đồng địa phương có lẽ chính là hệ này khối ngọc bội dây thừng cùng lần trước kia khối bất đồng. Đương nàng bắt được này khối ngọc bội là lúc Phượng Thiên Vũ đều nhịn không được dùng khác thường ánh mắt xem chính mình lao cha, này cũng quá lười điểm đi. ở nhìn đến phượng thiên vũ đưa ra ngọc bội sau doan luật thần sắc liền tùy theo vừa chậm không khỏi khẽ thở dài một tiếng hơn nữa xoay người vào phòng trong bất quá một lát lấy một cái hộp ra tới theo doan luật bang một tiếng khai hộp sau phượng thiên vũ liền thấy kê hộp chẳng những có khối cùng chính mình sắp xỉ ngọc bội thậm chí còn còn có một phong thơ đây là doan húc di vật ngươi đã là hắn vị hôn thê vậy giao cho ngươi đi đến nỗi trong hộp tin là hắn trước khi chết viết xuống cho ngươi doan luật đem đồ vật giao cho phượng thiên vũ lúc sau liền trực tiếp chụp khách ý tứ này đã thực minh bạch phượng thiên vũ đám người cũng không có biện pháp mặt dày mày dạn đợi chỉ có mang lên hộp đi theo bảy minh rời đi từ đường đi doan ra ở bên trong thành xương phòng trụ hạ mới vừa trụ hạ phượng tường thiên liền đem hộp ngọc bội lấy ra tới cùng phượng thiên vũ kia khối thẩm tra đối chiếu hạ chứng thực xác thật là cùng ra một khối ngọc bội không sai chút nào mà phượng thiên vũ lại là do dự một lát Cuối cùng vẫn là lấy ra lá thư kia, mở ra tới tinh tế nhìn hạ. Chỉ là trong lòng nội dung lại làm phượng thiên vũ có như vậy một tia ngoài ý muốn. Nguyên lai, like, này phong thư lại là doán húc viết từ hôn thỉnh thư, nội dung chung nói hắn trong lòng có người, không thể cùng nàng trở thành phu thê, cho nên trở về tín vận, từ đây hai không liên quan, từng người hôn phối. Không chỉ như thế, tựa hồ vì chứng minh chính mình đều không phải là nói giả. thậm chí còn liền khuyên tâm người tên húy đều nói ra, chỉ là, người này cho dù là ở đây những người khác nhìn đến đều sẽ sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Chỉ vì này Doan húc thích người nếu là nữ nhân còn hào thuyết, nhưng cố tình hắn thích người là cái nam nhân. Mà người này không phải người khác, lại là Doan tiên tầm. Này không thể không làm người cảm khái vận mệnh thần kỳ rất nhiều, càng nhiều lại là dở khóc dở cười. Doan húc thích nam nhân muốn cùng nàng từ hôn. Việc này gác ở nữ nhân khác trên đầu, đánh giá phát điên đều sẽ. Nếu là gác ở tứ quốc đại lục nữ tử trên người, vậy ác hơn, trực tiếp thắt cổ cắt cổ cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc chuyện như vậy quá mức kinh thế hai tục. Đệ nhị 75 chương tranh nhau biểu hiện. May mắn này phong thư doán ra người vẫn chưa hủy đi phong, bằng không, không chừng sẽ khiến cho như thế nào hậu quả. Nói không chừng doán hút thi thể đều vào không được doán ra từ đường. Trực tiếp bị bỏ thi hoang dã cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, nam nhân thích thượng nam nhân loại chuyện này, vô luận là nào khối đại lục, cũng là vô pháp tiếp thu sự tình. Quả thực chính là cấm kỵ nha. Cũng may mắn Phượng Thiên Vũ đều không phải là hoàn toàn sinh trưởng ở địa phương bản thổ người, nếu không, chật chật chật. Xem qua này phong thư lúc sau, Phượng Thiên Vũ không nói hai lời trực tiếp đem tin thiêu. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì này phong thư khiến cho dị thường doãn Thủy thành đại bạo động, kia đã có thể tội lỗi. Ở tin Trung Phượng Thiên Vũ là biết Doan Húc sở dĩ sẽ chết đó là vì cứu Doan Thiên Tầm, hiện giờ nghĩ đến cũng liền minh bạch, vì sao thoạt nhìn đối cái gì đều không có quá lớn hứng thú Doan Thiên Tầm ai cũng không quá phản ứng, cố tình nhớ rõ do Doan Húc, cũng không thể bài trừ không phải bởi vì có này một tầng ý tứ ở bên trong. Phượng Thiên Vũ bên này mới vừa đem tin thiêu. Doan thiên tầm cư nhiên liền xuất hiện ở cửa phòng, thực sự dọa phượng thiên vũ nhảy dự, cư nhiên có loại có tật giật mình cảm giác. Trái tim bùn bùn nhảy, liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến. Doan thiên tầm mày nhíu lại, nghiêng nghiêng đầu, ngươi tâm, nhảy đến thật nhanh. Phát sinh sự tình gì sao? Nói tựa hồ nghĩ đến cái gì, Doan thiên tầm sắc mặt trầm xuống, sắc ý nghiêm nghị, chính là có người khi dễ ngươi. Ta giết hắn. Đừng nói Phượng Thiên Vũ bởi vì Doan Thiên Tầm đã đến dọa tới rồi, ngay cả không hề phòng bị Tiểu Vân uyên cũng hoảng sợ. Ngươi người này thuộc quỷ không thành, đi đường không thanh nghiêm nhà, ngươi có biết hay không như vậy đột nhiên xuất hiện sẽ dọa đến tàn đường, sợ hại mẫu thân, ngươi nhưng xứng không dậy nổi. Tiểu Vân uyên một câu ác nhân trước cáo trạng, trực tiếp liền đem sở hữu không phải quan đến Doan Thiên Tầm trên đầu. Phải không? Thực xin lỗi. Ta lần sau đi đường sẽ nhớ rõ rấm trọng điểm. Cho các ngươi nghe thấy. Doan Thiên tầm chớp trước mắt, lại là tin Tiểu Vân Nguyên bịa chuyện lý do. Tiểu Vân Nguyên không khỏi mắt trợn trắng, này kẻ điên nguyên lai trừ bỏ điên, vẫn là cái ngốc tử, nói cái gì tin cái gì. Đừng nghe Vân Nguyên nói bậy, không như vậy nghiêm trọng. Chỉ là có điểm không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ mà thôi. Phượng Thiên Vũ nói, lại là quát Tiểu Vân Nguyên liếc mắt một cái. Rõ ràng khi hắn nói hiệu nói vượng. Nga, nguyên lai hắn kêu vân Uyên. Vậy còn ngươi? Ngươi còn không có nói cho ta người kêu gì? Doan thiên tầm một chút đều không bực, ngược lại là hỏi phượng thiên vũ tên. Vừa rồi kêu lời nói trọng điểm không ở tên hảo không, cũng không biết hắn này con rốt cuộc như thế nào quài. anh, ta danh phượng thiên vũ. Thiên vũ, ngàn tìm, thực thích hợp. Doan thiên tầm sát có chuyện lạ đáp. Phượng Thiên Vũ nhịn không được mắt trợn trắng, cùng hắn như vậy hồ khản đi xuống, hộp máu đều sẽ. Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Phượng Thiên Vũ vội nói sang chuyện khác nói. Ta vì cái gì không thể lại đây? Doan Thiên tầm hỏi lại. xác thật, hắn vì cái gì không thể tới? Đây là doan gia địa bàn, lại là không có không thể tới nói đến. Tính ta nói sai. Vậy ngươi tới bên này hẳn là có chuyện gì đi? Tới xem ngươi. Xem ta. Kia hảo. ngươi hiện tại cũng thấy được hơn nữa ta thực hảo vậy ngươi có phải hay không xem qua lúc sau nên hồi nhà ngươi đi